Nhàn mây lao đạo cười ngạo nghễ, tại mấy chục ngàn người, yêu hai tộc trong cao thủ, có thể có được Long Phượng tôn giả thừa nhận, phần này vinh quang rất là khó được. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói: "Sư phụ, ngài đừng nóng giận, không phải Đỗ Nhi không muốn đi, mà là đi không được a." "Vì sao?" Nhà mây lao đạo khẽ giật mình, gấp rút mà hỏi. Bởi vì, Tiêu Văn Bình ngón tay đái hổ, giống như cười mà không phải cười mà nói, ám thần đã tỉnh lại. Một khối đạm kim sắc quang mang từ hộp đá tự phía trên phát ra, màu vàng kim nhàn nhạt liền dần tràn ra. Chỉ là, loại này đại biểu thần linh kim sắc, lại cùng bảo bối thần đại tướng khác không những quang trải cảm động, càng khiến người ta khó mà chịu được, là trong đó mang theo cỗ nồng đậm sát khí, tựa hồ mang theo cô gió tanh mưa máu hương vị. Không tốt, không thể để cho khí tức của nó khuyết tán ra đến, nếu không tu vi không đủ, cũng đừng hòng đi, sẽ bị nó trực tiếp cướp đoạt thần hồn, lớn mạnh tự thân. Tiêu Văn Bình đột nhiên hét to ra. Long thích cùng Phong Hoa lẫn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên cắt tiếng cười to, đều cầm một tay, hướng về phía dưới bay đi. Tiêu đạo hữu là làm thế nào biết đây này? An Vương nhìn như thuận miệng hỏi một câu. Cái này? Tiêu Qua hào nhíu mày, chính đang do dự phải chăng nói cho hắn bảo bối thần sự tình? Trên thực tế, những đạo lý này là kính thần lời nói, mà bảo Bối Thần bởi vì chưa bao giờ từng rời đi cái này mở rộng, cho nên đối này căn bản chính là hoàn toàn không biết gì, bất quá, nó lại là một cái rất tốt tấm mục. Văn Bình, đi nhanh một chút ta. Nhan Mây lao đạo thả ngọn nguồn ngữ khí. Thanh âm tiêu bên trong vậy mà mang một chút cầu khẩn ý vị. Tiêu Văn Bình giật mình, nhìn đến lao đạo sĩ ngân thập địa buồn như cùng lo lắng. Trong lòng ngập áp, tiến lên, tại hồ bên thai nhẹ giọng nói, "Sư phụ, bảo Bối Thần." Nhan Mây lão đạo sửng sở, vỗ vỗ "Mình cũng là thật lão hồ đồ." Vậy mà quên đi còn có bảo Bối Thần tồn tại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, có thể để cho nó ra tiêu diệt cái này Ám Thần a. Bảo Bối Thần mặc dù không có đi qua thần giới, nhưng dù gì cũng là cái chính hiệu thần linh. Mà Ám Thần chẳng qua là một cái ủng có thần cách cùng bộ phận thần lực ngụy thần mà thôi, nếu là thật sự ngõ hẹp gặp nhau, bảo Bối Thần phần thắng tựa hồ hay là lớn một điểm. Tiêu Văn Bình cười khổ lắc đầu, nói, sư phụ, bảo Bối Thần thành thần về sau, một mực chưa từng đi thần giới, thân thể của nó nếu là tại cái này một giới lộ diện, như vậy dẫn tới chính là thiên kiếp, mà lại, còn không phải phổ thông thiên kiếp. Cửu Thiên Lôi Hỏa Nhàn Mây lao đạo hít vào một ngụm khí lạnh hỏi: "Không phải, so Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp còn muốn lợi hại hơn?" Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, thật không biết phải làm thế nào hướng lão nhân ra ông ta giải thích. Vô luận là bảo Bối Thần hay là Thần mục lao tổ đều không thể rời đi giam cầm bọn hắn cung điện, bởi vì một khi rời đi, Vạn Bảo Đường Trung hòa Thần Mộc cung điện địa ngoại tường bên trong hỗn độn chi lực liền sẽ như bóng với hình đuổi theo. Bọn hắn có thể không sợ cái này một giới thiên kiếp, nhưng khi đối mặt đủ để phá hủy toàn bộ tu chân giới hỗn độn chi lực, giống nhau là thuốc thủ vô sách. Cho nên nói, trừ phi ám thần mình đánh tới địa bản của bọn hắn Nếu không để bảo bối thần cùng thần mục lao tổ tự mình tham chiến, vậy đơn giản chính là muốn đem cái này một giới đầy hướng diệt vong quyết định. Tiêu Văn Bình cũng không muốn cùng cái này ám thần đồng quy vô tận, tuyệt đối không nghĩ. Mấy người các ngươi lưu lại, có lẽ còn có chút tác dụng. An Vương chỉ vào Tiêu Văn Bình ba người nói một câu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía vẫn như cũng ngưng lại vẻ chết tông chủ nói, đến cho các người, là muốn mình rời đi đâu, vẫn là phải lao nhân ra ta chờ chút phân thần chiếu cố đâu. Tiêu Văn Bình tiện tay kéo qua đệ đưa đến đạo nhân bên người, nói, tiền bối, điệp tiên liền tạm thời mời ngài chiếu cố. Chương đạo nhân im lặng gật đầu. Giữ chặt không tình nguyện được tiên, hóa làm một đoàn gió lốc, ngáy mắt đi xa. Huệ chết nhóm người bất đắc dĩ thở dài, nghe tới An Vương như thế không khách khí một câu, nghĩ đến lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, bọn hắn đành phải hơi thí lễ, ảm đạm rời đi. Tiêu Văn Bình nhìn lấy bọn hắn một mặt cô đơn, âm thầm lắc đầu, đồng dạng là độ kiếp kỳ, là nhân loại nào tu vi cùng Long Phượng hai tộc cùng An Vương vậy mà trên lệch nhiều như thế, thật sự là không công bằng a. Đáy hồ phía trên, Long Thích cùng Phượng Hoa hai người thân thể tựa nhẹ nhàng, hào không tụ lực, một cỗ thất thải quang trướng cùng quang mang từ trên người của bọn hắn không ngừng toát ra, sau một lúc lâu Hai loại khác biệt quá nhiều lại lại mạnh mẽ vô cùng lực lượng vậy mà như kỳ tích hòa làm một thể. Tương dung long vượng chi lực hóa làm nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lại có một tia mở nhạt nhỏ bé kim sắc. Màu trắng quang mang lấy không cùng luân xo so tốc độ hướng về lớn hộp dũng mãnh lao tới, bất quá dây lát công phu đã đem chi một mực bao vây lại. Ám thần khí tức cường đại không ngừng quét tán, trên đường đi gặp được hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, phản phất bị cực cao nhiệt độ đốt cháy qua, theo mà đi. Nhưng mà, cái này cỗ sức mạnh mang tính hủy một khi tiếp xúc đến long phượng thế giới, lập tức tựa thủy gặp trước tiến Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, Ngụy không ra Long Phượng kết giới quả nhiên thần diệu dị thường, ngay cả ám lực lượng của thần đều có thể ngăn cản được, bất quá, thật để hắn cảm thấy kỳ dị là, Long Phượng hợp lực chỗ tạo thành bảng đại kết giới, vậy mà để hắn ngoài ý muốn phát hiện một tia mơ hồ thần lực ba động. Bất quá, loại ba động này cảm giác phi thường rất nhỏ, như có như không, liền ngay cả chính hắn cũng có chút hoài nghi phải trang xác thực. Hắc hắc, không hổ là Long Thích cùng Phượng Hoa, A, cũng may mắn là bọn hắn. An Vương tán thán nói, Long Phượng hai trong tộc trừ Long Vương cùng Phượng chủ bên ngoài, sợ cũng chỉ có bọn hắn hai cái liên thủ, mới có thể thi triển Long Phượng kết giới. Bọn hắn rất lợi hại. Không sai, tu vi của bọn hắn tại Long Phượng hai trong tộc đúng là số 1 số 2, liền xem như lão nhân gia ta cũng không nhất định là bọn hắn liên thủ chi địch. Tiêu Văn Bình mỉm cười, còn là lần đầu tiên nghe tới An Vương như thế khiêm tốn, bất quá cái này cũng có thể chứng minh Long Thích cùng Phượng Hoa sắc thực không tầm thường. Không tốt. Nhàn Mây lão đạo đột nhiên trầm giọng nói. Tiêu Văn Bình bọn người nhìn lại, chỉ thấy Long Phượng trong kết giới hào quang màu vàng sẫm nhận được hạn chế về sau, bắt đầu từ từ trở nên nỏng, từ trước kia như là trong suốt mở nhạt đến bây giờ có thể thấy rõ ràng. Ám thần thần chi lực nhận được Long Phượng kết giới khiêu chiến về sau, ngay tại dần dần tăng cường, mà đồng dạng. Long Phượng kết giới thừa nhận áp lực cũng theo đó không ngừng tăng lớn. Long thích cùng Phượng Hoa một mặt bình tĩnh, hiển nhiên bọn hắn đối với tình huống này sớm đã đoán được, trên người bọn họ không ngừng tôn ra mãnh liệt long phượng chí lực, tổ hợp thành một cố năng lượng kỳ dị, không ngừng mà dày thêm lấy lồng ánh sáng trình độ cứng cáp. Tiêu Đạo Hữu, cái kêu hộp đá tự bên trên viết cái gì nội dung? An Vương sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Hộp bên trên viết, trong này phong ấn chính là một cái ám thần, một cái bị thần cách cướp thần trí ám thần. Thứ này bị trấn áp tại thần một phía dưới, vô mấy năm sau sẽ tự động diệt vong. Nhưng là, nếu như nó bị cố ý rời đi, liền sẽ phá hạc mà ra làm hại thương sinh, trấn áp tại thần mộ phía dưới. Đúng vậy, Tiêu Văn Bình sau đó bổ sung một câu, khả năng chính là viêm giới thần mục đi. Phải như vậy, đáng hận ma thể tử nha, thậm chí ngay cả vật như vậy cũng dám đụng, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ cùng một chỗ gặp thiên kiếp a? Nhàn Mây lao đạo nổi giận nói, bọn hắn đã có dạng này vũ khí, đương nhiên có thể vận dụng. An Vương lạnh lùng nói, nếu là nhị giới là địch, như vậy đương nhiên là muốn không từ thủ đoạn. Trương Nhã kéo một chút Tiêu Văn Bình tay, hỏi, "Văn Bình, phía trên này viết sao? Là ai đem ám thần quan tiến vào hộp đá tử?" Nhàn Mây lão đạo lập tức tinh thần chấn động, không sai, Ám thần mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải như vậy bị giam tiến vào hộp đá tử, có lẽ phía trên này liền có khắc chế chi pháp đâu." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, "Có thể khắc chế Ám thần đương nhiên là Duy Cố Thần Linh, hơn nữa, còn là loại kia chân chính thần linh." "Như vậy?" Trương Nhã Kỳ sáng tỏ đôi mắt bên trong mang theo một tia mơ hồ chờ mong, "Hộp đá tử bên trên phải chẳng ghi chép lấy khắc chế Ám thần phương pháp đâu?" "Ai?" Tiêu Văn Bình lắc đầu, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, "Ta cũng hy vọng có à, thế nhưng là, cũng không biết là cái tên không chịu trách nhiệm thần linh đã đều đem cái tên điên này bắt lấy." còn không lấy nó tính mệnh, ngược lại đưa nó nhốt tại cái gì thần một phía dưới, để nó tự tìm di vong. Thanh âm của hắn dần dần phẫn hận bắt đầu, hiện tại tốt, lại có người to gan lớn mật đem nó phóng ra, lần này nhưng muốn thế nào thu thập a? Nhàn mây lão đạo cũng im lặng không nói, những người tu chân này mục đích cuối cùng nhất, chính là vì cao minh đạo thành tiên. Nhưng là thần, lại là so tiên càng muốn cao hơn một cấp phải tồn tại, đối với những này cao cao tại thượng phải thần linh, trong lòng của bọn hắn tràn ngập kính sợ, liền xem như cùng ngạo tự đại an vương, cũng giống vậy không dám ra nói nhục chi. Chỉ là, tại trong lòng của bọn hắn Đối với Tiêu Văn Bình câu nói này lại là 10 điểm đồng ý, như là đã bắt lấy cái thai họa này, lại vì sao không nhất đao lượm đoạn, đem hắn triệt để tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Còn ba ba đem hắn đưa đến hạ giới, kết quả bị người phát hiện, thành một cái lớn nhất tai họa. Các người nói, nếu như Thiên Lôi cùng Thần Mục Lao Tổ cùng Lăng Vương Phượng chủ liên thủ, có thể hay không tiêu diệt ra hoàn này? Tiêu Văn Bình dò hỏi. Nhan Mây Lao đạo cùng An Vương hai mặt nhìn nhau, vậy mà không người có thể trả lời. Có thể. Mọi người khẽ giật mình, hướng về Phượng Bạch Đế nhìn lại, chỉ nghe hắn chậm nói, Thiên Lôi cùng có thể. An Vương mắt, miệng mấp mừng. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Thật không hổ là xuất thân từ Thiên Lôi cùng người, cái này cuồng vọng tự đại bản chất so với lao nhân ra ông ta đến, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém a. Phượng Bạch Lý gì cũng thông minh, nhìn thấy mọi người ánh mắt, lập tức minh chọn nhìn bọn hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng là nàng cũng khinh thường tại phân biệt, chỉ là lạnh lùng nói ra bốn chữ, Thiên Lôi chi tượng. Thiên Lôi chi tượng. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ đồng thời nghĩ đến thần một cung điện bên ngoài kia ngồi từ hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành Thiên Lôi chi tượng, Phượng Bạch Lý đã từng nói, tại Thiên Lôi cùng cũng có được cùng loại kiến trúc. Trong lúc nhất thời, tòa kia cung điện hùng vĩ, uy thế phong phú lại lần nữa hiện lên ở trước mắt bọn họ. chương 235, Long Phượng kết giới, hạ. Màu trắng Long Phượng trong kết giới, ám thần ám kim sắc khí tức càng ngày càng đậm, uy áp cũng dần dần tăng lớn, dần dần đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Long thích cùng Phượng Hoa trên mặt hơi biến sắc, bọn hắn đã sớm biết, lấy tu vi của mình, liền xem như tạo thành Long Phượng kết giới, cũng không có khả năng ngăn cản một cái thần linh, dù là cái này thần linh chỉ là một cái nguy thần, cũng giống vậy không được. Nếu như cái này Ngụy Thần không phải tại thần một phía dưới chấn áp vô số năm, nếu như không phải nó năng lực còn chưa khôi phục, có lẽ Long Vương kết giới ngay cả hơi ngưng lại một chút thần chi lực tư cách cũng không có. Nguyện vọng của bọn hắn chẳng qua là nghĩ kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng là, thần linh chính là thần linh, tốc độ khôi phục của nó nhanh chóng, không cùng luân xo, so, ngay tại vừa rồi bắt đầu còn không có cảm giác đến bất kỳ áp lực bọn hắn, lúc này đã thật sâu cảm nhận được loại kia khó có thể chịu đựng to lớn uy áp. Công Tiêu Văn Bình tại đe dọa chúng yêu vương thời điểm phát ra uy áp hoàn toàn khác biệt. Nếu là thuần lấy uy áp cường độ mà nói, ám thần so với Tiêu Văn Bình trên thân thần chi lực tựa hồ còn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng là, ám thần uy áp mang cho người ta áp lực lại là tuyệt đối không tại Tiêu Văn Bình phía dưới. Bởi vì, cố này tràn ngập sát ý áp lực mang cho lớn duy nhất cảm giác chính là khủng bố, loại kia đủ để khiến người lâm vào điên cuồng khủng bố. Cương đại cảm giác sợ hãi đền bù thần chi thành nghiêm không đủ, làm cho người ta cảm thấy một loại khác tim đập nhanh đến cực điểm khủng bố. Cái này còn tính là thân a. Long gió hai người nhìn nhau cười khổ, không có nửa điểm thần linh cao quý cùng uy nghiêm chỉ còn lại có một cái tràn ngập giết chóc ý niệm, thế nhưng là cái ý này niệm hết lần này tới lần khác lại nắm giữ năng lượng lớn như vậy, vật như vậy xuất hiện tại cái này một giới, thật sự là tu chân giới một trận đại kiếp nạn, liền xem như 3000 năm trước Hỗ tộc xâm lấn, chỗ tạo nên kiếp nạn, cũng chưa chắc có thể hơn được hôm nay. Hỗ tộc mấy vị, bọn hắn giết chết là người tu chân, đối với nhân loại bình thường cùng yêu tộc, bọn hắn cũng không tận lực đổ sát, cũng chưa từng tận lực phá hư vừa loài người, yêu, Tinh Quái hiện đang ở tinh cầu. Bọn hắn làm như thế, đó là bởi vì, mục đích của bọn hắn là muốn thống trị tu chân giới. Nhưng ám thần khác biệt, nó chỗ tồn tại địa lý do duy nhất chính là phá hư cùng vết chóc, hết thể cỗ có sinh mệnh, khí tức sinh vật đều đặc biệt là địch nhân của nó, nó chỗ trải qua tinh cầu, không có chỗ nào mà không phải là một vùng phê tích. 100.000 năm bên trong, lại cũng đừng hòng sinh sôi bước phát triển mới giống loài. Đông đảo yêu vương cùng hệ chết đẳng nhân loại tu chân sắc thực chưa nghe nói qua ám thần danh tự, cũng không biết lai lịch của nó. Bởi vì ám thần tồn tại, cùng thế giới của bọn hắn quá mức xa xôi. Nhưng là, càng cung gió tổ khác biệt. An Vương cũng khác biệt, một cái là trật tự chi lực tại cái này một giới sứ giả, một cái khác thì là có được xuyên qua minh giới. Có đại pháp lực cường giả chân chính, cho nên bọn hắn biết tám thần, cũng minh bạch lai lịch của nó cùng nguy hại. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không lý tới, tại bọn hắn sinh thời, hoặc là nói là tại làm người tu chân thời điểm, bọn hắn vậy mà còn có thể gặp được vật này. Cái này, có lẽ chính là mệnh đi. Thật sự là có đủ xui xẻo a. Long thích bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay đầu, tại cùng Phong Hoa đối mặt cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, đều nhìn ra trong lòng đối phương kia một điểm đắng chắc cùng quyết định. Tại thời khắc này, bọn hắn hai cái vị này, long gió hai trong tộc người nổi bật đã quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể để ám thần thoát ly nhanh rạm, tối thiểu nhất, tại Long Vương gió chủ liên hợp thiên lôi cùng cùng thần mục lão tổ trước đó, bọn hắn nhất định phải đem ám thần lưu lại, vì thế, dù cho là phấn thân sa sương cũng sẽ không tiếc. Từ Long Thích đỉnh đầu chậm rãi dâng lên một viên màu đen địa châu tử, mà cơ hồ cùng lúc đó, phong hoa trong miệng cũng phun ra một viên sặc sỡ lóa mắt tiểu tiểu thải cầu. Long cầu gió đan, An Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, ám thần chính là ám thần a, nghĩ không ra Long Tích cùng phong hoa nhanh như vậy liền nhịn không được. Tiêu Văn Bình một nhìn chăm chú lên phía dưới biến hóa, mắt thấy Long gió hai người dần dần chống đỡ hết nổi mà ở phun ra hai cái này mới đổ vật về sau, lại lần nữa ổn định trận cước, lại nghe An Vương nói chuyện, không khỏi hỏi, đó là cái gì? Long gió cùng nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt, bọn hắn cảnh giới tu luyện mặc dù cùng các người đại khái tương đương, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, chân chính trọng yếu lại là thể nội long cầu cùng gió đan, đây mới là bọn hắn cả đời tu vi chỗ tinh hoa, có cực lớn tăng phúc hiệu quả. Có thể tăng phúc bao nhiêu? Tiêu Văn Bình đã hỷ, bảo bối như vậy cùng ma mọi người vạn năng châu có hiệu quả như nhau hiệu quả, thả vào lúc này sử dụng, vừa vận phát huy ra lớn nhất năng khiếu. Dựa theo tu vi của bọn hắn, một khi vận dụng tất cả thuật pháp đem bằng thêm gấp 10 uy lực, gấp 10 thanh lực, ân, có thể chống đỡ được nhất thời. Tiêu Văn Bình lòng miệng xin. Bất quá, một khi vận dụng về sau, chính là nguyên khí trọng thượng, tu vi lớn phù, nếu là lúc này thiền kiếp giáng lâm, như vậy liền chỉ có khoanh tay chịu chết phần. An Vương lạnh lùng nói. Ừm, cái này sẽ không trùng hợp như vậy đi. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nói. Sao cũng không khéo, đã không quan trọng. Vì sao? Bởi vì, chúng ta đã không có đường sống. Cái gì? Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm một chút, cái gì gọi là không có đường sống, còn chúng ta đâu? An Vương đột nhiên cười một tiếng. Tấm kia xấu xí mặt ra bên trên tựa hồ hiện lên một tia thế lương, ngươi cho rằng tại ám thần trước mặt, chúng ta còn có thể còn sống A Cái này, lấy ngài Tu Vi, giống như tránh nẽ nhất thời tựa hồ cũng không khó khăn đi. Tiêu Văn Bình trần chờ hỏi, hắn còn có một câu cũng không nói đến, lao ra hỏa này Tu Vi đều cao như vậy, làm sao còn không có đi tiên giới A Tựa hồ là nhìn ra Tiêu Văn Bình lo nghĩ, An Vương cười lạnh nói, tránh nẽ. Hắc hắc. Nếu như muốn tránh nẽ, sớm tại 3.000 năm trước, ta liền đi tiên giới, cũng sẽ không còn ở lại chỗ này lại a Tiêu Văn Bình sắc mặt nói không nên lời cổ quái, người ta đều là trăm phương ngàn kế nghị muốn phi thăng tiên lên giới, mà lão nhân ra này có như thế tù vì thâm hậu, lại vẫn cứ muốn nghĩ hết biện pháp ngưng lại tại cái này mở giới, thực sự là người có trí riêng a. Biết ta vì sao muốn lưu ba người các ngươi xuống tới a?" An Vương đột ngột hỏi. "Vì cái gì?" An Vương quay đầu, thật chặt nhìn qua ánh mắt của hắn, cặp tia xanh biếc trong con ngươi lóe ra một loại nguy hiểm qua mang, Trương Nhã Kỳ là Càn Khôn Quỷ truyền nhân, gió áo trắng là Thiên Lôi cùng truyền nhân, mà các người mật phủ môn kim phủ thì tại cái lão đạo sĩ này trên thân, ba người các ngươi liên thủ, có thể bày ra chu thiên đại trận. Không được. Công lực của bọn hắn quá nhỏ bé, không có tư cách phát động chu tiên lưỡng kiện. Nhàn mây lao đạo lập tức nói lời phản đối. Thật sao? An vương khinh thường nhìn hắn một cái, nói, càng khôn quyển bên trong có ngũ hành chi linh, phượng bạch đi là thiên lôi chi thể, ngươi nói các nàng đủ tư cách ra. Nhàn mây lao đạo khẽ giật mình. Mấy loại ý nghĩ ở trong lòng nấn ná lương thiếu, rốt cuộc nói, tốt, liền để lao đạo sĩ ta cùng các nàng hai cái liên thủ, phát động chu tiên lưỡng hứa, sẻng lòng này liêu. Ngươi? Không thành. An vương một ngũm bắt Lão đạo tu vi đã đạt tới độ kiếp đỉnh cấp, lại làm mật phù một mạch đương đại chuyên nhân, nếu là còn chưa đủ tư cách, lại có người nào? An Vương ngón tay chỉ hướng Tiêu Văn Bình, nói, hán. Nhan Mây lao đạo gặp môi có chút lúp nhích, sau một lát, lập tức lắp đầu nói, "Văn Bình công lực quá nhỏ bé, căn bản là không có cách phát huy kim phù diệu dụng, tuyệt đối không thể." Hừ hừ. An Vương thanh âm bên trong tràn ngập trăn trọc ý vị, chỉ sợ không cách nào phát huy ra kim phù toàn bộ diệu dụng là người đi. Nhan Mây lão đạo một gương mặt mo lúc xanh lúc đỏ, tựa hồ có nói không nên lời giận. Cầm người thất phù trong môn tổ truyền kim phủ, sợ là chỉ có thần chi lực mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, ta không có nói sai đâu." Nhan mây lao đạo sắc mặt đột nhiên không thanh cũng không đỏ. Đang nghe An Vương câu nói này về sau, gương mặt dàn mua kia nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm An Vương, hỏi: "Ngươi, làm sao ngươi biết địa? Ngươi quên rồi? Ta thế nhưng là tham gia qua 3000 năm trước trận đại chiến kia, nếu như kim phủ, càng Khôn quyển cùng Thiên Lôi kiếm bên trong không có thần chi lực, như vậy lại làm sao có thể nhất cử tiêu diệt 9 đại siêu cấp ma đầu?" Đừng nói cho ta ngươi không biết, bọn hắn đều là từ tiên giới tự mình xuống tới tiên nhân a. Nhan Mây lao đạo hít sâu một hơi, nói, Tiền bối nói không sai, bản muôn kim phù sắc thực cẩn thận lực phương có thể phát huy ra cực hạn công hiệu, bất quá, từ khi Bạch Hạc tổ sư ra phi thăng tiên giới về sau, liền rốt cuộc không người có thần chí lực, cho nên lao đạo mới là kim phù tốt nhất người sử dụng. An Vương cẩn thận nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là thật không biết hay là là giả không biết? Ngươi đồ đệ trên thân không là có thần chi lực a. Nhan Mây lão đạo một gương mặt ngo lại lần nữa biến đến đỏ bừng, hắn hung hăng nhìn chằm Vương, một chiêu dừng lại mà nói, không được kim phù là của ta, tại ta còn chưa chết trước đó, không thể truyền cho người khác." An Vương sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt của hắn tràn ngập sát khí, ngươi vì bản thân tham lam, liền muốn hại cái này một giới a." Nhàn Mây Lao đạo trên thân đột nhiên lóe ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng, hắn không tránh không né cùng An Vương rằng co, "Kim phủ theo ta mấy trăm năm, đã điều khiển tự nhiên, ta cam đoan với ngươi, coi như ta đầu này mạng già không có, cũng nhất định có thể để ép được cái kia ám thần." An Vương khẽ giật mình, nhìn xem Nhàn Mây Lao đạo, đột nhiên giống minh bạch cái gì, quay đầu nhìn một cái có chút hiểu được Tiêu Văn mình, cục thở dài, "Lao đạo sĩ Ngụy Tử Tâm quá nặng đi. Nhan Mây lao đạo hướng về hắn hơi huy chắc tay, nói: "Xin tiền bối thanh toán." An Vương thần sắc trong mắt biến ảo chợt chợt, rốt cuộc nói: "Tốt, như vậy liền từ ngươi xuất thủ đi. Đa tạ tiền buổi." Nhan Mây lao đạo như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thật sâu hướng về An Vương không lưng đi xuống. Chỉ là, hắn cũng không nhìn thấy An Vương trong mắt đột nóng hiện lên một tia thần thái kỳ dị, cho nên tại đầu của hắn vừa mới thấp đi xuống thời điểm, An Vương một cái đại thủ đã hung hăng nện ở trên ghế của hắn. Long Trần đây cảm kích Nhan Mây lão đạo chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, thậm chí lập tức bắt đầu mơ hồ. Ngay tại hắn lâm vào hôn mê trước đó, đã minh bạch qua hái, lập tức trong lòng cực kỳ hối hận, mình rõ ràng nhìn thấy An Vương đối tiểu long dưới hạ thủ, làm sao sẽ còn ma xui quỷ khiến tiến nhiệm với hắn a, thật sự là trời gây nghiệt, còn có thể lời nói, tự gây nghiệt, không thể sống a. Nhưng mà, trên thế giới là không có thuốc hối hận có thể ăn, coi như hắn lại không cam tâm, cũng là như vậy đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Chương 236, đoạn quyết. Tiêu Văn Bình một cái bước xa, ôm lấy nhàn mây lao đạo, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Nhìn đợi hồ là dương dương đáp ý An Vương, Tiêu Văn Bình trong ánh mắt vậy mà không có chút nào hắn hận hận. Vừa Bạch Địch cùng Trương Nhã Kỷ trong tay quang mang chất động, mặc dù đều biết ở thời điểm này nếu như mình người đi đầu phát động nội chiến, căn bản chính là tự tìm đường chết hành vi, nhưng là, các nàng cũng không có chút nào khuyên can ý tứ. Chỉ cần Tiêu Văn Bình vừa động thủ, càng Khôn Quỷ cùng vận sức chờ phát động dẫn lôi thuật liền muốn toàn bộ hướng về An Vương đột tới. Bất quá, Tiêu Văn Bình động tác lại là có chút khác thường, hắn ngẩn đầu nhìn An Vương, trong mắt lại còn mang một chút lòng tăng kích. Hai nữ lấy làm kỳ, các nàng tự nhiên là biết Tiêu Văn Bình cùng Nhãn Mây lão đạo quan hệ, mặc dù cái này một đôi sư đồ nhìn bề ngoài đều có chút tình yêu, nhưng là giữa bọn hắn đúng là tình như phụ tử. Họa là nói, coi như là chân chính phụ tử cũng chưa chắc liền có giữa bọn hắn loại này tình phân. Thế nhưng là, đối mặt An Vương đột nhiên tập kích, Tiêu Văn Bình chẳng những không có giận tím mặt, ngược lại lộ ra có chút cảm kích, tuyệt liền có chút ý vị sâu xa. "An Vương, ta phát quan, ngươi thật đúng là một cái hèn hạ người a." Tiêu Văn Bình khe khẽ thở dài, cười nói, "Thật sao, ta tử hái liền không có nói qua, ta là cái chính nhân quân tử. Đừng quên, ta chỉ là một cái tinh quái mà thôi." An Vương ngạo nghễ ngẩng đầu, phảng phất lơ lắm nói, "Đúng vậy a, như vậy liền đa tạ ngươi, tinh quái tiền bối." Hai nữ không hiểu chút nào nhìn nhau một ngẩn. Không biết một già một trẻ này đang đánh cái gì bí hiểm. Người có biện pháp gỡ xuống kim phụ a? Chúng ta thời gian không nhiều. An Vương đột nhiên một chỉ mặt đất. Long thích cùng Phong Hoa mặc dù còn tại nỗ lực ủng hộ, nhưng là Long gió kết giới đã mất đi phòng lớn xu thế, hiển nhiên chịu không được dám thần dần dần tăng cường thần chi lực, bắt đầu có tán loạn điểm báo. Thiêu Văn Bình trầm giọng nói, ta đến thử một lần. Hắn vận khởi thân niệm, tại lao đạo sĩ trên thân vừa đi vừa về quyết hình. Qua phi phá, rũ ra một cái tay, tại lão đạo sĩ trước ngực chậm rãi ra vẻ. Một chút xíu màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ lão đạo sĩ trước nổi lên. Cùng nhàn mây lão đạo bản mệnh kim phù khác biệt, cái này nói phù văn màu vàng còn khéo léo hơn nhiều, mà lại kim quang ngưng tụ không tan, tràn ngập một loại huy nghiêm vi tức. Tuyết Thiêu Văn Bình nổ một hồn xin, nói, may mắn chúng ta nghệ ra một mạch, ta lại có thần chí lực, nếu không cũng là bất lực. Lão đạo sĩ này làm sao bây giờ? Ta tự nhiên sẽ đưa ra sư đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, ở trong lòng mặc niệm bảo bố thần, cùng mình trên danh nghĩa địa chủ nhân làm một lần nho nhỏ câu thông. Sau đó, Tiêu Văn Bình buông Nhân mây lao đạo trôi nổi ở giữa không trung thân thể tựa hồ tránh bỗng lúc lích, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình đã để bảo bối thần đem hắn truyền tống đến Vạn Bảo Đường, tại kia dạng, có thể nói là trước mắt trong tu chân giới chỗ an toàn nhất một trong, liền xem như ám thần tự mình đến, cũng chưa chắc liền có thể thắng được bảo bối thần. An Vương thực sự kinh ngạc, dù cho là lấy tu vi của hắn cũng không có nhìn ra Tiêu Văn Bình chỗ thi triển là dạng gì thủ đoạn, không khỏi đối cái này tiểu hậu sinh cũng là lên vẻ khâm phục chi tâm. "Tiền bối, kim phủ ở đây, chúng ta có thể đột thủ." Tiêu Văn Bình giương một tay lên bên trong đạo này mập phù môn, môn chi bảo, chưa ở tại Bạch Hạc chân nhân tiểu kim phủ, nói khẽ: "Mặc dù thân ngươi có thần chi lực, nhưng là món bảo vật này xác thực không thể coi thường, ngươi không thử một lần a?" An Vương hỏi qua. "Tiến tâm đi, ta có chừng mực." Tiêu Văn Bình bảo đảm nói. An Vương gật đầu, thoáng sau dự dự nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi không hối hận a?" Tiêu Văn Bình đưa bàn tay ra, làm ra một cái rùa đen bỏ cái động tác, nói: "Tiền bối, hối hận chính là cái này." An Vương khẽ giật mình, khổ tư thật lâu, hỏi: "Đây là cái gì?" "Ừm." Tiêu Văn Bình lập tức nhíu tới, truyền vị lão nhân nhà không là địa cầu người, tự nhiên là không biết rùa đen ý tứ, chẳng lẽ Hiện tại muốn hướng hắn giải thích rùa đen đạo lý a. Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn Bình tự giễu cười một tiếng, nói, ta nói là, nếu như ta hối hận, ta liền không là người. Bất quá, hắn cũng không có bạc đãi mình, đang nói câu nói này thời điểm, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, ta là người tu chân, về sau thành tiên thành thần, dĩ nhiên không phải người. An Vương tự nhiên không biết trong lòng của hắn ý đồ kia, nghe vậy cười to, thân thể lắp một cái, đã hướng về phía dưới bay đi. Lão nhân ra ông ta tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đã không gặp, chỉ lại dưới hắn cao vọng trên không trung lấy, tiểu bằng hữu, chính ngươi bảo trọng. Ngài cũng bảo trọng a. Tiêu Văn Bình lớn tiếng trả lời một câu, quay người đối hai nữ nói, bọn hắn tất cả đi xuống, chúng ta cũng khó chuẩn bị một cái đi. Trương Nha Kỳ do dự một lát, rốt cuộc hỏi, "Văn Bình, ngươi làm như thế?" Phương Bạch đi mặc dù không có nói ra, nhưng là trong đôi mắt đẹp của nàng giống nhau là chàn ngập hỏi thăm. Tiêu Văn Bình cùng An Vương làm sự tình, thực tế là quá mức cổ quái, đã thương người ở bảo, cái này tại tu chân giới cũng không phải là cái gì thiên đại chuyện lạ. Nhưng là, như là Tiêu Văn Bình như vậy cùng ngoại nhân liên thủ cướp đoạt mình sư phụ pháp bảo, đó chính là rất chuyện quá đáng, nếu là truyền ra ngoài, sợ là phải bị toàn bộ tu chân giới phỉ nhổ. Mặc dù lấy bọn hắn đối Tiêu Văn Bình hiểu rõ, biết hắn kiên quyết sẽ không làm dạng này, nhân thần cộng vẫn sự tình. Nhưng là trong đó nguyên nhân, vẫn là phải hỏi thăm cẩn thận mới có thể an tâm. Tiêu Văn Bình cầm kim phụ, tùy ý ước lượng, đột nhiên cười nói, "Chu Tiên đại trận là ngày xưa Tam đại thánh giả bố trí xuống tuyệt sát chi trận, uy lực vô cùng lớn vô song, dù cho là chín vị tự mình hạ giới tiên nhân cao thủ, cũng giống vậy là khảm hận tại chỗ, chết không toàn thây." Hắn dừng lại một chút, nhìn trên mặt đất đau khổ trèo chống long thích cùng hoa, tiếp tục nói, "Nhưng là, lớn bao nhiêu uy lực, liền phải thừa nhận bao lớn phản phệ độ. Muốn phát động Chu Tiên đại trận a, HH, cũng là muốn bước lên một điểm nguy hiểm. Gió, tấm hai nữ lập tức minh bạch qua hái." Tiêu Văn Bình ngoài miệng nói nhẹ nhóm, nhưng là cái kia nguy hiểm khẳng định không phải một chút, nói không chừng là tính mệnh có quan hệ. Sư phụ Lao nhân ra ông ta biết rất rõ ràng muốn phát động kim phù lực lượng chân chính, nhất định phải dùng thần chi lực, thế nhưng là, hắn cũng là không nguyện ý để ta đi. "Hắc hắc." Chẳng lẽ Lao nhân ra ông ta cũng không có nghĩ tới qua, trên thế giới này, có thể tiêu diệt tam thần, cũng chỉ có thần chi lực mới có thể làm được sao? Tiêu Văn Bình nhìn như thuận miệng lý đoán lấy, nhưng là trong âm thanh của hắn lại đột nhiên mang một tia nghi ngại mắt, lão nhân gia ông ta cũng là quá tự tư. Chẳng lẽ coi như ta cái này để cho không tồn tại sao? Hai nữ lặng lặng nhìn qua hắn, im lặng không nói, nhưng mà cảm xúc của bọn lại là khó mà tự kiềm chế. Nhã Kỳ, áo trắng, Chu Tiên quá trận, tuyệt đối là một cái nguy hiểm việc, ta biết không nên kéo các ngươi xuống nước, thế nhưng là, tại cái này dặm, ta đã không có lựa chọn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất trải qua nghị sâu tình kỹ, lại giống mang một tia xúc động, nhưng lại tràn ngập phát ra từ tại tình cảm của nội tâm, ta không phải cái gì không sợ dũ sĩ, ta chỉ là Tiêu Quá hào mỉm cười, ở trong tay của hắn, tiểu kim phủ dần dần dâng lên một trận sôi trào kim sắc mà mang. Đây là thần chi lực, kim phù phía trên ẩn chứa thần chi lực. Tiểu kim phù lâu giống như là một cái đổ đầy thần chi lực bạc khối, mà dị năng của hắn liền như là tốt nhất chìa khóa, đã mở ra giam cầm thần chi lực đại môn. Một cố kim sắc quang mang phóng phát liên tục không ngừng theo tiểu kim phù bên trong hiện ra tới. Gần như đồng thời, Tiêu Văn Bình thể nội bản mệnh kim phù cũng tựa hồn là cảm ứng được trong đó biến hóa, phát ra một đạo nhỏ bé kéo dài nhàn nhạt linh lực, cùng tiểu kim phù phía trên kim sắc quang mang thành lập được một loại thần kỳ liên hệ. Tại thời khắc này, tiểu kim trên bùa thần chi lực đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, cuộc không phân cách biệt. Ta chỉ là muốn thay sư phụ xuất chiến, như thế mà thôi." Tiêu Văn Bình ánh mắt nóng nhìn phía dưới, thân hình của hắn khẽ động, mang theo một đoàn kim sắc quang mang, liền muốn hướng phía dưới bay đi. "Văn Bình, ngươi bảo trọng." Tiêu Văn Bình thân thể khẽ run lên, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là lên tiếng, nói khẽ, "Các ngươi cũng phải bảo trọng." Nhìn xem đầy người kim quang văng khắp nơi, Tiêu Văn Bình hướng về phía dưới nhanh trong kín đáo đi tới, hai nữ trong ánh mắt dị sắc thoáng hiện. Trương Nha Kỳ cười, nói, "Tỷ tỷ, ta cũng xuống dưới." Phượng Bạch Di yên lặng gật đầu, không nói một lời. "Tỷ tỷ, bảo trọng." Cổ tay rung lên, Ngũ hành quang mang đem Trương Nha Kỳ bao quanh bao lại, phát quyết vận chuyển, càn khôn quy hóa làm một đoàn lóa mắt lưu tinh, hướng mặt đất bay đi. Mơ hồ trong đó, nàng giống như nghe tới một cái băng lánh mà dễ nghe thành âm. Bảo trọng. Thân ảnh của nàng tựa hồ dừng lại một chút, nhưng mà chỉ là như vậy có chút một trận. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời một mảnh u ám, ngay tại mới vừa rồi còn treo thật cao tại thiên không tổn thương mặt trời rực rỡ mặt trời đỏ, cũng đã ẩn vào tầng mây, không còn lập lại. Sa nhìn phương xa, tựa hồ có trận trận mây đen quay cuồn mào tới. Chẳng lẽ ngay cả trời xanh cũng biết cái này sắp phát sinh kiếp nạn à? Một trận lạnh thấu xương hàn phong từ Phượng Bạch Đĩ bên người thổi qua, thổi lên kia trắng xóa hoàn toàn váy chân. Bạch Đĩ tung bay, xinh đẹp như vẽ, phản phất người trong chốn thần tiên. Mắt trận trắng túi đầu cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới bị kim sắc cùng ngũ sắc quang mang bao phủ hai người, khóe miệng của nàng tựa hồ có chút bỗng núc núc, phun ra ngay cả chính nàng đều không nghe rõ ràng mấy chữ. "Các người, phải sống a?" Nàng chán cao cao dơ lên, như thiên nga cái cổ cong lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Trong mắt của nàng có một loại quyết đoán, một loại tên là vừa đi không hối hận quyết đoán. Trên người nàng giấy lên trước nay chưa từng có nồng tử sắc liên hòa. Trợ hồn có thể đốt cháy tận thế gian hết thảy ngọn lửa màu tím. Mới thoăn cái, thân thể của nàng đã biến mất, hướng lên bầu trời, hướng về kia dần dần hội tụ mà đến mây đen. Không hối hận, bay đi. Chương 237: Song trọng kết giới. Tràng ngập sát lục khí tức quang mang càng ngày càng đậm, Long Thích cùng Phượng Hoa hai người sắc mặt đã không còn là chấn định tự nhiên, mà là bị một mảnh tiên diệp bừng hồng thay thế. Treo trên đầu bọn chúng Long Châu cùng Phượng đàn cao tốc bay múa, đại lượng long khí cùng phượng liên tục phượng kết giới tới, cái này, tu mấy lâu vật đã phát huy ra tiếp cận cực hạn lực lượng. Tại tính mạng của bọn hắn thụ đến tử vong uy hiếp một khắc này, Long Châu Phượng đang đồng dạng phát huy ra tiếp cận nhất cực hạn lực lượng. Tại loại này cơ hồ liền muốn siêu việt bản thể mức độ lớn nhất lực lượng trước đó, Long Phượng kết giới trước nay chưa từng có kiên cố. Trật tự chi lực là đông đảo thần chi lực bên trong uy lực lớn nhất một loại, cùng sáng thế thần sáng lập chi lực cùng hủy diệt chi thần hỗn độn chi lực cùng xưng là tam đại thần lực một trong. Mà Long Phượng thì là trật tự chi lực tại tu chân giới đại biểu, Long Phượng chi lực hợp mà vì một, chính là trật tự chi lực tại cái này một giới biểu hiện. Đương nhiên, chút điểm này trật tự chi lực chỗ bao hàm thần chi lực cực kỳ có hạn mờ manh gần như không có thể thấy được, nhưng lại yếu tố chật tự chi lực vẫn như cũng là cấp cao nhất thần lực. Nếu không phải như thế, coi như Ám Thần là vừa vặn từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, coi như uy năng của nó xa kém xa lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải Long Thích cùng Phượng Hoa cái này cùng người tu chân có thể ngăn cản một lát. Bất quá, thực lực của hai bên trên lệnh sát thực quá lớn, đã đến không thể bù đắp tình trạng, là lấy, cho dù Long Phượng hai người đã dốc hết toàn lực, nhưng Long Phượng kết giới vẫn như cũng là lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Tại Ám Thần cường đại uy năng áp bức đã ẩn ẩn có chút nứt ra. Long Thích cùng Phượng Hoa nhìn nhau cười khổ, mặc dù là sớm có dự cảm Nhưng còn là nghĩ không, ra, ám uy năng của thần to lớn như thế, mới chút điểm thời gian này, Long Phượng kết giới liền đã khó có thể chịu đựng. Long Châu cùng Phượng Đan nhan sắc đã dần dần ảm đạm, đây là Long Phượng chi lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết, dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục, nhiều nhất tiếp qua một giờ, Long Châu Phượng trong nội đan năng lượng liền đem tiêu hao di tận, mà lúc kia, bọn hắn lại nghĩ duy trì Long Phượng kết giới, muốn tiêu hao chính là tính mạng của bọn hắn năng lượng. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, bay ở trước mặt bọn hắn con đường duy nhất, cũng chỉ có kiên trì, kiên trì, lại kiên trì, thẳng đến bọn hắn sinh mệnh hoàn toàn hao hết mới thôi. Và anh, Cường đại năng lượng màu vàng sầm đột nhiên hung hăng đụng vào Long Phượng kết giới phía trên, Long thích cùng Phượng Hoa thân thể khẽ chấn động. Ám thần năng lượng đã có thể thông qua Long Phượng kết giới trực tiếp công kích đến bọn hắn bản thể. Như vậy, kết giới này còn có thể kiên trì thời gian bao nhiêu? Có thể hay không kiên trì đến Long Châu Phượng Đan năng lượng toàn bộ dùng hết đâu? Trong lòng của bọn hắn không còn có mảy may năm chắc. Ám Kim sát hào quang lần nữa sôi trào, phản phất là bị người thao túng, hướng về sau mới chậm rãi lùi bước, đến trình độ nhất định, đột nhiên dâng lên. một con to lớn xung nhau, hung hăng đập vào kết giới bên trên. Long thích cùng Phượng Hoa thân thể lại lần nữa đung đưa, ám uy năng của thần sát thực thâm bất khả chắc, lần này, lực lượng cường đại đã tại trực tiếp công kích bọn hắn nội phủ như nếu không phải hai người bọn họ sớm đã đạt tới kim cương bất hoại trí thể, chỉ bằng lần này va chạm, đã đủ để muốn cái mạng già của bọn hắn. Nhưng lúc này, cảm giác của bọn hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Liên ở trong tối thần năng lượng đụng vào Long Phượng kết giới thời điểm, một sợi nhỏ xíu hào quang màu vàng sầm đã xuyên thấu kết giới. Theo lấy khí tức của bọn hắn đến bọn hắn trên thân Đây chính là ám thần trực tiếp công kích, nó thần trí mặc dù triệt để đánh mất, nhưng là nó bản năng chiến đấu vẫn còn, cho nên mới có thể tìm tới trong kết giới kia một tia khe hở, trực tiếp công kích bày ra kết giới địa chủ nhân. Khi hào quang màu vàng sẫm chui vào Long Phượng hai người thể nội, bọn hắn đồng thời cảm thấy mắt tối xâm lại, toàn thân trên giới giống bị vô số cự thạch quét qua, đau nhức không chịu nổi, cơ hội liền muốn từ bỏ đối kết giới không chế. Con tốt, nương tựa theo cứng cỏi vô cùng ý chí, bọn hắn ngạnh sinh sinh gắng gượng vừa qua. May mắn là thân ở kết giới bên trong, ám thần có thể xuyên thấu năng lượng cũng chỉ có như vậy không đáng nói đến một chút xíu, nhưng chính là như thế một điểm năng lượng đã đối bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Khi Long Thích cùng Vượng Hoa hồi khí trở lại, dương mắt nhìn lên, không khỏi hãi nhiên thất sắc, trong mắt của bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng, trong kết giới hào quang màu vàng sẫm đã tại làm lần thứ 3 chậm rãi lui lại, trên mặt của bọn hắn rốt cục hiện ra một tia thật sâu sợ nghĩa. Bọn hắn chỗ sợ, cũng không phải là ám thần công kích, mà là sợ nhận công kích về sau, một cái cầm giữ không được, khiến cho Long Vượng kết giới như vậy tán loạn. Khi đó, mới thật sự là phí công đọc sức. Một khi ám thần thoát kết giới, như vậy, còn có ai có thể ngăn được nó, còn có ai có thể lần nữa đưa nó vây khốn? Hoành Lần thứ ba va chạm lại lần nữa xuất hiện kia sợi nhỏ bé phải ám kim sắc lại một lần xuyên thấu kết giới đi tới bọn hắn phải trước mặt Long thích cùng phượng hoa quan trọng hàm răng ngưng thần mà đối đãi bọn hắn phải tất cả tinh lực đều tập trung ở như thế nào điều tiết khống chế kết giới phía trên theo bên trong phải áp lực càng lúc càng lớn bọn hắn không còn có bất luận cái gì khe hở dám phân thần hắn chú ý cho nên tại đối mặt 8 thần năng lượng xâm nhập thời điểm bọn hắn có khả năng nghỉ vào phải cũng chỉ có hộ thể linh lực cùng bản thân cường hay phải nhưng mà chỉ dựa vào bản thân phải hộ thể linh lực cùng phảiường độ liiền nghị kháng cự ám thần tiếng công an mắt thấy kia sợi mang theo hủy diệt tính năng lượng cường đại ở giữa không trung một phân thành hai, liền muốn đập nền tại trên người của bọn hắn. Đột nhiên, một đôi khô cạn đại thủ ra hiện ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy rũ ra, một mực bắt lấy kia hai đạo hào quang màu vàng sẫm. Bọn hắn đồng thời thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái dài nhỏ bóng lưng, dù nhưng cái bóng lưng này là làm như vậy gầy, nhưng tại thời khắc này, lại có vẻ như thế kiên cố. Xì xì. Hào quang màu vàng sậm tại cái này hai bàn tay to bên trên không cam lòng tỏa ra, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát ra ngoài. "Cho ta!" Mở. Theo An Vương quát to một tiếng, trong tay linh lực không ngừng tăng cường, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, hào quang màu vàng sẫm lại bị hắn sinh sinh bóp nát, tiêu tán ở không trung, hóa thành hư không. An Vương nửa đo néo người, một gương mặt mơ đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, đối mặt mũi tràn đầy vui mừng Long Vương hai người cười nói, các người Long Vương hai tộc, cũng không gì hơn, cái này à. Long thích giận dữ, từ hàm răng rặm lẽ ra mấy chữ, ngươi, đến, thử, thử. An Vương nói xong, hai chân của hắn đột nhiên thật sâu lâm vào bùn trong đất, tại không người có thể gặp lòng đất, hai chân của hắn hóa làm vô số chi nhánh. Một có thể khất độ, câu nói này hiển nhiên là lời lẽ chí lý. Những này tốt so dễ cây cảnh tại trên mặt đất giảm tự do ghé qua, vậy mà không có chút nào trở ngại. Chỉ là thời gian qua một lát, Long Vương kết giới phía dưới mặt đất đột nhiên phá tán đến, đại lượng cảnh tại hấp thu trong địa mạch nước phân cùng dinh dưỡng về sau, đã biến càng thêm to to. Giống như tiểu nhi cánh tay đồng dạng sợi đằng thông xuất hướng lên ghé qua, tại Long Vương kết giới bên ngoài từng tầng từng tầng từng cuốn đi lên, thẳng đến đem tất cả kết giới vây kín mít, rốt cuộc thấy không rõ động tĩnh bên trong. Đại địa địa lực, Phượng Hoa trên mặt có chút hiện ra kinh sợ, bọn hắn vốn là cho An Vương cực cao đánh giá, nhưng là, bọn hắn còn là nghi không ra, cái này một mặt hèn mọn lao tinh quái lại còn là có được viễn siêu bọn hắn biết năng lực. An Vương chắp tay sau lưng, nửa người dưới ham xuống mặt đất bên trong, hắn lúc này đã cùng toàn bộ địa mạch liên làm một thể, cái này một mảnh thổ địa, đã xưng là hắn mạnh hữu lực hậu viện. Một có thể khắc thổ, nhưng cũng có thể mượn thổ mà sinh. An Vương đã hóa làm đại thụ che trời, thật sâu cắm rễ ở đây, muốn đánh bại hắn, trước hết chặn đánh đổ cái này một mảnh hùng hậu độ phỉ của đất. Hắn chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đã kết thành thổ một kết giới, mà cái này thổ mục kết giới uy năng chí lớn, vậy mà không chút nào kém hơn hai người bọn họ cùng nhau bày lòng phượng kết giới. Lão này công lực, sắp thực thâm bất khả chắc. Long Tích cùng Phượng Hoa đồng thời thầm nghĩ trong lòng, may mắn, hắn không là đích nhân. Anh, trong cái giới, lại lần nữa phát ra đình thai nhức góc và chạm thanh âm, cường đại lực trùng kích không lưu tình chút nào hướng lấy ba người bọn họ áp bách mà tới. Long Phượng hai người thân thể mặc dù vẫn như cũ chấn động, nhưng lại yên tâm lại, cứ việc lần này lực va đập nói chi lớn, hơn xa di vãng, nhưng là đối bọn hắn tạo thành áp lực, lại rõ ràng nhất nhỏ đi rất nhiều. Không hỏi cũng biết, đây hết thảy đều là An Vương công lao. Cơ hội liền tại bọn hắn thở dài một hơi đồng thời, An Vương lại mở to hai mắt nhìn, hắn gương mặt già nua kia bên trên thông suốt hiện lên nhiều loại biến hóa. Hiển nhiên Lần thứ nhất cùng ám thần năng lượng làm thân mật tiếp xúc, cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ khoái cảm và mỹ hào hồi ức. Mặt đất lay động một hồi, liền ngay cả Long Phượng kết giới cũng tựa hồ chấn động một cái. Ám thần va chạm vậy mà lực to như tư, ngay cả cái này một mảnh địa mạch cơ hồ sẽ vì chi bông lòng. An Vương trong miệng lẩm bẩm nói một câu, thật không phải hoa ăn thịt người làm công việc a. Chỉ là, đối mặt Uy Nan, vị này La Hoa ăn thịt người cũng không có lui bước, thân thể của hắn lại lâm vào lòng đất một điểm. Mỗi lần chỉ một tốc, dưới mặt đất thân thể liền kéo dài mấy trăm trượng xa, tất cả nhánh hoa không ở lại lận, một mực đâm vào địa tầng, cùng địa mạch kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị, trận địa sẵn sàng thời khắc, lại chậm chạm không có đợi đến ám thần đợt thứ tư công kích. An Vương đầu lại một lần quay lại, hướng về sau lưng Long vương hỏi, ám thần làm sao rồi? Không biết. Đây là các ngươi bày ra cái giới, chẳng lẽ các ngươi còn lại không biết a? An Vương tiền bối, ở bên trong chỉ có một mảnh ám kim sắc, trừ cái đó ra, liền không còn có bất luận cái gì cảm ứng. Phượng Hoa nhẹ giải thích do lấy, tại kiến thức đến An Vương thực lực chân chính về sau, liền ngay cả nàng cũng cam tâm tình nguyện gọi một tiếng lao tiền bối. An Vương khẽ gật đầu, không ngừng ở trong lòng suy tư ám thần kỳ dị động. Nhưng là sau một lát, hắn lập tức từ bỏ, đối với lần thứ nhất gặp mặt Thánh thần, hắn tự nhiên không có khả năng suy đoán ra bất kỳ kết quả gì. Vậy liền hao tổn đi, chỉ mong có thể một mực rông dài mới tốt. Đa. An Vương Yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Chương 238: Ám thần thoát khỏi túi đầy. Thoáng chốc, Long Phượng kết giới bên trong, An Tính quỷ dị xổ dưới. Nhưng mà, Ám thần càng là không đạt được gì, An Vương cùng Long Phượng hai người thì càng nghi thần nghi quỷ, lớp lớp lo sợ. Nếu như Ám thần nguyện ý cùng bọn hắn chịu đựng đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý nhưng là, vị Tiên so tiên nhân còn phải cao hơn một cái cấp bậc ra hóa lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị mấy cái tu chân giới tiểu bối trấn áp đâu. Ngay tại An Vương cùng Long Phượng hai mặt nhìn nhau thời điểm, trong kết giới bình tĩnh ám kim sát đột nhiên kịch liệt sôi trào, nghĩ nghĩ lại, Long Phượng hai người nương tựa theo trong lòng điểm kia cảm ứng, tựa hồ nhìn đến một cái bóng người cao lớn. Long thích đầu góc nhất chuyện, lập tức minh lượng hắn sở cảm ứng đến là ai, lập tức lập tức kêu lên, "Không tốt, ám thần ra. An Vương lông mày hơi động một chút, mặc dù hắn hết sức không nghĩ biểu hiện ra cái gì động dung dáng vẻ, nhưng là đối mặt cái này cái bán thần tồn tại, hắn vẫn không tự chủ được cảm thấy cường đại trước này chưa từng có áp lực. Ám thần gia hộp đã tử, nó muốn dùng đấm. Long Tích sắc mặt tái nhận, không còn có một điểm huyết sắc. An Vương sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, vừa rồi Ám Thần vẹn vẹn nương tựa theo uy áp cùng thần chi lực điều khiển công kích, liền đã để ba người bọn họ dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn trở. Như vậy, khi Ám Thần sử dụng bản thể công kích thời điểm, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào đâu, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm người ta không khỏi vì đó rùng mình. Ba người ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau, đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương điểm kia sợ hãi. Làm sao bây giờ? Chỉ bằng vào như vậy một chút lý thể uy năng, liền để ba người bọn hắn ăn đủ đau khổ, như vậy khi Ám Thần vận dụng bản thể năng lượng thời điểm, lại sẽ mang cho bọn hắn cái dạng gì xung kích đâu. Vấn đề này để ba người bọn họ đồng thời cảm thấy một trận phát ra từ tại phế phủ Hàn Ý cùng hoảng sợ. "Liều đi." Sau một lát, An Vương đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, "Chúng ta hết sức chính là." Long Phượng hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau cười khổ, "Có lẽ con đường của bọn hắn là đi đến cuối con đường đi." Phượng Hoa nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng vươn tay cánh tay, lộ ra trắng như ngó sen một đoạn cánh tay, dùng móng tay thật dài ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vạch ra một đạo dài nhỏ lỗ hồng, máu đỏ tươi giật giảo chảy ra. Vương Hoa mặt không đổi sắc, con ngón búng ra, những máu tươi này giống có bản thân ý thức. Từng giọt đã mặc cánh, hướng về Long Phượng kết giới bay đi. Tại bên người nàng Long thích thở dài một tiếng, đồng dạng lặp lại động tác giống nhau. Cũng không thấy An Vương có hành động, thật chặt quấn quanh lấy Long Phượng kết giới sợi đằng đột nhiên vỡ ra một cái lô hồng nhỏ, vừa vặn để những máu tươi này lưu tiến vào trong kết giới. Trong chốc lát, Long Phượng kết giới đột nhiên biến huyết hồng mờ mành, thật sâu màu đỏ bên trong. Chảy xuôi chính là một sợi mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt. An Vương rõ ràng phát kết giới biến hóa, liền ngay cả hắn thân thể biến thành sợi đằng đều cảm thấy phía dưới nóng rực, Long Phượng kết giới Tại ấp thu Long Thích cùng Phượng Hoa huyết dịch về sau, đã phát huy nó lớn nhất thực hạn uy lực. Tới gần kết giới biên giới, mơ hồ xuất hiện một bóng người, một cái vóc người vô sòng cao lớn cự nhân. Tại hào quang màu vàng sẫm bao phủ xuống, thấy không rõ diện mạo của nó, nhưng mà, hắn một đôi mắt lại tản ra một loại sâm nghiêm quằm mang, liền như là hai cái bóng đèn lớn, chỗ chiếu xạ tia sáng xuyên thấu qua Long Phượng kết giới, xuyên thấu qua An Vương sợi đằng, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. An Vương cùng Long Phượng hai người đồng thời cảm thấy khắp cả người phát hàn, đang đó nhìn chăm phía dưới, đã đánh mất toàn lực đánh cược khí cùng đảm lượng. Này Tinh thiên động điệu hét to thanh âm từ An Vương miệng rầm hét to lên, hắn há miệng, phun ra một ngụm lục sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn đã cắn nát môi của mình lưới, thể nội hoa nước lập tức tuôn trào ra. Phản phất bị An Vương cái này gầm lên giận dữ bình tĩnh, Long Vương hai người mừng rỡ, trên đỉnh đầu Long Châu Vương đan toàn lực vận chuyển, liên tục không ngừng long khí vượng lực tràn vào kết giới, không còn có nửa điểm giữ lại. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, ám thần tuyệt đối không phải ba người bọn hắn có thể đối phó được, nhưng là, bọn hắn còn là nghị không ra, cái này cái bán thần động dạng ma, chỉ bằng một ánh mắt là đủ nhân hồn đưa người từ địa Bóng đèn ánh mắt có chút lắc lư một cái, phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình, lại phảng phất là bị những này mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại dám xúc phạm mình tôn nghiêm người tu chân chỗ chọc giận, Ám Thần. Nó rốt cục phát động từ vô số năm trong mê ngủ tỉnh lại, sau khi đứng dậy cái thứ nhất công kích. Tại An Vương cùng Long Phượng hai người nhìn chăm chú, Ám Thần thân thể tại trong kết giới bắt đầu chuyển động, nó cũng không có ra vẻ, chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại kia đạo huyết hồng sắc kết giới phía trên. An Vương ba người thần kinh một nháy mắt kéo dài, thật chặt thẳng băng. Bọn hắn biết, mình muốn đối mặt với chính là cái này ngủ say vô số năm có được bán thần chi thể siêu cấp cường giả. Châm dãi, phản chỉ là một đạo nhu hòa chi cực lực lượng truyền khắp toàn bộ cái giới. Long Tích không hiểu chút nào nhìn xem vượng hoa, đây chính là công kích của nó à? Làm sao mềm nũn, là không có bất kỳ cái gì uy hiếp đâu. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt của hắn liền bị vô cùng sợ hãi thay thế. Phát ra từ tại ám thần chi thủ nhu lực đạo, tại che kín toàn bộ kết giới về sau, đột nhiên, tán phát ra cường đại đến cực điểm bạo tạt lực kia cũng không phải là tại một cái nào đó điểm nhỏ chỗ sức mạnh bùng lên, mà là toàn bộ long phượng trong kết giới tất cả địa phương, tại kết giới mỗi một tốc đồng thời bột phát ra không cách nào hình dung lực lượng cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, như vậy thời gian một cái nháy mắt, bao hàm Long Thích cùng Phượng Hoa một thân tinh huyết long phượng kết giới liền triệt để sụp đổ. Vô số điểm sáng phát sáng lên, kia nghiêm nghiêm thật thật sợ đằng dưới đột nhiên bắn ra quang mang mấy liệt, từng chút từng chút, vô số sợi đằng từ bắt đầu một điểm tiểu tiểu vết nước, nháy mắt liền toàn bộ đứt gãy, tan Long Thích cùng Phượng Hoa không thể kịp được, khóe miệng của bọn họ tràn ra ám máu tươi đen mắn bọn hắn chính là long phượng chi thể. Nếu không liền ngay cả Ngũ Tạng lục phủ đều muốn bị cái này cường đại một kích toàn bộ đánh nát. An Vương cũng tuyệt không dễ chịu, thân thể của hắn đại đại chấn động, cuốn quanh lấy Long Phượng kết giới tất cả tứ chi toàn bộ tại cái này khủng bố một kích phía dưới hóa thành bột mịn. Mà lại, càng làm cho hắn vì đó hồn phi phách tán chính là, kia cố cường đại thần chi lực chính theo hắn chôn sâu dưới mặt đất tứ chi lan tràn lên phía trên. Hắn tự nhiên biết, một khi cố lực lượng này đạt tới toàn thân của hắn, như vậy hắn sẽ bị chấn phẫn thân cốt, lại không còn lưu lại chút căn bã. Cũng may lão nhân gia này kinh nghiệm phong phú, gặp một lần không ổn, lập tức đi đầu một bước, nhanh xinh xinh đánh mình chỉ dưới tốc lui bộ phận nhình như như lôi đỉnh cho tới giờ khắc này mới cục tán phát ra. Khí lưu đại ra, theo cái này khiếu, lấy người bọn liệt mà tới. Long thích cùng Phượng Hoa không còn có bất luận cái gì ung phú quý khí độ, bọn hắn lăn qua lăn hướng về hậu phương lên mà đi, như như diều tại trong chuyển vòng, mới trùng ngã xuống tại ổ gà trên mặt đất phía trên. Cơ hồ cùng lúc đó, Trên mặt đất đột nhiên nổ lên một trận cắt bay đá chạy, vô số bùn cát hướng về An Vương không đầu không đuôi đánh tới, đây là thần chi lực trong lòng đất tìm không thấy phát tiết địa phương, là lấy sớm nổ tung lên. An Vương chôn tại dưới nền đất nhành hoa rốt cuộc bắt không được địa mạch, đứt thành từng khúc, lớn nửa thân thể bị gió cắt cao cao vút bỏ, hướng về hậu phương bay đi. Mắt thấy là phải bay qua Long Phượng hai người, Long Thích Miễn cưỡng đưa tay kéo một phát, bắt lấy một cái tay khô héo cánh tay, đem hắn kéo xuống. Một kích, chỉ là nhẹ nhàng, như vậy hào vô lực nói một kích mà thôi. Đối với ám thần đến nói, như vậy một kích chi lực, quả thực ngay cả làm nóng người mục đích đều không có đạt tới. Nhưng mà, là, làm tiếp nhận một kích này, Chi Lực An Vương cùng Long Phượng ba người, một kích này không thể nghi ngờ chính là Thiên Băng Địa Liệt, không gì sánh được cường đại công kích, cho dù ba người bọn họ đã dùng sức tất cả vô liếng, nhưng là tập hợp đường đại đứng đầu nhất ba đại tu chân người chi lực, vẫn như cũng là không cách nào cho ám thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả mang đến cho hắn một điểm nhò nhỏ nhỏ phiền phức cũng làm không được. Trên lệnh, đây chính là thần cùng người tu chân ở giữa lực lượng tuyệt đối chi kém, cho dù là một cái bị thần cách chỗ chi phối bản thân, cũng không phải người tu chân có thể đối phó được. An Vương, Long Thích cùng Phượng Hoa trên mặt che kiến tuyệt vọng. Trong mắt của bọn hắn không còn có một tia sinh cơ, tại loại này cường đại đến viễn siêu tưởng tượng lực lượng trước mặt, bọn hắn đã không còn có bất kỳ chống cự gì năng lực. Hào quang màu vàng đậm tại mất đi giam cầm về sau, nhanh chóng lan tràn ra, ám thần dáng vẻ dần dần rõ ràng. Đây là một cái thể hình đặc biệt cao lớn nam tử, mặt mũi của nó anh tuấn, nhưng lại hào không sức sống, liền như là mang một bộ khô khan mặt nạ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt của nó hướng về An Vương Tam người phương hướng tùy ý liếc như vậy một chút, trong không khí đột nhiên ngập lên nồng đậm khiến người phát hàn sát lục khí tức. Ám thần nâng lên chân, hướng lấy bọn hắn đi tới. Động tác của nó cũng không nhanh. Dự hồ trước mặt cái này, ba tu chân giả ở trong mắt nó liền như ba cái không có ý nghĩa, đồng thời lại không cái gì hành động lực lượng tiểu côn trùng, cũng không đáng nó sử dụng càng lớn lực lượng. Cho nên, nó chỉ là nâng lên chân, hướng lấy bọn hắn trả đã tới. Gió, càng thêm máy liệt, ám kim sắc như là lưới đau đói, phong áp hướng bọn hắn thổi tới, trong gió, hình thành từng mảnh từng mảnh tiểu sạo ma sắc nhọn phong đao, hướng về cái này đã sức cùng lực kiệt ba người phá đi qua. An Vương cùng Long Phượng hai người nhìn nhau cười khổ, bọn hắn đều đã phát giác, những này phong đã khóa kiến khí tức của bọn hắn. Liền coi như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, đồng dạng không cách nào tránh né những đài phong đao xâm nhập, mà lúc này, bọn hắn đã không còn có khí lực. Người tu chân cùng thần dù sao cũng là phân biệt lệ thuộc vào hai cái thiên xoa địa viễn cấp bậc, dù là liền xem như bán thần chi thể ám thần, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đến lúc này, liền ngay cả bọn hắn cũng đánh mất bất luận cái gì đấu trí, bất đắc gì nhắm mắt lại, khoanh tay chịu chết. Chỉ là, ở trước mặt bọn họ, kia hư vô không gian bên trong, đột nhiên lại sáng lên một đoàn kỳ quang, một đoàn to lớn mà khổng lồ, một đoàn ngưng tụ năng lượng thiên địa ảo nhiên chính khí chương 239, thần cách khôi phục. Mạng Tiên Phi Vũ lấy phong đao đều không ngoại lệ chui vào cái này đoàn kim quang bên trong, liền như là băng tuyết dung nhập nước nóng bên trong, ngáy mắt tiêu tán vô tung. Đồng dạng khiến người hít thở không thông uy áp, đồng dạng khiến người cao không thể chạm trang nghiêm, đồng dạng ẩn chứa vô song năng lượng cường đại. Nhưng mà, cùng ám thần khác biệt chính là, cái này đoàn ánh sáng mang bên trong, cũng không có loại kia tràn ngập giữa thiên địa hùng tàn bạo lệ. Ám thần khuôn mặt phảng phất lên một tiêu biến hóa rất nhỏ, nó ngắm nhìn cơ hội có được đồng dạng uy năng quan mang, tựa hồ tại nó kia đã muốn dừng lại trong đại náo nhớ ra cái gì đó đồ vật. Cố này ngoài ý muốn mà đến lực lượng cho hắn một loại vĩnh không tiêu diệt cảm giác quen thuộc cảm giác. Nó trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, mấy hồ đã trở thành thực chất đồng dạng ánh mắt tràn ngập khắc cốt minh tâm hận ý ngập trời. Ai da, Giang Cầm Ngôn người cũng không phải ta a. Quan đoàn bên trong chuyển đến một đạo khiến người không biết nên khóc hay cười thinh ầm, Tiêu Văn Bình thân ảnh loáng thoáng xuất hiện tại An Vương đám người trước mặt, hắn hướng về An Vương nháy nháy mắt, cười khổ đến, ra hỏa này xác thực là thằng điên, rõ ràng cầm tù nó là chân chính thần linh, bây giờ lại muốn đến tìm ta gây phiền phức. An Vương khẽ giật mình, tuyệt đối nghĩ không ra tiếp được thần cái này một kích người vậy mà là Tiêu Văn Bình. Vất quá Mặc dù bảo trụ tính mệnh là chuyện tốt, nhưng là Tiêu Văn Bình tác phong lại làm cho lá Hoa ăn thịt người giận tím mặt, như thế không yên lòng, còn dám phân tâm, chẳng lẽ hắn vậy mà không biết, nếu như hắn chết rồi, mình cũng muốn đi theo chôn cùng à. Lập tức, An Vương ngưng thần tụ khí, dùng hết sức bình sinh quát to, ngươi còn có rảnh rỗi nói đùa, cẩn thận. Tiêu Văn Bình nhanh chóng xoay đầu lại. Trước mắt của hắn, đã không có ám thần thân ảnh, chính đang kinh dị ở giữa, thấy hoa mắt, một con bình dẫm đại địa nắm đấm đã trùng điệp đánh vào hắn kim sắc vòng bảo phía trên. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này ngưng kết, hai cô năng lượng màu vàng nóng vào lúc này giao hòa vào nhau. Ám thần năm đấm thật sâu lâm vào vòng bảo hộ bên trong, mà Tiêu Văn Bình hai tay vừa muốn nâng lên, tựa hồ muốn kiệt lực ngăn cản được cái này cường đại một kích. Nhưng là, động tác của hắn rất hiển nhiên chậm nửa nhịp. Ám thần một quyền này đã xuyên thấu vòng bảo hộ, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Trên mặt đất, ầm vang lại lần nữa bộc phát ra một trận cường đại khí áp, tới gần nơi này hai người tất cả mọi thứ đều rung giấy, bị không thể ngăn cản gió lớn thổi nói giữa không trung, hướng về hậu phương xa xa ném đi. An Vương tam người cũng là khó mà may mắn thoát khỏi, theo một đám cát bay đá chạy, tại lên chín tầng mây kịch liệt xe cáp treo về sau, mới hoa mắt chóng mặt té ngã trên đất. Sau đó, tại bọn hắn hai nhiên muốn tuyệt nhìn chăm chú, đoàn kia kim sắc quang mang tựa như cực nhanh hướng lấy trên đầu của bọn hắn đập tầm ầm tới. Hàn Vương nhanh tay lẹ mắt, né người sang một bên, từ đã đứt gãy chi dưới chỗ lại mọc ra hai cái mảnh chân, hung hăng đá vào long thích cùng phượng hoa trên thân, đem bọn hắn đá ra thật xa, đồng thời mình cũng không có nhàn rỗi, tay chân cùng sử dụng, lộn nhào lẽ ra một đoạn khoảng cách. Ba người bọn họ vừa mới né tránh, kim sắc quang đoàn liền nện ở bọn hắn mới đất dừng lại. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau, trên mặt đất nhiều một cái hố lớn. Có chút khế động thôi có vẻ ám đạm kim sắc quang đoàn nhảy lên một cái, bay vút lên đến giữa không trung. Một cố năng lượng màu vàng nóng từ Tiêu Văn Bình trên thân phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh bừng lên, tại trước ngực của hắn, một điểm kim sắc quang mang càng thêm sáng tỏ, chính là mật phù môn trấn môn chi bảo. Tiểu kim phù. Lấy dị năng làm dẫn, tiểu kim phù bên trong ẩn tàng thần chi lực không giữ lại chút nào tuôn ra tiến vào Tiêu Văn Bình thân thể, cùng trong cơ thể hắn bản mệnh kim phù hô ứng lẫn nhau, khiến cho những này thần chi lực tạm thời để cho hắn sử dụng. Bất quá, lúc này Tiêu Văn mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng nhìn động tác của hắn, lại có vẻ vô song chỉ độn. Thật giống như một cái ba tuổi tiểu nhi. Đột nhiên đạt được siêu nhân lực lượng lại không cách nào vận dụng tự nhiên. Đúng vậy, lúc này nhất làm cho Tiêu Văn Bình đau đầu, chính là hắn căn bản không có thúc đẩy cường đại như thế năng lượng địa kinh nghiệm, hắn căn bản cũng không biết phải làm thế nào mới có thể phát huy ăn lớn nhất công hiệu. Nhưng mà, ám thần cũng không có lưu cho hắn bất luận cái gì thích dưỡng thời gian, ngay tại Tiêu Văn Bình bay lên giữa không trùng, ám thần to lớn nắm đấm đã lại một lần nữa hung hăng nện ở trên người hắn. Hô. Nương theo lấy chói hai tiếng nào, Tiêu Văn Bình thân thể xẹt qua một đầu kim sắc mỹ lệ đường vàng cùng, hướng về phương xa bay đi. Ám thần thân hình khẽ động, lại lần nữa đi theo một bộ không đem đối phương đưa vào chỗ chết thể không bỏ qua bộ dáng, đối với nằm trên mặt đất An Vương Tăng Người, nó thì là ngay cả nhìn lên một cái hứng thú cũng không có. Có lẽ, ở trong mắt nó, chỉ có kia mượn dùng thần chi lực Tiêu Văn Bình mới là duy nhất uy hiếp, hoặc là nói, là duy nhất trả thù đối tượng. Bởi vì, tại nó kia còn sót lại trong trí nhớ, chính là bị loại này cùng loại năng lượng chỗ giăng cấm. Cho nên, khi nó lại lần nữa tiếp xúc đến cái này làm nó tim đập nhanh năng lượng về sau, lập tức giống như điên, phải tất yếu đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Mà dưới chân đã mất đi năng lực chống cự ba người à, ở trong mắt nó, kia là hảo vui uy, uy hiếp nhỏ. Căn bản cũng không đáng giá nó hao phí bất luận cái gì thời gian cùng tinh lực đi bổ sung một cước. An Vương Tam người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia cho tàn chi sắc, đối với Ám Thần Mệnh Thị, bọn hắn cũng không có cái gì tức giận bất bình. Chính như con kiến tuyệt đối sẽ không đánh không lại TT đồng dạng, người tu chân cũng quyết không có thể nào cùng Ám Thần là địch. Chỉ là, để bọn hắn nghĩ không ra chính là, Ám Thần uy lực mạnh, còn xa hơn tại bọn hắn tưởng tượng bên ngoài, lần này, sợ là thật muốn cựu tử vô sinh. Lúc này Tiêu Văn Bình thì là lâm vào cực độ phiền muộn cùng xấu hổ bên trong. Bởi vì đạt được tiểu kim phù liên tục không ngừng thần chi lực bổ sung, liền ngay cả thân thể của hắn cũng tựa hồ tràn ngập cường đại thần chi lực, cho nên liên tiếp chịu ám thần số nhớ ngoan quyền về sau, hắn còn có thể đứng thẳng lên, nhẹ nhõm từng bừng tiêu to. Mặc dù bây giờ hắn đã có tạm thời cùng ám thần đánh cược thực lực tương đại, nhưng là bởi vì không biết vận dụng, khiến hắn tại ám thần đả kích phía dưới, đừng nói không có sức hoàn thủ, liền ngay cả sức lực chống đỡ cũng giống vậy không có. Từ đầu tới đuôi, hắn chính là bị ám thần tượng đánh bao cát, ở trên trời làm mấy lần không trúng nhân, tại mặt đất ném ra mấy cái thiên thạch khổng lồ hố. Giạng tình cảnh tuyệt đối không ổn, ám thần là đánh mất lý trí. Nhưng là hắn bản năng chiến đấu vẫn đang. Phản Phất là cảm ứng được Tiêu Văn Bình tay chân vụ về, là lấy cũng không cùng hắn mạnh bính chỉ là lấy không ngừng đả kích đến tiêu hao năng lượng của hắn. Vút vút phát đau cái mông, Manh liệt lửa giận rào rạt tiêu đốt trong lòng của hắn, từ khi cảm ứng được thần chi lực tồn tại, hơn nữa có thể vận dụng tiểu kim phụ lực lượng cường đại về sau, hắn lòng tin liền trở nên cực độ mạnh chứng, Phản Phất thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng mà, chỉ có chân chính phải cùng ám thần giao thủ qua, hắn mới biết được, thần chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy vận dụng. Tại không có thần cách tình huống dưới, hắn căn bản là không cách nào chưởng khống những loại năng lượng cường đại, cái này đã vượt qua người tu chân chú có thể sử dụng phạm chủ. Một cố bất khuất tín niệm trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra, vô luận từng chịu đựng bao lớn đả kích, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mãnh liệt kình phong phá mặt mà đến, trong cõi u minh, Tiêu Văn Bình tựa hồ cảm ứng được cái gì, tay của hắn cổ tay vừa nhất, vậy mà ma xui quỷ khiến ngăn trở ám thần cái này cường đại một kích. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, chợt đại hỉ, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn một mực là bị động bị đánh, cho tới bây giờ, hắn mới là lần đầu tiên ngăn lại đối phương năm đấm. Nghĩ nghĩ lại, hắn hồ phát giác một điểm biến hóa rất nhỏ tại thân thể của hắn đang có lấy một dòng nước gấm dần dần ngưng kết cùng một chỗ, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, dọc theo thể nội kinh mạch hướng về đại nào chạy tới. Đây là cái gì? Cỡ nào cảm giác quen thuộc a? Hắn toàn thân ấm áp, tựa hồ đột nhiên có một loại thần kỳ cảm giác, loại cảm giác này đã là lạ lắm, lại là quen thuộc, phản phất chính là hắn bẩm sinh một loại năng lực, một loại bản năng trời sinh. Ám thần nắm đấm thu về, lại lần nữa hung hăng đánh ra. Nhưng mà, cái này vô cùng nhanh chóng động tác vào lúc này tiêu văn bình trong mắt, lại không còn là một đoạn tàn ảnh, mà là có thể thấy rõ ràng, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ ràng ám thần trên thân mỗi một tấc cơ bắt biến hóa. Cằm mắt của hắn đã có thể đuổi theo ám thần động tác. Người anh! nương theo lấy chói mắt kim quang, Tiêu Văn Bình thân thể bị vô tình cao cao quăng lên, lại lần nữa hướng về phương xa bay đi. Bất quá, hắn lúc này, lại phản phất căn bản cũng không có cảm thấy trên thân kia đau đớn kịch liệt cảm giác, trong mắt của hắn lóe ra là vẻ hưng phấn, đó là một loại cực độ cao hưng ánh mắt. Tiêu Văn Bình là một cái nhân loại bình thường, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bị ngược đãi yêu thích cùng hướng. Bất quá, giờ khắc này, hắn lại hy vọng ám thần nắm đấm càng nặng càng tốt, càng nhanh càng tốt. Bởi vì Ám thần mỗi một lần đả kích, đều sẽ kích hoạt trong cơ thể hắn một loại lực lượng thần bí, mà đủ loại này lực lượng chính tại ám thần liều mạng đả kích phía dưới, hướng đại não của hắn chạy xuôi mà đi. Loại lực lượng này là hắn đã từng có được qua, từng để cho hắn tại vô song hoài niệm đồng thời lại vô song sợ hãi lực lượng. Thần cách. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên cái danh từ này, trong mắt của hắn lại lần nữa tỏa ra hy vọng mới chi quang. Hắn, cũng là cố có thần cách, mặc dù nói, cái này thần cách đã bị Phượng Bạch đi tại trong lúc vô tình đánh nát, mà lại những cái kia mảnh vỡ còn dấu ở thân thể của mình bên trong. Nhưng là giờ phút này, tại ám thần không ngừng đả kích phía dưới, Những này vỡ vụn thần cách lại chủ động bị kích phát ra, đồng thời hướng đại náo của hắn, hắn trung khu thần kinh tập trung. Ám thần động tác trong mắt hắn, cũng không tiếp tục là không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không tiếp tục là không thể ngăn cản. Khi càng ngày càng nhiều thần cách mảnh vỡ tại trong đầu của hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình về sau, hắn đã có nhất định phòng hộ chi lực. Đối thủ là cường đại, nhưng là, cũng chỉ có tại đối thủ cường đại hơn trước mặt, hắn mới có thể không ngừng bản thân đột phá, hướng về tiên đạo, thần đạo, phóng ra kiên định bộ pháp. Hô! Sen lẫn tiếng quyền phong đột nhiên ngừng lại. Tiêu Vân một cái tay, một mực ngăn trở ám thần một quyền này. Hắn ngẩng đầu lên, nên tiếp gặp kia không tình cảm chút nào, tràn ngập khí tức tử vong con mắt. Trong mắt của hắn lóe ra một loại kim sắc quá mang, một loại thuần túy kim sắc. Mặc dù toàn thân hắn quần áo đã tại ám thần nhiều lần đã kích xuống trở nên rách rách dưới dưới, so với ăn mày còn muốn tượng ăn mày, mặc dù trên người hắn xanh một miếng, từ một hối, nói không nên lời chật vật không chịu đổi, nhưng là hắn lúc này đã tràn ngập một loại lòng tin tất thắng. Bởi vì, hắn thần cách rốt cục hoàn toàn khôi phục. Chương 240: Phản xạ. Wen, hai cái nắm đấm tại không trung hung hăng đụng vào nhau, phát ra tựa như sấm rền to lớn tiếng vang. Cường đại thần chi lực tương hỗ đụng nhau kết quả, chính là nương theo lấy to lớn tới cực điểm lực phá hoại. Vô luận là Tiêu Văn Bình hay là Ám Thần, đều thân bất do kỳ hậu phương bay ra ngoài. Kịch liệt tiếng nổ tại bọn hắn ở giữa ẩm vang vang lên, tại mặt đất chỉ bên trên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách, thông suốt ở giữa, lại là một đạo trầm đục chuyển đến, toàn bộ mặt đất triệt để đổ sụt. Hướng lên mất đi trụ cột, phương viên mấy chục trượng mặt đất đột nhiên hạ xuống vài tấc, trên mặt đất hết thảy sự vật, tất cả đều hóa thành bột mịn, theo phiêu dương, nhấc lên đầy trời đất. Lực lượng của thần vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải cái này một giới thổ địa có thể thừa nhận được. Nếu như là hai cái chân chính thần linh tại cái này giảm làm sinh tử vật lộn, như vậy toàn bộ trấn ma tinh đều đem khó tránh khỏi sẽ vì thế phá hủy. Hoặc là, không hề chỉ là chấn ma tinh. May mà, lúc này giao thủ hai người, mặc dù đều hất lên một cái thần linh danh nghĩa, cũng có thần linh bộ phân uy năng, nhưng là cùng chân chính thần linh so sánh với, nhưng vẫn là có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Tiêu đoạn khoảng cách chi lớn, đồng dạng không phải lấy ngôn ngữ có thể hình dung. Một cái là bị thần cách chi phối, vẹn vẹn có được bán thần chi thể ám thần, một cái khác thì là mượn cái tia thần bí khó dò tiểu kim phụ thần lực, mới tính tạm thời thu hoạch được không thuộc về mình lượng. Bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là còn không có lớn đến có thể đánh nát tinh cầu tình trạng. Bất quá, tạo thành cục bộ hoàn cảnh phá hư, đó cũng là không thể tránh được. An Vương Tam người vốn là sức cùng lực kiệt, đã không cách nào lại chống cự ác liệt như vậy hoàn cảnh. Bọn hắn miễn cưỡng bỏ lên, hướng về phương xa bay đi. Bởi vì bọn hắn biết, lúc này Tiêu Văn Bình cùng ám thần ở giữa tranh đấu, đã không phải là bọn hắn cấp bậc này có thể cắm vào tay. Thần chính là thần, dù là chỉ là bán thần, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, cho nên bọn hắn duy nhất lựa chọn chính là tận lực rời xa chiến trường, để tránh cho Tiêu Văn Bình mang đến phiền toái không cần thiết. Chỉ là vừa mới bay một nửa, từ phía sau lưng liền chuyển đến vô song to lớn phong áp, mấy người bọn hắn chân đứng không vững, mắt thấy là phải rơi xuống dưới. Đột nhiên, ngũ thải quang mang lóe lên, đem bọn hắn cùng nhau bao phủ đi vào. Định mắt nhìn đi, Trương Nhã Kỳ lặng lặng đứng ở trước mặt bọn họ, mà ngũ sắc càng khôn quyển lại hóa làm một đầu trong suốt giải lụa màu, vì bọn họ ngăn trở thần chi lực dư ba xung kích. An Vương Cương vừa thở dài một hơi, quay đầu nhìn xem giữa không trung cùng ám thần rằng không dưới Tiêu Văn bình, hắn mặt lại lần nữa ngưng trọng lên, đồng thời nghẹn ngào kêu lên, "Không được. Cái gì?" Long Tích không hiểu hỏi. Trải qua vừa mới cùng nhau ngăn địch, Hắn đối An Vương cách nhìn đã có rất lớn chuyển biến. Tiểu Kim Phủ không phải như vậy dùng, Tiêu Văn Bình nghĩ muốn tìm chết ta. An Vương thấp giọng gầm thét. Vì cái gì? Một mực yên lặng quan chiến trường nha kỳ đột nhiên xoay người lại, do hỏi: "Nếu nói cái này rằm có ai đối Tiêu Văn Bình quan tâm nhất, đương nhiên là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác." Ám thần chi lực là hắn bản thân năng lực, có tự động khôi phục công năng, mà Tiểu Kim Phủ khác biệt, tiêu chỉ bất quá là một cái dụng cụ lưu trữ, một khi kim phủ bên trong thần chi lực dùng hết, hắn còn lấy cái gì cùng ám thần đấu? A, không nên dạng này đánh. Xin tiền bối chỉ điểm." Trương Nha cung kính hỏi ngươi dùng càn khôn quyển, nhốt chặt người lao quái kia vật, khiến cho nó không thể lên trời xuống đất, khó mà thoát đi, mà Tiêu Văn Bình dùng tiểu kim phù bên trong thần lực trấn trụ nó, khiến cho nó không thể động đậy mảy may, chỉ có càn khôn quyển cùng tiểu kim phù liên thủ, mới có thể chân chính vây khốn cái quái vật này. Trương Nha Kỳ giật mình, nhìn xem An Vương, hỏi: "Sau đó thì sao?" Phải chăng vượng tỷ tỷ triệu hoán trời nước mắt, đem tiêu diệt. Không sai, đây mới là chính thống Chu Tiên đại trận, cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có mấy phần thắng. Nếu là ngay cả cái này, một giới thiên lôi đều không làm gì được cảm thân đâu. Không có khả năng. An Vương gần từng chưa nói Chỉ tuân là dẫn động thiên lôi cùng thần lôi, liền không có tiêu diệt không được đồ vật. Trương Nhã Kỳ thật sâu nhìn An Vương một chút, An Vương quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Rốt cục, Trương Nhã Kỳ nói khẽ, "Ta minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm." Theo Trương Nhã Kỳ thân ảnh hướng về phía trên bay lên, bọn hắn thoát ly càn khôn quyển tử trưởng phòng hộ, cường đại phong áp lại lần nữa vô tình xâm nhập tới. "Đi." An Vương quát to một tiếng, hướng về phương xa bay trốn đi. Long Phượng hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, lần lượt theo, bọn hắn mặc dù mệt mỏi, nhưng tự thân tu vi còn đại, bất quá thời gian qua một lát, liền rời đi chiến trường trung tâm. Tiền bối. Ngài nói là thật à? Phương Hoa một an định lại, lập tức hỏi. Thứ gì? Chu Tiên đại trận. An Vương suy nghĩ một chút, nói, không sai, 3000 năm trước, Tam đại thánh giả chính là như vậy tiêu diệt chính đại siêu cấp ma đầu. Nhưng là, Phương Hoa trần chờ một chút, hỏi, như vậy bảy trận người đâu? Bọn hắn sẽ không có chuyện gì? Thật sao? Phương Hoa đối với câu nói này xác thực ôn cực lớn hoài nghi. Năm đó Tam đại thánh giả không phải không sự tình a. An Vương lão mặt một dương, thản nhiên nói, Tam đại thánh giả tại bảy gia chu tiên đại trận thời điểm, đã là độ kiếp cấp tu vi. Tiêu Văn Bình ba người lại muốn thế nào cùng bọn hắn đánh đồng đâu. Phượng Hoa hơi đỏ mặt, đang muốn mở miệng phản bác, lại cảm thấy tay áo siết chặt, chỉ thấy Long Thích lôi kéo mình phải ống tay áo, chậm rãi lắc đầu. "Làm sao? Chúng ta không có lựa chọn." Long Thích bất đắc dĩ nói. "Đúng vậy à, chúng ta không có lựa chọn." An Vương thanh âm đồng dạng tràn ngập bất đắc dĩ. "Veng." Vạn rọi va chạm thanh âm ở giữa không trung lại lần nữa nổ vang, đồng dạng cố có thần cách cùng thần chi lực hai người lại một lần thân bất do kỷ bay ngược về đằng sau. "Bất quá, Tiêu Bình trong lòng lại có một tia nguy cơ dự cảm, trải qua một vòng này giao phong liệt, Hàn Tinh ngạc phát giác một việc, theo Tiểu Kim Phủ bên trong trào ra thần chi lực đã không có bắt đầu cái chủng loại kia tốc độ. Với lúc bắt đầu, thần chi lực là lấy một loại có thể xuyên tốc độ khủng khiếp tràn vào thân thể của hắn, loại này thần chi lực chẳng những để hắn lực lớn vô cùng, thể như kim cương, càng trọng yếu hơn chính là, còn có thể kịp thời chữa trị trên người hắn tổn hại. Đây cũng là ngay từ đầu, Tiêu Văn Bình tại bị ám thần hành hung giới còn có thể càng đánh càng mạnh nguyên nhân lớn nhất. Theo thời gian cực nhanh, Tiểu Kim Phủ bên trong thần chi lực tựa hồ đến một cái cực hạn, mặc dù còn đang hướng ra bên ngoài ra, nhưng lại đã có chút theo không kịp hắn lúc này tiêu hao tốc độ. Mây mắn lúc này, Tiêu Văn Bình thần cách đã khôi phục, cùng Ám Thần giao thủ, cũng không còn là bị động bị đánh, mà là lẫn nhau có công thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể kế tiếp theo cùng Ám Thần đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, đánh cái khó hòa giải. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn hay là phát giác, tiểu kim phủ bên trong năng lượng lại ít một chút, khiến cho một quyền này của hắn vùng ra, tại lực lượng cường độ bên trên, đã không sánh bằng Ám Thần. Thân thể của hắn không ngừng rối lại, mặc dù không biết vì sao lại tạo thành hậu quả như vậy, nhưng là đã thực lực không đủ, như vậy liền không thể lần nữa sánh cường đối đầu. Hắn cũng không phải một cái cứng nhắc người sẽ không vì một chút mặt nuôi vấn đề mà cầm tính mạng của mình nói đùa. Rống. Chô Cao, Ám Thần đột nhiên phát ra chấn trời giống lên một tiếng, một đạo ám kim sát sinh đẹp quang mang từ trong tay của nó phát ra, hướng về đi xa Tiêu Văn Bình trực tiếp đuổi theo. Tiêu Văn Bình dừng lại thân hình, nhìn xem cái này đạo thần quang bên trong tựa hồ chứa cực lớn thần chí lực, nếu là tới đối cứng, mình vốn là suy yếu không ít thần chi lực đem càng thêm thiếu thốn. Có lòng muốn muốn tranh né, nhưng là không biết Ám Thần làm cái gì thủ pháp, đạo kia sáng này liền như là tuần hành đạn đạo quyết định hắn bay thẳng đến, mặc cho Tiêu Văn Bình như thế nào chánh né, đều không làm nên chuyện gì. Ở trong lòng phẫn nộ mắng một câu cái này không biết điều ám thần, Tiêu Văn Bình từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một kiện bảo vật, hướng về luồng hào quang màu vàng nóng kia ném đi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, món bảo vật này bị cao cao kích lên, xa xa ném bay ra. Mà cái kia đạo phát ra từ tại ám thần kim sắc quang mang đồng thời cũng bị vật này mạnh mẽ trấn tàn. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, tụ linh đại không hổ là tới từ thần giới mặt hàng cao cấp, liền ngay cả ám thần thần chi lực cũng vô pháp đem trấn vỡ. Đã dạng này, trong lòng của hắn lập tức có mấy phần tự tin. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên, ám thần tại một kích vô công về sau, lại phát ra một đạo bén nhọn hơn kia quang. Hóa làm một đầu bốc lên cự long, hướng về hắn bay hướng mà hạ. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Văn Bình khỏe miệng nhẹ nhàng loẽ ra mấy chữ này. Đối mặt gào thét mà đến, thanh thế trấn thiên quang long, Tiêu Văn Bình lại không né tránh, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy. Gần, thêm gần, mắt thấy ám kim sắc quang long liền phải xông đến thân thể của hắn, Tiêu Văn Bình đột nhiên cổ tay khẽ đảo, tại trong lòng bàn tay của hắn nhiều một mặt tạo hình cổ pháp gương đồng nhỏ. "Roeng!" To lớn quang long hung hăng ở gương đồng nhỏ bên trên, to lớn lực kích, để Tiêu Văn Bình lui lại như vậy một thước. Nhưng mà, cũng chính là như vậy ngắn ngủi một thước, Tiêu Văn Bình cũng đã ngừng lại, thân thể của hắn lại lần nữa vững vàng như núi. Cũng chính là như vậy một trong mấy mắt, giữa sân dị biến tái khởi. Sau một khắc, tiểu trên gương đồng đột nhiên xuất hiện một đạo càng thêm to lớn, càng thêm uy phong ám kim sắc quang long, lấy càng thêm tốc độ bất khả tư nghị phóng tới trên bầu trời ám thần. Tiếng vang to lớn chuyển khắp toàn bộ bầu trời, dù cho là lấy ám thần chi năng, cũng vô pháp né tránh loại này đã siêu việt hết thảy cao tốc, thân thể của hắn bị quang long đánh trúng, cao cao căng lên, hướng về phương xa bay đi. Trong mắt, liền lại đã nghẹn nhìn chân trối Tiêu đưa mắt nhìn dưới, biến thành một cái hạt vừng lớn chấm đen nhỏ. Chương 241, Chu tiên đại trận. Không thể nào. Tiêu Văn Bình ngây ra như phỗng nhìn xem đi xa Ám Thần, hắn thì thào nói, chẳng lẽ dạng này cũng có thể a. Mở ra trong tay gương đồng nhỏ, Tiêu Văn Bình thấp giọng hỏi, nguyên lai like ngươi có thể đem công kích của địch nhân phản kích trở về, làm sao không sớm một chút nói cho ta. Trong mặt gương, hiện ra Kính Thần tức giận vạn phần gương mặt, ngươi sao có thể cầm để ta chặn lại thần chi lực đâu? Ngươi liền không sợ thần chi lực đem ta đạp nát rồi sao? Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, hai ta ai là ai a, ngươi còn muốn gạt ta, ta đều thử qua, cái kiếp Ám Thần công kích ngay cả tụ linh đại đều đánh không nát. Còn có thể làm gì ngươi?" Kính Thần sửng sở, sau đó nói, "Vậy cũng không được, ta nói qua nhiều lần, ta cũng không phải là chiến đấu loại thần khí, chỉ là một cái phụ trợ hình thần khí mà thôi, phụ trợ hình ngươi hiểu không? Là không có thể tham gia chiến đấu." "Tốt ta, ta khỏi phải ngươi." Tiêu Văn Bình đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, mặt mũi tràn đầy trầm thống, cơ hồ liền muốn rơi lệ nói, "Huynh đệ, nếu như ta trong trận chiến đấu này bất hạnh hy sinh, ngươi cũng không nên bĩ thường, lại đi tìm một cái đồng bạn, thiên hạ lớn như vậy, khẳng định sẽ có một cái khác sử dụng thần chi lực người tu chân." Kính Thần biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình, nói, "Ngươi làm sao lại chết đâu?" Ta nếu là ngươi, liền truyền tống đến bảo bối thần nơi đó đi, tại vạn bảo đường tu luyện mấy trăm năm, đi tiên giới, chuyện nơi đây ngươi liền không nên đúng tay. Như vậy sao được? Tiêu Văn Bình kinh hô lên, cái chủ ý này tuyệt đối không thành. Nếu quả thật lựa chọn cái này cách làm, như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền chạy mất dạng nữa nha. Nhưng mà, tinh thần cách nhìn cùng hắn khác biệt quá nhiều, cười lạnh một tiếng, cái này thần khí chi linh khinh thuần nói, đương nhiên có thể, đừng quên, cái này một giới còn có thần mục lão tổ cùng phân biệt đại biểu trật tự, phá hư chi lực lòng cung phượng tổ cùng tiên cung. Cái này dẫn phát sinh sự tình, hẳn là trách nhiệm của bọn hắn, Tam đại đỉnh cấp thần lực tại cái này một giới đại biểu liên thủ, hẳn là có thể tiêu diệt ra hỏa này đi. Nói nói, đột nhiên, tại Kính Thần trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cổ quái cảm giác, nếu như không phải tại lúc này trong lúc vô tình nói ra, nó thật đúng là không nghĩ tới qua. Nguyên lai tại hạ giới bên trong, lại còn có đồng thời có được Tam đại đỉnh cấp thần lực đại biểu thần bí tồn tại, điểm này thật đúng là hiếm thấy a. Ân, lại thêm bảo bối thần cái này chưa hề đi qua thần giới thần linh. Còn có mình cùng tụ linh đài đều là tới từ thần giới. Trùng hợp như vậy cũng thực tế nhiều lắm một điểm. Hẳn là cái này một giới cùng thần giới có cái gì đặc thù không liên lạc được thành. Đương nhiên, đáp án này cũng không phải là kính thần có thể nghĩ ra. Cho nên nó lắc đầu, đem vấn đề này ném sau Không được a." Tiêu Văn Bình cười khổ nói, cùng cái này mấy nhà liên hợp lại, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Vạn nhất có chỗ đến chế, trong lúc này, ám thần lại muốn tạo thành bao lớn hạo kiếp a?" A." Kính thần cẩn thận đánh giá hắn, kỳ quái mà hỏi thăm, người khi nào trở nên như vậy bi thiên yêu người?" Tiêu Văn Bình khẽ mình, "Đúng vậy a, mình khi nào trở nên như vậy bi thiên yêu người? Những người này cùng mình không thân chẳng quen, cho dù chết quăng" lại cùng mình có quan hệ gì? Hắn há to miệng, trước mắt tựa hồ hiện lên nhàn mây lao đạo, "Minh Ngụy sư minh, thiên nhất tông chủ, huệ phổ đám người thân ảnh, liền ngay cả con kia ngày thường dặm nhìn qua cực kỳ đáng ghét Lao lang đầu đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Uy, ngươi làm sao rồi?" Ngẩn người rồi. Kính Thần tiếng kêu đem suy nghĩ của hắn kéo lại, hắn cười nhạt một tiếng. Trong đó lại mang theo một chút khó tả tay đắng, "Vô luận như thế nào, lần này, ta nhất định phải tiêu diệt tán thần, ngươi coi như là giúp ta một lần đi." Kính Thần trầm mặc lại, nhìn xem ánh mắt của hắn. Rốt cuộc nói, tốt ta, chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừm, tạ ơn. Đi đem tụ linh đài kiếm về. Làm gì? Đem thân thể của ta khảm vào tụ linh đài đỉnh chót, lực phòng ngự của ta cùng trình độ chắc chắn có thể gia tăng gấp 10, liền xem như cái này một giới triệt để hủy, cũng đừng hòng làm bị thương bản thể của ta." Kính Thần ngạo nghễ nói. "A, minh bạch, nguyên lai còn có chuyện tốt như vậy, ngươi làm sao không nói sớm?" Kính Thần hung hăng lường hắn một cái, "Nói sớm? Nói sớm về sau, ngươi là có hay không dự định mỗi lần gặp được cường địch đều dùng ta tới làm thay a?" Bình tối đầu, cố gắng tìm kiếm tụ linh đài hướng đi. Bất quá Tụ Linh Đài còn không nhìn thấy, trước hết Chong Thấy tản ra ngũ sắc quang mang cản khuôn quyền ngay tại hướng hắn nhanh chóng dựa sát vào. "Nhã Kỳ, cái này rất nguy hiểm, ngươi đi xuống trước. Cùng các loại, ngươi cầm trong tay là vật gì?" Tiêu Văn Bình đang muốn khuyên nàng rời đi, đột nhiên trông thấy vật trong tay của nàng, không khỏi đại hỉ kêu lên. Chung Nhã Kỳ liền chuyển cười một tiếng, đem Tụ Linh Đài đưa cho hắn, nói: "Ta vừa mới lên đến, vừa vặn thứ này từ bên cạnh ta bay qua, ta xem xét là ngươi từ làng vương trong tay lừa gạt bảo vật, liền thuận tay lấy ra." cười ha hả nhận, đem đồng đặt ở Tụ Linh Đài đỉnh quả nhiên, cả hai một khi kết hợp liền một mực dính vào nhau, phản phất vốn chính là một kiện độ vận, rốt cuộc không còn sự phân biệt. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, ngày xưa tại Ngọc đỉnh tông tổ sư trong phòng, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Đế đều gặp vận này, cũng biết kia là hắn tử lao lang đầu trong tay Thiên Tân vạn khổ mới lừa gạt đến bà bối, cho nên mới về lưu ý trong lòng, gặp một lần vận này, liền mang đến cho hắn. Nếu như không có kia đoạn duyên phận, muốn tìm được tụ linh ải, thật sự chính là muốn tốn công tốn sức. Mình ba người, tại tổ sư trong phòng mấy cái kiên nguyệt, là vì nghiên cứu chế tạo thành tội phòng, xem gia thiện hữu thiệp báo, về sau còn muốn an tâm làm nhiều mấy chuyện tốt mới được a. Văn Bình a Ám thần đâu? Trưng Nhã Kỷ thần niệm 4 do xét, lại là không có phát hiện Ám thần tung tích, không khỏi lấy làm kỳ hỏi. Ám thần? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, đúng vậy a, Ám thần đâu? Mặc dù Ám thần là nhận Kính Thần phản xạ một kích, mà lại một kích này hiệu quả tựa hồ so Ám thần mình phát ra tới trùng sáng còn cường đại hơn. Nhưng là, nếu là nói chỉ bằng một kích này liền có thể đem Ám thần tiêu diệt, kia lại là quyết không khả năng sự tình. Tối tiểu, liền ngay cả Tiêu Văn Bình mình cũng không tin. Như vậy, Ám thần đâu? Sẽ không là chịu cái này sau một kích, liền cụp đuôi trốn đi rồi sao? Trong tay hắn lục lọi tụ linh đài, nhưng lông mày không nói nhưng ở trong lòng không ngừng cùng Kính Thần làm lấy giao lưu. Kính Thần, tên kia đâu? Cất giấu đâu? Cất giấu? Đúng vậy a, chính ngươi cẩn thận. Nó làm sao có thể giấu đi đâu? Vì cái gì không thể? Ngươi không phải nói nó thần trí cùng ý thức đều bị thần cách thôn phệ sao? Đã không có thần trí cùng ý thức, làm sao sẽ còn giấu đi? Nó bản thể thần trí cùng ý thức xác thực đánh mất, nhưng là, ngươi đừng quên, nó thần cách hay là có thần trí cùng độc lập ý thức? Chỉ bất quá, cái ý thức này lấy hủy diện vì nguyên tắc thứ nhất giết ý thức thôi. Tiêu Văn Bình khẽ miệng kia vẻ tươi cười càng thêm đăm nói như vậy, nó hay là cố có trí tuyệt địa? Không sai, cho nên ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không được chết ta. Kính Thần khó gặp nhắc nhỏ lại. Hiển nhiên, liền ngay cả gia hỏa này cũng cảm thấy lần này nguy hiểm không hề tầm thường. "Ừm, ta sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không." Tiêu Văn Bình trong miệng lẩm bẩm thì thầm lấy, thanh âm của hắn thấp không ai có thể nghe thấy. "Nhã Kỳ, ám thần là cái tên dạo loạn, mới vừa rồi bị ta trọng kích một lần, cảm thấy uy hiếp, cho nên hiện tại nhất định ngấp ở chỗ nào, chuẩn bị tập kích chúng ta." "Ừm, ta minh bạch điệp." Trương có chút dừng lại nói, "Văn Bình, An Vương tiền bối muốn ta mang một câu cho ngươi." "Cái gì?" Hắn nói Tiểu Kim phù công dụng không phải cùng ám thần so đấu thần chi lực, bởi vì kim phù bên trong, thần lực có hạn, không chịu nổi tùy ý tiêu xài. A. Tiêu Văn Bình liên tưởng đến mình mới cảm thụ, lập tức biết An Vương lời nói hoàn toàn chính xác, liền vội vàng hỏi, phải nên làm như thế nào? Lấy Càn Khôn quyền khôn chi, Kim phù F chi, Thiên Lôi chủ chi. Trương Nhã Quỷ nói khẽ. Tiêu Văn Bình mày rậm một trương, đem một câu nói kia lặp lại một lần, bỗng nhiên ngẩng đầu, song trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Chu Tiên đại trận. Không sai, chỉ có Chu Tiên đại trận mới có thể đem hắn để hủy diệt. Chu Tiên đại trận a. Tiêu Văn Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Ánh mắt của hắn phảng phát xuyên quá mức đỉnh kia quần quận gần đây thâm hậu tầng mây. "Áo trắng, ngươi hẳn là liền tại bên trong đi." "Tốt. Vậy chúng ta cứ dựa theo An Vương lời nói đi làm." "Văn Bình." Trương Gia Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng hô, hô kêu một tiếng. "Cái gì?" An Vương tiền bối nói, "Có thể đem ám thần đưa vào chỗ chết thiên lôi, cũng không phải là người tu chân tiên kiếp." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm ý tứ. Hắn nói, "Muốn dẫn động thiên lôi cùng thần lôi." Tiêu Bình biến sắc, nói, "Thiên lôi chi tượng." "Chứ mặt này từ hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành thiên lôi chi tượng." Cái này một giới sợ là không còn có nó năng lượng của hắn có thể tiêu diệt tám thần. Ngắm nhìn Trương Nhã Kỳ gương mặt xinh đẹp, Tiêu Văn Bình sắc mặt trắng bệch, hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, Người nói là?" Trương Nhã Kỳ yên lặng gật đầu, nói, "Lấy Phượng tỷ tỷ tu vi, muốn dẫn động thần lôi, vô luận thành bại như thế nào, sợ là cũng khó khăn trốn." Tiêu Văn Bình hô hấp dần dần nặng nghề, hắn trong lòng đất bất ổn, lộ ra do dự khó quyết. "Văn Bình, Bạch Hạc tổ sư bảo mệnh kim phù đâu?" "A." Tiêu Văn Bình vỗ trán một cái, lập tức hớn hở ra mặt, nói, "Ta minh bạch, Nhã Kỳ, đa tạ ngươi. Nếu là một cái bình thường tiên nhân ban tặng bảo mệnh kim phù, kia là tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi ngay cả ám thần đều có thể tiêu diệt thần lôi. Nhưng là, Bạch Hạc tổ sư lại cũng không phải bình thường tiên nhân, chỉ nhìn hắn tại người tu chân cảnh giới liền có thể sử dụng có được thần chi lực tiểu kim phủ, chỉ cần nhìn cùng hắn cùng là tam đại thánh giả có trắng chân nhân có thể có được trật tự giới chỉ, liền biết tại bọn hắn phía sau, chịu Định có bí mật không muốn người biết. Cho nên, bảo mệnh kim phủ đã thành tiêu văn bình hy vọng duy nhất. Trương Nhã Kỳ điểm tỉnh cười một tiếng, đột nhiên chỉ vào Càn Khôn Quyền, nói: "Văn Bình, Tổ Linh nói cho ta, ám thần từ mặt đất đến." Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn về mặt đất, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Cho nên Hắn cũng không nhìn thấy, Trương Nha Kỷ tiểu dung trong khoảnh khắc đó đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng trách. Chương 242, càng Khôn hóa hình. Tiêu Văn Bình thả ra thần nghiệm, tham dò đường này, lại là không thu hoạch được gì, hắn roi mắt bốn ngắm, càng là nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa kỳ dị. Nghĩ đến ám thần vừa mới cương đại, nhướng mày, khẩn trương hỏi, "Ở đâu?" "Tại dưới chân của chúng ta." Trương Nha Kỳ tỉnh táo trả lời. "Hắc hắc." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, "Chỗ linh chân là một cái tỏa, thậm chí ngay cả ám thần hành tung đều có thể cảm ứng được." "Không, chỗ linh nhận thấy đến là phía dưới địa mạch biến hóa." mà không phải ám thần tồn tại. Trương Nhã Kỳ khẽ lắc đầu, giải thích: "A Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, chính như Trương Nha Kỳ lời nói, thổ chi linh mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có khả năng lợi hại đến phát giác ám thần khí tức. Nếu như ngay cả một cái kim đan kỳ vạn vật chi linh cũng có thể cảm nhận được ám thần khí tức, cái kia cũng quá vô thiên lý." Ám thần tốc độ cực nhanh, ẩn nấp công phu càng là hợp nhất. Bất quá, thổ chi linh lại là trong thiên hạ tất cả thổ địa linh khí chỗ tụ, đối ở lòng đất phía dưới biến hóa, kia rõ như lòng bàn tay, cho nên, mặc dù tại Càn Khôn quyển bên trong, đồng dạng phát giác được địa mạch trốn sâu gì biến, mà ở thời điểm này, Chứ ám thần gia hỏa này bên ngoài, còn có ai sẽ tại trong địa mạch lén lén lút lút ghé qua đâu. Nếu như ám thần không phải mượn nhờ thổ độn, thổ chi linh cũng là không thể nhận ra cảm giác, cái quái vật này cũng coi là không may, vậy mà gặp ngàn mười ngàn năm qua khó gặp thổ chi linh, cũng là mệnh trung chủ định a. Ừm, đã ám thần muốn đánh lên a, vậy chúng ta liền cho nó một niềm vui vô cùng to lớn tốt. Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra vẻ mình cười. Chỉ là, trên mặt của hắn mặc dù bảo trì một loại tràn đầy tự tin tiêu nhưng lại nhưng trong lòng sớm đã bất ổn, lo lắng bất an. Bởi vì, đúng vào lúc này, hắn ngoài ý muốn phát giác Tiểu Kim phủ bên trong thần chi lực phản phất lại ít một chút, chuyển vận lượng so vừa rồi tựa hồ còn muốn chấm một chút. Cái ngoại ý muốn này phát hiện nhưng là không như bình thường, đối với hắn tạo thành đả kích thật lớn. Sơ sơ Tiểu Kim phủ, ở trong lòng liên lặng cầu nguyện, trong này thần chi lực tuyệt đối không được lập tức hao hết a, tối thiểu cũng phải chờ tới mình đem ám thần giải quyết hết mới được a. Hắn biết rõ một cái đạo lý, vừa rồi chính mình coi trọng đi tựa hồ có thể cùng ám thần đánh cái ngang tay, kỳ thật sát lại chính là trước ngực phải tiểu kim phủ cùng đột nhiên khôi phục địa thần cách. Nếu như mất đi tiểu kim phủ bên trong phải năng lượng, như vậy tại ám thần phải trước mặt, hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Bất quá, tại đối mặt Trương Nhã Kỳ đến thời điểm, hắn hay là đem điểm này sợ hãi thật sâu dấu vào đáy lòng, vì không để giai nhân vì chính mình lo lắng, hắn cũng chỉ có mong đợi tại nhanh lên phát động Chu Tiên đại trận. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ ở giữa không trung tụội hồ ngay tại nói chuyện phiếm cái này cái gì, mà 10000 trượng trên không trung, càng là mây đen cuồn quận, mơ hồ lưu động một loại hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại. An Vương Tam người cũng là kinh dị không thôi, nhìn thấy trên bầu trời như thế tương phản hiện tượng, bọn hắn đương nhiên biết nhất định là Phượng Bạch Kỳ tại kia dạng quái, uy thế cỡ này, dù cho là thiên kiếp đột nhi tới, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là, làm làm đối thủ ám đâu? Ánh mắt của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng bởi vì cách xa nhau thực tế quá xa, là lấy thấy không rõ giữa sân tình huống, chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy từ Tiêu Văn Bình trong tay phát ra một đạo vô song to lớn quá mang, trung điệp đánh vào ám thần trên thân, sau đó vẫn gió êm sóng lặng, không còn có bất kỳ xung đột nào. Nếu như không phải trên bầu trời tầng mây chưa tan, tiếng sấm mơ hồ có thể nghe, bọn hắn còn tưởng rằng ám thần liền bị cái này lôi đình một kích cho đánh chết nữa nha. Bất quá, đối với Tiêu Văn Bình thủ đoạn, bọn hắn đều là phục đất, không nói trước cùng ám thần thế lực ngang nhau đọ sức, liền nhìn kia một đạo thần bí trùng sáng. Cũng không biết là phương nào pháp bảoo phát ra thậm chí ngay cả ám thần đều không thể ngăn cản bị đánh cái vô tung vô ảnh so trải qua An Vương già chỉ qua Long phượng kết giới còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần nào chính khi bọn hắn vì đó may mắn thời khắc dưới chân đột nhiên một trận chấn động dây đặc đại địa tại bên cạnh của bọn hắn nổ tung một cái bóng mở lấy khó mà hình dung tốc độ hướng lên vào tới vái lên một mảnh cắt bay đá chạy, thu giáp hòn đá đánh vào trên người của bọn hắn ẩn ẩn làm đau bởi vậy có thể thấy được bóng người này sử dụng lực đạo chí lớn thực tế là không thể tưởng tượng ám thần An Vương mass sắc lập tức gào thé một tiếng cánh tay mở dài nếu lại Long Phượng hai người Một đôi mới chân không xuống đất mặt, cứ như vậy trở hướng phương xa. Đây chính là Ám Thần a, chỉ muốn người ta một cái ngoút là đủ đem mình ba người đưa đến Diêm Vương điện, đương nhiên là có bao xa trốn bao xa. Dù sao hiện tại có Tiêu Văn Bình bọn người đỉnh lấy, còn vĩnh viễn không lấy lão nhân ra ông ta đi bán mạng. Bất quá, An Vương lần này tâm tư hiển nhiên là hồ phí, bởi vì tại Ám Thần trong mắt, ba người này bất quá là so con kiến còn muốn nhỏ yếu đồ vật, căn bản là không cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ nguy hiểm nào, mà ở trên bầu trời Tiêu Văn Bình lại là trước mắt địch nhân lớn nhất, thậm chí ở một mức độ nào đó, đã có thể cùng nó sánh vai. Ngươi nhưng từng nhìn thấy qua Có người sẽ vì mấy cái không có ý nghĩa con kiến mà xem nhẹ mình địch nhân lớn nhất quyết định ngu xuẩn à? Không có. Đúng vậy, không có, bởi vì không có người sẽ làm ra ngốc như vậy quyết định. Cho nên, từ đầu đến cuối, Ám Thần căn bản cũng không có hướng cái này, giảm liếc qua dù là vẹn vẹn một chút. An Vương nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không biết làm tại sao, trong lòng của hắn lại là mơ hồ dâng lên một loại cảm giác mất mát, nhìn xem trên đỉnh đầu giao chiến say xưa ba người kia, ánh mắt của hắn trần chờ, cảm xúc bức lên, lâm vào trầm tư bên trong. Nhưng mà, chỉ là mấy tức cơn vu, sắc mặt của hắn biến đổi, nghiêng lắng nghe nháy mắt quét qua xa sút tinh thần chi sắc, thần sắc cung kính giống nhìn thấy thân sinh lão bao như, "Tiền bối, ngài." Hắn lần này biểu lộ đương nhiên dấu không được gần trong gang tấc Long phượng hai người, hai cái vị này đến tôn đại nhân bộ ra toàn thân bên trên bốc lên một mảnh nổi ra gà, cái biểu tình này cũng quá buồn nôn một điểm đi. "Không có việc gì." An Vương hai tay bãi xuống, trong âm thanh của hắn tràn ngập vô cùng tiêu ngạo, lao tổ đã tới." "Thần mục lao tổ." Long thích vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi, thân là trong Long tộc một viên, đương nhiên biết thần mục lão tổ lai lịch, nghe tới lão nhân gia ông ta cũng tới, đối tại trận chiến ngày hôm nay lòng tin lập tức nhiều mấy phần ại không biết bảo buổi thần tồn tại tình huống giới, cái này một giới, cũng duy có thần mục lao tổ có thể đem ám thần dồn vào tử địa. 3. Trên bầu trời, đã sớm hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng tiêu văn bình đột nhiên cười một tiếng, đưa tay để ép, vưng lấy tụ linh đải, đem mặt tính nhắm ngay lao ngược lên trên ám thần. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta đã sớm xin đợi đại giá đã lâu. Ám thần thân ảnh ở giữa không chung một cái chuyển hướng, tránh đi cái phương hướng này. Mặc dù nó bản thể trí tuệ cùng ý thức mất hết, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó bản năng chiến đấu, vừa thấy được gương đồng nhỏ, nghĩ đến vừa rồi cái kia cường độ công kích, nó lập tức làm ra tránh né lựa chọn. Chỉ là Ở bên cạnh của nó, đột nhiên sáng lên ngũ sắc giao hòa thần kỳ quan mang, nếu là đêm chăng lang vương ở đây, khẳng định đối mặt lên người đầu kia quần áo bó khít mũi coi thường. Đồng dạng là hội tụ ngũ hành chi lực sản phẩm, nhưng là hai cái này ở giữa uy lực lại là thiên xoa địa viễn. Có lẽ là xuất từ còn suất lại bản năng chiến đấu, đối với trật tự chi lực, ám thần biểu hiện ra nhất định e ngại, đối mặt cái này phô thiên cái điệu mà đến ngũ sắc quan mang, ám thần cũng không có lựa chọn cùng càn khôn quyền lấy cứng trọi cứng, mà là tại ngũ sắc quang mang thu nhỏ miệng lại trước, tìm được một chỗ khe hở. Đoạn khe hở này cũng không lớn, chỉ bằng thân thể của nó căn bản là không cách nào bình an thông qua. Nhưng ám thần thủ đoạn hiển nhiên không chỉ như thế, thân thể của nó đột nhiên thường thường kéo dài, cả người giống bị tấm phẳng cơ vượn trên đồng dạng, biến thành một cái mỏng như giấy tấm hình người, tại khe hở chưa khép lại cơ hội, quả thực là từ đó vọt ra ngoài. Không tốt. Tiêu Văn Bình kinh hãi, nghĩ không ra mình hai người tỉ mỉ chuẩn bị cả mấy, cũng vô pháp vây khốn ra hoàn này, chắc không được vô luận là bảo bối thần hay là kính thần, đều đối trận chiến này của mình cũng không coi trọng. Nguyên lai like ám thần còn đúng là một cái có bản lĩnh thật sự gia hỏa. Nhã Kỳ không nói hai lời, càn khôn quyển ném rời tay bên trong, hóa làm một đầu rải lùa màu. Theo đuổi ám thần đuổi theo. Ám thần thân ảnh càng là hóa làm một đoàn dõi lốc, cùng Tiêu Văn Bình bọn người ở giữa không trung tối lên ba. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, mặc dù ám thần nhìn qua tựa hồn là tại toàn lực trốn tránh hóa làm giải lụa màu càng càn quyển, nhưng là thân thể của nó lại luôn tại phụ cận bồi hồi, căn bản cũng không có muốn như vậy trốn xa ý đồ. Hắn lập tức trong lòng sáng tỏ, giống như nhóm người mình muốn tại cái này giảm đem ám thần tiêu diệt đồng dạng, cái này ám thần cũng tại đối chờ cơ hội, muốn tại cái này nhất cổ tác khí, đem có thể được an toàn cường giả chụp một chu sát. Càn quân, cái này có thể vây bối của nó, đã gây nên nó cảnh giác. Cho nên nó muốn giải quyết triệt để cái này một đại họa trong đầu. Trương Nha Kỳ tu vi chỉ là một cái kim đan kỳ phổ thông người tu chân, nhưng là, tại trong tay nàng lại nắm giữ lấy một cái trưởng quản trật tự lực lượng Càn Khôn Quyền. Càn Khôn vô hành, không chỉ là cái này một giới, mà là tất cả vị diện cộng đồng trật tự chuẩn tắc. Dù cho là lấy ám thần chi năng, cũng không dám bị đạo này ngũ thải quang mang vây khốn, nếu không bản lãnh của nó lại lớn, cũng là không cách nào thoát thân. Trương Nha Kỳ ngón tay pháp quyết điểm nhẹ, hơi quát, hóa hình. Càn Khôn Quyền hồ thu được mệnh lệnh của nàng, đột nhiên một phân thành hai. Mặc dù giải lụa màu chiều dài là ngắn một đoạn, nhưng lại thêm ra một cây. Hai cây giải lụa màu tại trên không trung giới bay múa, tựa như bày ra một trường không trung lưới lớn, chỉ cần ám thần dính vào người nửa điểm, liền rốt cuộc đừng chỉ muốn thoát khỏi. Nhưng là, cho dù tốt bảo bối cũng vẫn là cần người đi thao túng, chúng nha kỳ tu vi dù sao quá nhỏ bé, dốc hết toàn lực phía dưới, cái này tấm lưới lớn hay là lộ ra sơ hở trong chỗ, muốn bao phủ ám thần, liền xem như lại kéo cái mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thành công. Mà tới đối đầu, mặc dù là ở vào bị đuổi theo trạng thái phía dưới, ám thần thân ảnh vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhàng như thường, tại giải lụa màu ở giữa trên nhẹ dưới tránh lộ ra tài giỏi quá hơn. Chương 243: Ra ngoài ý định. Tiêu Văn Bình đứng tại Trương Nhã Kỳ bên người, Tiểu Kim Phủ bên trong thần chi lực liên tục không ngừng tu ra, tại trước người của bọn hắn tạo thành một đạo kim sắc bức tường ánh sáng. Dưới trạng thái này, là nhất dùng ít sức phương thức phòng ngự. Tại năng lượng yếu bất bồi rồi dưới, Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ từ bỏ kế tiếp theo cùng ám thần đối cứng dự định. Chính như lúc này, mặc dù hắn rất nghi tiếp giáp công ám thần, nhưng lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Kim Phủ bên trong thần lực đã không còn là tượng bắt đầu đồng dạng liên tục không ngừng, hắn có thể duy trì trước mắt toàn lực phòng thủ tình trạng, đã là cực hạn của mình. Đến lúc này Hắn đặc biệt đừng hối hận, vì sao muốn xính nhất thời có thể, cùng gia hỏa này đánh nhiều thời giờ như vậy làm gì? Nếu là sớm một chút bày ra Chu Tiên đại trận, có lẽ bọn hắn đã đại công cáo thành, thuận lợi tiêu diệt này Liêu. Chỉ là, việc đã đến nước này, hắn lại thế nào oán trách, cũng là vô dụ. Cho nên chỉ có toàn lực đề phòng, đem hy vọng thành công ký thác vào Trương Nhã Kỳ trên thân, chỉ có nàng trước bắt lấy ám thần, hết thể mới có thể. Không thể phủ nhận, Thiên Lôi cung thiên lôi là lợi hại. Nhưng là, lợi hại hơn nữa thiên lôi, cũng muốn đánh mục tiêu mới có thể cho đối thủ lấy lớn nhất tổn thương. Thế nhưng là thời khắc này ám thần, chính như bộ chết bốn phía tán loạn. Nếu như nói Vượng Bạch Đế có thể khóa lại ra hỏa này phương vị, chính xác đem thiên lôi đưa đến trên đỉnh đầu nó. Tiêu Văn Bình lắc đầu, lập tức đem cái này không thực tế ý nghĩ ném xó. Liền ngay cả mình thần cách cũng quả quyết làm không được sự tình, lại thế nào trông cậy vào Vượng Bạch Đế làm được đâu? Hắn kia khôi phục thần cách thời thời khắc khắc cảnh giác ám thần nhất cử nhất động, đồng thời tại trong đầu tự động phân tích ám thần động tác kế tiếp đi hướng. Chỉ là, theo ám thần cái động tác càng lúc càng nhanh, trong lòng của hắn mà chấn động lại là càng lúc càng lớn. Bởi vì, hắn phát hiện một việc Một kiện đủ để cho hắn từ đỉnh đầu tâm lệnh đến bàn chân sự tĩnh. Từ ban sơ giao thủ đến bây giờ, bởi vì tiểu kim phủ bên trong thần chi lực dần dần tiêu hao, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng theo đó giảm xuống không ít. Nhưng là, ám thần lại tới tương phản, nó phản phất là càng đặt càng mạnh. Nếu như nói vừa ra long vượng kết giới ám thần, tại loạt vào cản khôn quyển tập kích thời điểm, coi như có thể miễn cưỡng đào thoát, cũng quyết sẽ không tượng hiện tại dễ dàng như vậy tự nhiên, vẫn còn dư lực. Chẳng lẽ, Tiêu Văn Bình mấy có lẽ đã không dám tới. Người nghĩ không sai, ám thần ngay tại dần dần khôi phục nó lực lượng chân chính. Kính thần thanh âm tại trong đầu của hắn xuất hiện. Tiêu văn bình thân thể run lên thật đúng là sợ cái gì lệch đến cái gì A nhìn xem cái kia phạm phát hóa là một đoàn khói nhẹ ám thần tiêu văn bình trong lòng tiêu khổ gia hỏa này cũng không biết bị trấn áp bao nhiêu năm vừa mới phóng suốt thời điểm tự nhiên là không cách nào khôi phục toàn bộ lực lượng nhưng theo thời gian kéo dài nó mới dần dần hiển lộ đã xuất thân là bán thần tuyệt định lực lượng một cái nửa chết nửa sống ám thần đã khó đối phó như vậy như vậy một khi nó hoàn toàn khôi phục lại sẽ phát huy ra kinh khủng bực nào sức chiến đấu đâu ngắm nhìn đánh lấy ba á thần tiêu văn bình chỉ cảm thấy đôi thủ trưởng tâm đã là một mảnh nước động. Đến lúc kia, liền xem như nhóm người mình thuận lợi bày ra Chu Tiên đại trận, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiêu diệt Ám Thần. Trong sân cục diện vẫn như cũ kéo dài, có lẽ Trương Nhã Kỳ cũng không có phát giác trong đó biến hóa, vẫn như cũng là toàn tâm toàn ý vận chuyển linh lực, chỉ huy càn cốt quyển, muốn em Ám Thần giam ở trong đó. Ám Thần thân ảnh cũng bắt đầu có ý thức hướng Trương Nhã Kỳ tới gần, chỉ là vừa tiếp xúc với tòa kia kim sắt hư ảnh vất vưởng, nhìn thấy ngôi giáo chờ sáng tiêu văn bình, nó liền sẽ nhanh chóng lùi bước, không, có nửa điểm do dự. Song phương ngươi truy ta đuổi, sắp tới lúc xa, cái này một khoảng trời cũng là chiếu rọi hào quang xuất hiện, xinh đẹp vô song. Nhưng mà Đối mặt tình hình như vậy, Tiêu Văn Bình là gấp như là kiến bò trên chảo nóng, mắt thấy ám thần động tác càng lúc càng nhanh, mà tiểu kim phủ bên trong thần chi lực lại dần dần yếu đi, hắn tâm liền từng chút từng chút chìm xuống dưới đi. Làm sao bây giờ? Nếu như lúc này, có người có thể cuốn lấy ám thần một lát liên tốt, dù là chính là như vậy một giây đồng hồ công phu cũng có thể à? Có lẽ là thượng tiên nghe tới hắn phát ra từ tại nội tâm chân thành tha thiết cầu nguyện, đột nhiên, trên mặt đất chuyển đến một cố cường đại uy năng. Một nói hào quang màu xanh lục hướng về phía chân trời dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng tắp vọt tới, tốc độ nhanh chóng, thế tới chí mãnh, không thể tưởng tượng. Tiêu Văn Bình thấy hoa mắt, tiêu đạo lục sắc đã vọt tới ám thần bên người. Có lẽ là cảm thấy năng lượng cường đại uy hiếp, ám thần nhanh chóng làm ra phản ứng, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ rời mấy trượng khoảng cách, né qua cái này không có hảo ý lục sắc quang mang. Tiêu Văn Bình trong lòng vừa mừng vừa sợ, có thể làm cho ám thần cũng không dám đón đỡ lực công kích cái này. Lại là cái gì pháp bảo? Trên đỉnh đầu, lục sắc quan mang phảng phất rất có linh tính, một cái chuyển hướng, lại lần nữa lao xuống, thẳng đến Tiêu Văn Bình trước mắt, ổn định thân ảnh. Ngươi? Tiêu Văn Bình mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi chỉ lên trước mặt tấm kia xấu xí mặt mo, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Mấy lại cái kia đạo lục quang cũng không phải là pháp bảo gì, cũng không phải cái gì đặc thù vũ khí, mà là một người lấy bản thể biến thành, có đại thần thông cường đại uy năng. Chỉ là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, có được cái này cường đại đến ngay cả ám thần đều không thể không nhượng bộ lui binh khủng bố uy năng người, vậy mà lại là An Vương. Cái này lão hoa ăn thịt người khi nào lại có cường đại như vậy uy năng? Hẳn là, hắn một mực tại ở ngoài giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là, thấy thế nào cũng không quá giống a. Nếu như lão nhân ra ông ta thật là giả heo ăn thị hổ, như vậy năm nay hào tứ thẻ tốt nhất nhân vật nam chính. Không tốt nhất vai nam phụ liền nhất định là thuộc về hắn. Không sai, nhìn lao nhân ra ta a. An Vương một gương mặt mo như lục như đỏ, nói không nên lời khủng bố dọa người, hắn nhìn qua ở xa số bên ngoài hơn 10 trượng đứng vững thân thể ám thần, thông suốt dữ tận, cười một tiếng, một quyền đánh từ xa đi. An Vương cánh tay càng rũ càng dài, sen lẫn cấp tốc gió lốc, như bay đi tới ám thần trước mặt. Tiêu Văn Bình trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầu kia dài chừng 10 trượng đại thủ, nghĩ không ra tại An Vương khô cạn trong thân thể, vậy mà cất dấu như vậy cánh tay, cũng không biết hắn ngày thường là như thế nào đặt, vậy mà không có để người nhìn ra mảy may sơ hở. Ám thần quyền, Cùng An Vương cánh tay trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Oen. Vang vọng tiếng va đập tại không trung xa xa chuyển ra, cẩn thận nghe qua, tựa hồ còn mang hơi có chút rất nhỏ hồi âm. to rõ đến ai. Ám thần thân thể bay ra về phía sau mấy trượng khoảng cách, hiển nhiên liền xem như nó, cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận một quyền này lực phản kích. Trái lại An Vương thân thể mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng là, từ bên trong thân thể của hắn lại đột nhiên phun ra một đạo nồng đậm lục sắc khí lãng, thổi tiêu văn bình hai ly, loạn phát dương. Thế nhưng là, tại cỗ này khí lãng trợ giúp An Vương vậy mà cũng không lùi lại mấy mai. Tiêu Văn Bình kinh hãi, lúc nào Cái này hoa ăn thịt người trưởng lao vậy mà có được như thế lực lượng cường đại, ngay cả ám thần cũng muốn kém 3 phân. Trước mắt người này, hay là An Vương a? Ngao! Xa xa ám thần đột nhiên phát ra một đạo kêu gào thê lương thanh âm. Thân là bán thần, dù là nó thần trí cũng không hoàn chỉnh, nhưng là nó cũng có được tôn nghiêm của mình. Bị Tiêu Văn Bình đẩy lui, nó cũng không cảm thấy có cái gì có thể hổ thẹn địa phương, bởi vì Tiêu Văn Bình sử dụng vốn chính là thần chi lực. Thất thủ tại tuần chính thần chi lực dưới, kia là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Nhưng là, An Vương khác biệt, nó sử dụng lại không phải thần chi lực, mà là một loại cực kỳ phổ thông lực lượng. Đừng nói là Ám Thần sẽ không đem loại lực lượng này để ở trong mắt, liền xem như chỉ có độ kiếp kỳ nhàn mây lao đạo cũng sẽ không con mắt nhìn tới. Bởi vì, cố lực lượng này là kim đan chi lực, là các tu chân giả cảnh giới đạt tới kim đan thời điểm, cho có thể điều động kim đan chi lực. Nhưng, chính là cố này kim đan chi lực, vậy mà đem có được bán thần thân thể Ám Thần cho sinh sinh đầy lui. Ám Thần ngửa mặt lên trời tách dài, nó một đôi bóng đèn hai mắt, bộc phát sáng rực, tại cái này u ám thời tiết bên trong, phản phất hai ngọn chỉ đường đèn sáng, tỏ rõ lấy nó mãnh liệt lựa giận. Thần thu được cực lớn khích, Ám Thần thân thể lại lần nữa xảy ra biến hóa. Từng đoàn từng đoàn ám kim sắc nồng vụ từ trên người của nó tuôn trào ra. Lấy ám thần thân thể làm trung tâm, trong vòng một trượng đều là nồng đầm ám kim sắc màu, cường đại uy áp tràn ngập tại thiên địa này. Nhưng mà, cùng nó rằng có An Vương càng là thanh thế to lớn, một chút cũng không kém hơn đối phương, màu xanh sẫm sương mù đột nhiên ra hiện bên cạnh hắn, xô chào hướng tứ phương dũng mãnh lao tới. Một trượng, hai trượng, 10 trượng, 20 trượng. Sương mù không ngừng quét tán, phạm vất vô cùng vô tận. Khi tất cả sương giải đến 50 trượng thời điểm tả hữu thời điểm, thông suốt co vào để ép, dần dần Cái ăn vương trùng quanh hình thành một cái còn không đủ một trượng, nhưng đã là như thực chất xương mù tượng. Tiêu Văn Bình biến sắc, vội vàng lôi kéo Trương Nhã Kỳ tay nhỏ, tránh ra thật xa. Lúc này An Vương biểu hiện đại suất dự kiến, xem ra đã đủ để cùng ám thần địa vị ngang nhau, đã như vậy, mình hai người liền tạm lánh nhất thời, nếu là vụ trộm chỗ trống, lại thừa cơ đánh lén, mới là chính độ. Vô biên khí thế ở trong không gian tràn ngập, đục chậm lấy, liền ngay cả không khí cũng tựa hồ ngưng kết lại. An Vương giữ tận trong tiếng cười, một đi, mặc dù giữa bọn hắn Cách xa nhau tối thiểu mấy chục trượng khoảng cách, nhưng là An Vương, cái này một con rải chân phản phất lại có thể vô hạn kéo dài, nháy mắt liền thăm dò ra mấy chục trượng, mắt thấy là phải đá phải ám thần trên thân. Không tốt. Tiêu Văn Bình đột nhiên kinh hô một tiếng, cô có thần cách hắn, đã nhìn ra ám thần động tác kế tiếp. Nhưng mà, đáng tiếc là ám thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn thực tại không có bất kỳ biện pháp nào đưa ra dự cảnh. An Vương một cước đá ra, lại cảm thấy trống rỗng, hào không tụ lực, bỗng nhiên biết không ổn, thấy hoa mắt, ám thần đã đi tới bên cạnh hắn, một quyền hung hăng đánh vào cái này có được cường đại uy năng, đủ để cùng mình đánh đồng lão hoa ăn thịt người trên đấu. Ám thần động tác cực nhanh, mà lại vừa mới một kích, vừa đúng, An Vương thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền rất trực tiếp rơi xuống dưới. Chương 244, mượn lực. Ám thần một kích này đã sử dụng nó giờ phút này năng lượng lớn nhất, lực đạo chi lớn, nghe rợn cả người. An Vương thân thể ở chân trời vạch ra một đạo hào quang sáng chói, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Trong trước mắt, đã tiếp xúc đến mặt đất. Oeng. Tiếng vang kịch liệt chuyển đến, trên mặt đất phảng phất bị thạch nảy qua, lại lần nữa nhểu một cái to lớn cái hố, không chỉ như thế, tại cái hố ở trung tâm còn có một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên, đây chính là An Vương rơi xuống khỏi tạo thành hậu quả, về phần lao nhân ra ông ta à, khả năng đã xâm nhập địa mạch đi. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái hang lớn này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hai người bọn họ trong đầu đồng thời quanh quẩn lấy một cái nghi vấn, là thật sao? Mà Ám Thần cũng là có chút khẽ giật mình, xem ra đối với kết quả như vậy, liền ngay cả nó cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Một lát trước đó, An Vương cùng Ám Thần rằng có thời điểm triển hiện ra cái chủng loại kia cường đại vô cùng siêu cấp uy năng, mấy có lẽ đã có thể cùng Ám Thần đạt tới một cái sánh vai cùng tình trạng. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới Khi bọn hắn thật giao thủ thời điểm, mới biết được lẫn nhau thực lực vậy mà chênh lệnh như thế xa. An Vương kia nhìn qua cùng ám thần thế lực ngang nhau hoa ăn thịt người lao đầu, lại bị người ta một kích phía dưới liền trùng điệp nhập vào trong đất, cũng không còn thấy tung tích. Trước sau chênh lệnh quá cách xa, thật để người không biết làm sao. Nghĩ không ra An Vương chỉ có thực lực mạnh như vậy, lại là một cái thật sự ngân dạng ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được a. An Vương tiền bối, hắn không có sao chứ? Trương Gia Kỳ có chút lo lắng hỏi. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn cái hang lớn kia, trong lòng hơi động, nhưng thần cảm thụ một chút quanh phi tức ân, rất quen thuộc, cũng rất cường đại, nhưng cái này cũng không hề là An Vương Bình lúc mang theo cho hắn cái loại cảm giác này. Dần dần, một sợi mỉm cười hiện lên ở Tiêu Văn Bình trên mặt. Tại thời khắc này, hắn tượng là nhớ ra cái gì đó, lộ ra cao hứng phi thường, ta minh bạch, kia cũng không phải là An Vương. Cái gì? Trương Nhã Kỳ kinh ngạc hỏi. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, kia là Thần Mộc lao tổ. Thần mục lao tổ đến rồi? Cũng không phải, phải nói là An Vương mượn dùng Thần Mộc lao tổ lực lượng, khiến cho năng lượng của hắn tạm thời có thể cùng ám thần sánh vai. Bình giải thích nói, liền như ta sử dụng tiểu kim phù mới có tư cách cùng ám thần một giáo cao thấp đạo lý đồng dạng. Người rõ chưa? Trương Nhã Kỳ gì cùng thông minh, nơi nào còn có không rõ đạo lý, nàng gã gật đầu, nói, Thần Mục lao tổ uy năng thật sự là thâm bất khả trắc, địa phương xa như vậy, nó còn có thể đem năng lượng cấp cho An Vương tiền bối sử dụng a. Tiêu Văn Bình đồng ý, cái này có cái gì hi kỳ? Thần Mục lao tổ thân cứ duy trì như vậy là được cái này mở giới, một chiếc lá chính là một cái tinh cầu, trấn ma tinh a, hiển nhiên là trên người nó một chiếc lá mà thôi, nó muốn đem năng lượng truyền đầu cho mình là cây, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà chính là bởi vì vừa rồi nghĩ đến năng lượng truyền tống, cho nên mới khiến cho trong đầu của hắn linh quang lóe lên, lập tức không kìm được vui mừng. "Văn Bình, làm sao rồi?" "Không có gì." Tiêu Văn Bình chỉ mặt đất bên trên đường hầm lớn, An Vương mặc dù đạt được không kém hơn ám thần năng lượng cường đại, nhưng là hắn dù sao chỉ là một tu chân giả, không cách nào hợp lý vận dụng năng lượng. Liền căn bản đừng nghĩ cùng ám thần một trận chiến. "Liên Như." Tiêu Văn Bình đột nhiên ngừng nói, hắn lúc đầu muốn nói, liền như hắn ban sơ thần cách chưa khôi phục thời điểm, tại ám thần đả kích xuống không hề có lực hoàn thủ tình huống đồng dạng, chỉ là lời đến quẻ miệng. Lại nhớ tới việc này có chút mất mặt, thế là liền tự nhiên mà vậy nuốt trở vào. Cũng không biết là có hay không để ý tới hắn ý tứ, chưng nhã kỳ khỏe miệng có chút cong lên, vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong. Tiêu Văn Bình mặt mơ đỏ ửng, nói, "Bất quá, An Vương gia hỏa này mặc dù không được, nhưng là, ta vẫn là có thể thử một lần." "Vì sao?" Bởi vì, có thể cho mượn năng lượng địa, tại cái này mở giới, không chỉ có riêng là thần mục lão tổ một người a. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, rồi dào giữa thiên địa cường đại uy năng đã từ trên người hắn tán phát ra. Ám thần ngạc nhiên quay đầu, từ Tiêu Văn Bình trên thân Nó cảm nhận được một cố tuyệt đối không kém nó năng lượng thật lớn, đây là thần chi lực, nhưng là, cùng vừa rồi giao thủ thời điểm thần chi lực lại khác biệt quá nhiều. Nó kia không tỉnh táo lắm thần trí rốt cục cảm thấy một tia kỳ quái, chẳng lẽ người này vậy mà đồng thời có được hai loại thần lực không thành? Mỗi một cái thần đô là độc nhất vô nhị, cho nên, bọn hắn lực lượng cũng là độc nhất vô nhị. Dù cho là cùng thuộc tính năng lượng, trong đó cũng là tuyệt đối khác biệt, cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời sử dụng hai loại thần chi lực, bởi vì kia tuyệt đối không có khả năng dung hợp hai loại sức mạnh bởi vì chọi nhau quan hệ, đủ để đem bất luận kẻ nào vì mình vỡ. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, cái này hàng cổ không đổi đạo lý lại bị Tiêu Văn Bình hoàn toàn đánh ngửa. Lúc này, ở trên người hắn, tổng cộng có 3 loại hoàn toàn khác biệt loại hình thần chi lực. Bị vĩnh thần xưng là Ngụy thần lực dị năng, tiểu kim phủ bên trong thần chi lực, đã vừa mới hướng mình cái kia tiện nghi chủ nhân mượn tới lượng cực kỳ lớn thần chi lực. Thông qua chủ tớ kết hẹn, chỉ cần bảo bối thần không ngại, như vậy hắn tự nhiên có thể có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Đương nhiên, đây là lưu bị mượn kinh châu, có mượn vô còn. Tại cái này 3 loại năng lượng bên trong, tiểu kim phủ năng lượng chứa một loại thần kỳ đặc tính, đó chính là tại có cường đại lực phá hoại đồng thời, có một loại thần kỳ năng lực hồi phục. Tại loại này năng lượng tác dụng dưới, vô luận Tiêu Văn Bình nhận bao lớn tổn thương, cũng có thể lập tức bị thần chi lực chữa trị tới. Mà bảo bối thần thần lực liền khác biệt quá nhiều, mặc dù tại về số lượng, xa so tiểu kim phủ bên trong năng lượng còn nhiều hơn ra rất nhiều, nhưng không có loại kia có thể trị đặc thù công hiệu. Nếu như tại ngay từ đầu, Tiêu Văn Bình liền sử dụng bạo bối thần năng lượng cùng ám thần tự bính, như vậy hắn lúc này, sợ là sớm đã bị luyện thành một cục thị tương, coi như bảo bối thần năng lực cường đại hơn nữa gấp đôi, cũng vô pháp đem hắn sinh. Cũng may, lúc này Tiêu Văn Bình chẳng những có thần chi lực, còn có thể cùng ám thần đánh đồng mới thần cách cũng chỉ có tại thần cách điều động dưới, hắn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, từ đó cùng ám thần một giáo ưu khuyết điểm. Mà bản thân hắn đặc hữu dị năng, càng thêm đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cái này dị năng có ẩn hàm năng lượng đối với kia hai loại thần chi lực đến nói, có thể nói là không có ý nghĩa, nhưng chính là cái này không có ý nghĩa dị năng, khiến cho hắn có thể đem hai loại thần chi lực toàn bộ chuyển hóa thành mình đặc biệt năng lượng mà bản thể lại bình yên vô sự. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình thuận lợi điều khiển cái này món thập cảm thần chi lực lúc, ngay cả bảo bối thần cái này mượn xuất thần chi lực chủ nhân, cũng cảm thấy một trận trống mắt, cái này, hoàn toàn phá vỡ nó gì nhận biết bất quá, thân là người trong cuộc tiêu văn bình chẳng nhưng không có bất kỳ khó chịu nào hướng địa phương, ngược lại tại một lần nữa có được đủ lượng thần chi lực về sau, lại tràn ngập đấu trí. Hắn nào thân mà lên, hướng về ám thần phát động nguyên thủy nhất cường đại công kích. Không có pháp bảo, không có thuật pháp, hết thảy tất cả đều là nương tựa theo hai người cực kỳ mạnh mẽ tại làm lấy quyết tử đấu tranh. Phản vật là có chính xác tính toán, hai người mỗi một quyền đều có thể ở giữa không trùng không hẹn mà gặp, mỗi một cứ sau cùng điểm rơi, đều là đối phương con kia thối chân. Vốn có thần cách đối ban bên trong, bọn hắn đều có thể khám phá đối phương mỗi một bước hành động, cho nên, tại giữa bọn hắn giao thủ Nhất sử dụng cũng là biện pháp đơn giản nhất, chính là đối cứng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp lấy lực phá lực. Mặc dù làm Thần, khẳng định là có vô số pháp bảo, mà lại, chân chính thần linh đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ không tượng hai người bọn họ đồng dạng ngươi tới ta đi, toàn bằng quyền tức khắc địch. Nhưng bọn hắn hai cái này có được thứ cấp thần lực người, cũng không có bất kỳ cái gì chân thần kỹ năng đặc thụ, cho nên, bọn hắn chỉ có chỗ rửa cường hành, cùng cường đại vô biên năng lượng tiến hành tiêu thao chiến, bởi vì đây mới là bọn hắn viễn siêu người tu chân nhất tiền vô lớn. Giữa bọn hắn mỗi một lần va chạm, đều ở trong không gian bộ phát ra một đạo cỡ nhỏ lốc, hướng về bên ngoài khuếch tán ra đến của mình cảnh sát sớm đã là vô cùng thê thảm. Đây chính là lực lượng của thần, cho dù là hai cái giả thần linh, bọn hắn giao thủ dư bà, là đủ so ra mà vượt mấy cái độ kiếp kỳ cao thủ toàn lực phá hư, sau một chốc, đáy hồ thật sâu luôn xuống dưới, liền như là bị người phá bát thước, không còn có ngày xưa mỹ hảo cảnh tượng. Từng cái thiên đại cháy đen cái hố, phản phất bị vô số cỡ lớn mưa sao băng đánh chúng, che kín cái hố mặt đất, để người nhìn thấy mà dần mình. Từ bên ngoài dẫn tới lũ lụt, sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Sinh linh tích, không có một mọn cỏ, cái này một khối khu vực tại mấy trăm năm bên trong, khẳng định một mảnh hoang vu. Trở thành sa mạc khả năng cơ hội đạt tới 100% Trương Nhã Kỳ tay cầm càn khuôn quyển Vẫn sức chờ phát động Mục đích của nàng chỉ có một cái Bao lấy ám thần Chỉ cần làm được điểm này Nhiệm vụ của nàng liền đã song song rồi Nhưng là Nhiệm vụ này cũng không thoải mái Cũng không biết là có hay không cố ý Ám thần lại cùng tiêu văn bình giao thủ thời điểm Thời khắc đối trương Nhã Kỳ phương hướng bảo trì cực kỳ cảnh giác thái độ Trật tự chi lực Đây chính là ngay cả chân chính thần linh cũng không dám phá hư tắc, ra ngoài bản năng Ám thần chính là đối cái này càng khôn quyền có một loại khắc sâu e ngại, mà tại ám thần cẩn thận phòng bị phía dưới, Trương Nhã Kỳ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể một kích tất chúng cơ hội. Chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục đấy, đồng thời có không ngừng mở rộng thang cấp xu thế. Theo đi ra giam cầm thời gian càng dài, ám thần thân thủ càng ngày càng linh hoạt, năng lượng của nó cũng càng ngày càng hùng hậu. Nhưng là, cùng nó làm lấy sinh tử tương bác tiêu văn bình, nhưng biểu hiện ra không thua kém một chút nào sự cường đại của nó thực lực, theo thân thể dần dần thính hắn hướng bạo bố thần mượn lấy thần cũng càng ngày càng nhiều, mà lại, bởi vì không phải là lực lượng của mình, Cho nên hắn không chút nào chân quý hết sức tiêu xài. Giữa hai người chỗ tràn ra năng lượng cường đại bên trong, tối thiểu có bảy thành là thuộc về hắn năng lượng, nhưng là, Tiêu Văn Bình đối này lại trợ ư, bảo bối thần nói thế nào đều là một cái chân chính thần linh, nó vốn có năng lượng cường đại, thế nào cũng muốn so ra hỏa này cao một chút đi. Mắt thấy hai người càng đánh càng hăng, vô cùng vô tận thần chi lực không có chút nào tiết chế ở trong không gian khắp nơi tán loạn, trong chốc lát, thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy. Trong phương viên vạn dặm, đã là tiên sơn chim bay tận, vạn kính nhân tu diệt. Chương 245, thần tiếp Trên bầu trời hai người phanh phanh ba ba đánh phi thường náo nhiệt, nhưng mà trong lúc nhất thời, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đột nhiên, mặt đất nước ra, lục sắc thô to quang mang giống như ra khỏi nóng như đạn pháo hướng lên bầu trời bên trong vọt tới. Chính là An Vương bị nện váng đầu về sau, vừa mới tỉnh lại. Lão nhân ra ông ta mặc dù không phải ám thần đối thủ, nhưng là tính tình lại quật cường vô song, không sơn lòng, một khi tỉnh táo lại, lập tức từ trên mặt đất chỗ sâu nhổ thân mà lên, vì Tiêu Văn Bình hai người chờ uy đến. Bất quá, phi thường khiến người tiếc nối là, lão này vũ dụng khen nhưng lại không có điều khiển năng lượng cường đại cao cấp kỹ thuật, cho nên như thế lộ mãng hướng tiến vào hai người giao chiến vòng về sau, cũng không có cho Tiêu Văn Bình mang đến bất kỳ chợ giúp nào. Ám Thần thân thể chỉ là có chút bên cạnh rời mấy chỗ xa, liền đã hoàn toàn tránh đi An Vương xung kích, khi An Vương xoay người về sau, ám thần kia thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại An Vương phía sau, hung hăng tặng cho đối phương một cái tràn ngập lực lượng quả đấm, An Vương liền dẫm lên vết xe đổ hướng về phía dưới lấy tốc độ nhanh hơn đạp xuống. Âm một tiếng thật lớn về sau, An Vương lần này anh dũng xung kích như vậy kết thúc, trừ vì trên mặt đất lại lần nữa tăng thêm một cái cự đại trống rỗng bên ngoài, liền lại vô thành tích. Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, An Vương thất bại triệt để chứng minh một việc, không cùng chi tướng phụ kỹ xảo cùng năng lực, như vậy lại lực lượng cường đại cũng là vô dụng. Đương nhiên, Thần Mục lao tổ có lẽ là duy nhất ngoại lệ, bởi vì thân thể của hắn quá lớn, tùy tiện hái một chiếc lá ném qua đến, Đoan Trường liền không ai có thể ngăn cản được. Ân, có lẽ thần linh là duy nhất ngoại lệ. Mà vẹn vẹn tu nạp thần mục lao tổ bộ phân lực lượng An Vương, lại chỉ là tại lần công kích thứ nhất lúc, lấy được hiệu quả nhất định, chỉ khi nào ám thần có đề phòng, như vậy thuần túy lực lượng liền không đủ để lại đối với nó cấu thành bất cứ lý gì. Thật sâu ai thán một tiếng, lao ra hỏa này đoán chừng là không đáng tin cậy, hay là mình cố gắng được rồi. Lo lắng hướng phía dưới xem xét, đen toàn diện trong hố lớn không hề có động tĩnh gì, hắn trong lòng thầm nhủ, theo lý mà nói, tinh quái sinh mệnh lực xa so nhân tộc cùng yêu tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, đã lần thứ nhất đánh không chết An Vương, cái này lần thứ hai cũng hẳn là đánh không chết đi. Giải quyết An Vương về sau, ám thần cũng không trần chờ, tiếp tục hướng về Tiêu Văn Bình phát động liên tục thế công. Có lẽ là nó bị phong ấn quá lâu thời gian, một khi đạt được nhân sinh tự do, vô số năm biệt cuốt ngay tại một khi ở giữa đạt được hoàn toàn phong thích. Mà rất không may Tiêu Văn Bình vừa vận thành nó nơi chút giận. Bất quá, cũng chính là có Tiêu Văn Bình cái này cùng nó thế lực ngang nhau đối thủ, nó mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Đối mặt với Phảng Phất Tủng có vô cùng vô tận thần lực ám thần, Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ, nhưng cũng chỉ có kiên trì tiến lên đón, hắn một bên cùng ám thần dây dưa, một bên không để lại dấu vết hướng về Trương Nhã kỳ dựa sắp vào. Nhưng mà, ám thần bản năng chiến đấu cực mạnh, một khi Tiêu Văn Bình thối lui đến nhất định phạm vi, nó lập tức dừng tay lui lại, làm sao cũng không chịu cho Tiêu Văn Bình bất cứ cơ hội nào. Rơi vào đường cùng, hắn phải buông ra suy nghĩ, mặc cho thần cách tự động thao túng thân thể cùng ám thần đánh thiên hôn địa ám, một bên khổ tư cách đối phó. Cũng may bảo bối thần không hổ là một cái chân chính thần linh, tuy nói bởi vì chưa từng đi thần giới, tại tu vi bên trên chưa hẳn liền so ám thần cao ra bao nhiêu, nhưng có một việc có thể khẳng định, vậy liền là tuyệt đối sẽ không tại nó phía dưới. Lấy điểm này, chỉ cần từ bảo bối thần kia giảm truyền đến liên tục không ngừng thần chi lực liền có thể biết. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình cũng không biết, hắn cái kia trên danh nghĩa chủ nhân, chính lâm vào một loại cực độ hoang mang ở trong. Có thể làm cho một cái thần linh cảm thấy không hiểu sự tình, tuyệt đối là không như bình thường đi. Mặc dù từ trên lý luận đến nói, Tiêu Văn Bình là bảo bối thần người hầu, mà đã đạt được nó cho phép, như vậy, vô luận hắn lấy đi bao nhiêu thần chi lực cũng có thể. Nhưng là, Tiêu Văn Bình tại sử dụng những thần lực này thời điểm, còn nhất định phải có một cái tiền đề, đó chính là hắn thân thể trình độ bền bị nhất định phải có thể thừa nhận được những này thần chi lực vật chuyển. nếu không, một quyền đánh đi ra, đừng nói phát ra thần chi lực đã thương người, chỉ sợ mình liền muốn đi đầu bạo thể mà chết. Tại bảo bối thần trong mắt, Tiêu Văn Bình mặc dù là ngút trời kỳ tài, nhưng là, đối với một cái chỉ có kim đan kỳ tu vi người tu chân đến nói, thân thể của hắn lại có thể tiếp nhận bao lớn thần chi lực đâu? Tiêu Văn Bình không phải An Vương, An Vương tu vi là hoa ăn thịt người nhất tộc chi thu, mà hắn chân chính thân thể càng là dài đến số dài trăm trượng, đồng thời hắn lấy độ kiếp kỳ tu vi mượn dùng kim đăng kỳ năng lượng, trong đó độ khó cùng Tiêu Văn Bình mượn dùng thần chi lực so sánh, đó chính là thiên xoa địa viễn. Cho nên An Vương có thể làm được sự tình, kia không đại biểu Tiêu Văn Bình liền có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, để bảo bối thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Tiêu Văn Bình chẳng những vững vững vàng vàng làm được, hơn nữa còn lộ ra tài giỏi có hơn. Theo chiến đấu thăng cấp, Tiêu Văn Bình mượn lấy dùng thần chi lực càng ngày càng nhiều, theo lý mà nói Hắn sớm nên không thể thừa nhận hùng hậu như vậy lực lượng mà bạo thể mà chết. Bất quả, bảo Bối Thần thông qua chủ tớ ký kết lại phát hiện, hắn chẳng những sống thật tốt, mà lại mượn mình lực lượng, đang cùng ám thần đánh cho phong sinh thủy khởi, khó hòa giải. Chính khi bảo Bối Thần khổ tư không hiểu đến thời điểm, đột nhiên phát ra cung điện phải phía trước chuyển đến một trận ẩn ẩn phải ba động. Nó khẽ giật mình phía dưới, Ngưng Thần con Chi, lập tức quá sợ hãi. Phải biết, tại cung điện phải phía trước, nhưng là có vô số đứng im phải hỗn độn chi lực a cái này, chẳng có ẩn hàm lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không kém hơn thần một cung điện cùng tiên cung. Cái này ba khu hỗn độn chi lực chỉ cần có một chỗ nổ tung lên, như vậy cái này mở giới, liền đem triệt để hóa thành hư không, rốt cuộc không còn tồn tại. Bất quá, nếu là có như thế uy năng hốn độn chi lực, tự nhiên là không thể nào tùy tiện nổi lên ba động. Mà vạn bảo đường bên trong hỗn độn chi lực nếu là lên dị biến, như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là bảo bối thần lực lượng nên rời đi trước vạn bảo đường, mới có thể dẫn phát bên trong hốn độn chi lực. Nó quyết định thật nhanh, lập tức đối Tiêu Văn Bình phát ra mình kêu gọi. Mà lúc này Tiêu Văn Bình, cùng ám thần kịch chiến say sưa, đánh thẳng phải ôn thiên hắc địa thời khắc, đột nhiên cảm thấy bảo bối thần âm trong đầu xuất hiện. Vân Dã Dĩ, hắn đành phải phân ra thần đến trả lời, mặc dù bảo bối thần là không có chủ nhân giá đỡ, nhưng là cũng không thể đối với nó bỏ mặc a, nếu không vạn nhất nó có ý tưởng gì, đột nhiên thu hồi thần chí lực, kia việc vui coi như lớn. Kỹ thuật vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, còn là đối với năng lượng vận dụng, Tiêu Văn Bình cũng không thể cùng ám thần đánh đồng, hắn sợ Dĩ có thể không rơi vào thế hạ phòng, dựa vào chính là thần cách lực lượng, tại thần cách thao túng thân thể trạng thái, thân thể của hắn cùng tất cả năng lượng đều giống một đại nhất dụng cụ tinh vi. tất cả linh kiện tại thống nhất điều phối dưới, đều phát huy ra lớn nhất công hiệu. Về phần hắn bản thần trí, Nói thật, chẳng qua là một người đứng xem mà thôi, cho nên hắn mới có thể tùy thời phân thần ra. Mà coi như tinh thần của hắn thể tách rời ra, thân thể cũng giống vậy tại thần cách chi phối giới làm lấy hoàn mỹ công kích cùng phòng ngự, cũng sẽ không bởi vì tinh thần của hắn thể rời đi mà có bất kỳ sai lầm nào. Chủ nhân a, ngài có chuyện gì, cũng tiêu diệt 8 thần lại nói được chứ? Tiêu Văn Bình đánh đòn phụ đầu nói, "Không được a, thiên kiếp muốn tới." "Thiên kiếp?" "A, quả thực a." Tiêu Văn Bình vui mừng quá đỗi, nói, "Quá tốt, quá." "Tốt rồi." Bảo buổi thần lấy làm kỳ. Liên ngay cả vừa rồi chút lo lắng kia cũng chạy đến tràoán nước đi bất quá nó chính là nghĩ mãi mà không rõ thiên cho đến đến cùng tốt ở đâu Đúng vậy a tiêu văn bình cười to nói ta chính là nói à đã ngay cả phân thân của ngươi cũng không dám hiện thân tại cái này mở giới như vậy cái này ám thần dựa vào cái gì là được rồi ân tới tốt lắm sớm một chút đập chết ra hỏi này chúng ta cũng khỏi phải bảo hiểm nô no, cái này bảo bối thần thầnanâm tựa hồ có một ít do dự cái này cái gì tiêu văn Bình không kiên nhẫn làm sao hôm nay bảo bối thần như thế khó chịu trở nên tiểu tức vụ phá bú bắt đầu Ngươi nói sai, ám thần chẳng qua là bị thần cách chi phối địa tiên người, trên người bọn họ những cái được gọi là thần cách cùng thần lực, cũng không có đạt tới chân thần tiêu chuẩn, nghiêm là nói, bọn hắn chẳng qua là một chút cấp cao nhất tiên nhân mà thôi. Cho nên liền xem như tại cái này một giới, cũng không lại bởi vậy chiêu tới thiên kiếp. Kính thần nghe tới bọn hắn nói chuyện, xen vào một câu. Thật sao? Nhưng là ta thế nào cảm giác năng lực của người này đã không kém hơn bà bối. Người chủ nhân kia rồi. Tiêu Văn Bình nói phân nữa, đột nhiên nghĩ đến bảo bối thần tốt xấu còn mang theo chủ người có tiến đầu, mà lại càng quan trọng chính là, giờ phút này mình ngay tại mượn dùng nó thần trí lực. Cho nên là đắc tội không đến, thế là lời ra đến khỏe miệng lập tức đổi miệng. Kia là bảo Bối Thần còn không có từng tiến vào thần giới, cho nên mặc dù cảnh giới đủ rồi, nhưng là sợ tu năng lượng tại đẳng cấp bên trên hay là kém một bậc. Nếu là ngày sau bảo Bối Thần đi dạo một vòng trở về, thứ hừ, hừ. Cái này ám thần, liền xem như lại đến cái 10 cái trăm cái, cũng là không đủ nhịn. Kính Thần khinh thường nói, 10 cái trăm cái. Tiêu Văn Bình ra đầu tê dạy một hồi, chỉ là một cái ám thần cũng đã đem tu chân giới quấy đến long trời lở đất, nếu là đến bên trên 10 cái trăm cái. Như vậy, cũng gọi phải trống tự, mọi người cùng nhau cắt cổ được đã không phải ám thần tiên kiếp, kia là của ai?" Tiêu Văn Bình thuận miệng chuyển hướng chủ đề. Đồng thời trong lòng thâm than, hai cái này cùng thần dính dáng nhân vật cùng suy nghĩ của mình xác thực không giống a. "Là của ta." Bảo Bối Thần thành thật mà nói. Người, người Tiêu Văn Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, không sai, mới vừa rồi là xem kịch nhìn quá nhiệt thần, vậy mà quên mượn dùng bảo bối thần thần chí lực, là sẽ khiến tiên kiếp sự tỉnh. "Được rồi, tiên kiếp muốn tới liền để nó tới đi." Tiêu Văn Bình ở trong lòng bàn tính toán một cái, nói, "Cái này một giới tiên kiếp ta biết, căn bản là không có cách làm gì được thần chí lực." chỉ cần ngươi không đình chỉ chuyển vận, an nguy của ta là không cần lo lắng. Thế nhưng là, đến không phải bình thường tiên tiếp. Ừm. Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một loại cực độ dự cảm không tốt, chẳng lẽ là Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp? Không phải. Không phải là được, Cửu Thiên Lôi Hỏa cướp là cái này một giới lợi hại nhất tiên tiếp, chỉ cần không phải cái này, cái khác sao, liền khỏi phải lại nói ra mất mặt xấu hổ. Thế nhưng là, bảo bối thần do dự một chút, hay là ấp á ấp đúng nói, thế nhưng là lần này là hỗn độn trong kết giới hỗn độn bản nguyên chi lực ca. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Sau lưng chạy ra một mảnh mồ hôi lạnh, nhưng mà lập tức bị cường đại thần chi lực toàn bộ bức hơi. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vạn bảo đường hôn độn cái giới. "Đúng vậy." Chương 246: Long vượng bị biến. "Vì cái gì? người đến bây giờ mới đến nói cho ta?" Thiêu Văn Bình nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. "Có thể lấy dạng này, ngữ khí chỉ trích khế đức của mình chủ nhân, mà lại người chủ nhân kia hay là một cái danh phụ kỳ thực chân thần, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, sợ là cũng chỉ có này lệ." "Ta cũng không biết, nguyên lai mượn thần chi lực quá nhiều, cũng sẽ khiến kết giới ra." Bạo Bối Thần dùng một loại tràn ngập thanh âm vô tội biện giải. Mặc dù đối với nó chỉ độn cực kỳ bất mãn, nhưng Tiêu Văn Bình lại biết giờ phút này cũng không phải là chỉ trích thời điểm, mà lại nói thật, tại không có thực lực cường đại làm hậu chuẩn thời điểm, hắn vẫn là không dám thật đắc tội bảo Bối Thần. Bất đắc dĩ nhìn trời, Tiêu Văn Bình kiềm chế trong lòng cố này tà hỏa, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, "Còn có bao nhiêu thời gian?" Lần này bảo Bối Thần lại không có chút gì do dự, mà là rất thẳng thắn nói, "Đại khái lại một canh giờ liền không sai biệt lắm đi." "Một canh giờ a?" Tiêu Văn Bình lẩm nói, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước càng đánh càng hăng thần, muốn tại trong vòng một canh giờ đem nó tiêu diệt. Chỉ sợ là một kiện rất khó rất khó làm được sự tình hô chói hai tiếng girít lại lần nữa từ phía dưới chuyển đến không cần nhìn khẳng định là An Vương lão nhân ra ông ta lại trở về nhìn trộm nhìn lại quả nhiên không ngoài sở liệu tại một mảnh hào quang màu xanh lục bao phủ bên trong An Vương hướng về hướng về mình manh xuống lại Tân không đúng tiêu văn bình lập tức tỉnh ngộ lại lao ra hỏa này là vắng đầu làm sao hướng về mình tiến công rất hiển nhiên Trương Nha Kỳ cũng lập tức phát ra không đúng càng không quyền bãi xuống gao thép mà tới ám thần cũng là xa xa để tránh không dám cùng chi đối cứng khi thật cần khuôn quyển mặc dù lợi hại, nhưng là Trương Nhã Kỳ tu vi quá nhỏ bé, tuyệt đối không cách nào phát huy trong đó toàn bộ huyền bí, dù cho là so mượn dùng thần chi lực Tiêu Văn Bình cũng là xa xa không bằng, chính là Ám Thần đứng tại chỗ bất động, Trương Nhã Kỳ cũng vô pháp tổn thương nó tính mệnh. Nhưng là, Ám Thần nhưng không biết những này, hắn bản năng chiến đấu nói cho nó biết, thứ này đại biểu một loại sức mạnh cực kỳ nguy hiểm, đó là một loại đủ để hủy diệt lực lượng của nó. Cho nên nó mới có thể đối này nhượng bộ lui binh. Không có Ám Thần uy hiếp, Tiêu Văn Bình đương nhiên có thể nhẹ ứng phó lúc này An Vương. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn cho An Vương một cái khắc sâu giáo huấn thời điểm, Lão gia hỏa này lại đột nhiên giằng tốc, tại bên cạnh của bọn hắn ngừng lại. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nguyên lai lão gia hỏa này vậy mà là dạ vợ dạ vịt, không có v้าง đầu a. Tiêu Đạc Hữu, dạng này không được, các ngươi vì sao khỏi phải chu tiên đại trận, chẳng lẽ muốn cùng ám vi năng của thần hoàn toàn khôi phục a? An Vương, ngươi nói chu tiên đại trận, đầu tiên muốn đem gia hỏa này bộ bắt đầu mới có thể làm được, nhưng là ngươi nhìn tốc độ của nó, ngươi cho rằng nhã kỳ thao túng càn khôn quyển có thể đuổi được a? Tiêu Văn Bình tức giận kêu lên, nếu như có thể bắt được cái này nhảy nhót tương bừng gia hỏa, ai còn có kiên nhẫn cùng nó mải a vừa nghĩ tới mình mải a Ngay cả Thiên Kiếp đều nhanh muốn ngoài ra, trong lòng của hắn liền một bụng nén giận. An Vương mắt nhỏ lóe lên, trầm giọng nói, nếu như ta có thể chỉ hoãn ám thần dây lát công phu đâu? Tiêu Văn Bình đại hỷ, vội vàng nói, được, chỉ cần dây lát nháy mắt là đủ. Được. An Vương lên tiếng, vươn tay, nói, vải rồng phượng vũ đâu? Cho ta. Làm cái gì? Người không cần hỏi, tóm lại hiện tại kế tiếp theo cuốn lên ra hoàn này, nhiều nhất một khắc đồng hồ, ta cam đoan nhất định có thể chỉ hoãn nó dây lát thời gian. Tiêu Văn Bình ánh mắt hướng về phía dưới Long Thích cùng Phượng Hoa hai người địa phương nhìn lướt qua, không cần hỏi, nhất định cùng bọn hắn có quan hệ chỉ là, Long Phượng lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là tại cấp bậc này chiến đấu bên trong, sợ là phải không bên trên bất kỳ chỗ dùng nào à. Bất quá lúc này, hắn cũng là lập tức liền muốn đến trình độ sơn cùng thủy tận, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng liền quản không được nhiều như vậy. Đáng tiếc a, không biết là có hay không nào giác, tựa hồ vậy rồng phượng vũ phía trên cũng mang theo tiên linh lực, dị năng của mình chính là không cách nào quét hình cái này hai kiện bảo bối. Bất quá, lại quý giá đồ vật, cùng nhóm người mình tính mệnh so sánh, đều không tính là gì. La lấy, hắn vẫn chưa chần chờ. Nhan chóng từ Thiên hư giới chỉ bên trong lấy ra vậy dòng phượng vũ giao cho An Vương, nói: "Ta quấn lấy ám thần, ngươi nhận đi." An Vương lên tiếng, hướng về phía dưới gào thét mà đi. Tiêu Văn Bình nhìn xem thần thái vội vàng An Vương, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mình là mượn dùng bảo bối thần thần chí lực, nhưng là An Vương không phải là không mượn dùng thần mục lao tổ cường đại uy năng đâu. Vô luận là bảo bối thần hay là thần mục lao tổ, đều là cái này một giới cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn là không cho phép đi ra lánh địa của mình, mà vạn bảo đường bên trong hỗn độn kết giới cùng thần mục trong cung điện thiên lôi chi tượng, kỳ thật cũng tương đương với một cái lồng giam, đem bọn hắn vĩnh viễn giam cầm trong đó. Đã vạn bảo đường bên trong hốn độn kết giới có động tĩnh, như vậy thần mục trong cung điện hỗn độn chi tường phải chăng cũng bắt đầu ngoe ngoe muốn động nữa nha. An Vương gió chỉ điện tiệm đi tới phía dưới Long Thích cùng Phượng Hoa trước mặt, không có nửa câu lời khách sáo, hắn nói thẳng, "Không, có thời gian, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ diện trừ này liêu, nếu không chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn." Long Phượng hai người đưa mắt nhìn nhau, đối với hắn câu nói này bán tín bán nghi, phía trên tình huống mặc dù không tốt lắm, nhưng tựa hồ cũng không phải là rất hỏng bét ta. An Vương khoát tay chặn lại, nói, "Không muốn dài dòng, đây là thần mục lão tổ phán phó, các ngươi nhanh lên bày ra Long Phượng kết giới, vây cổ nam thần." chỉ cần dây lát công phu là đủ. Long Thích cười khổ nói, "Tiền bối, ngài chớ có nói đùa, vừa rồi hợp ba người chúng ta chi lực còn không cách nào ngăn cản ám thần thời gian qua một lát. Bây giờ, ám thần thực lực tăng nhiều, mà hai người chúng ta lại là sức cùng lực kiệt, liền xem như bày ra Long Phượng kết giới, cũng là không thể nào có bất cứ tác dụng gì." An Vương không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, nói, "Nhìn, đây là cái gì?" Long Thích cùng Phượng Hoa hai mắt sáng lên, đồng thời hoàng sợ nói, "Long Vương vậy ngược, Phượng chủ là vũ." "Không sai, các ngươi có bằng lòng hay không thử một lần?" An Vương lo lắng hỏi. Long Phượng hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kia thần sắc kiên định, châm miệng một lời mà nói, vạn bối nguyện kiệt lực thử một lần. Được. An Vương đem cái này hai kiện bảo bối ném cho bọn hắn, nói, nhanh, càng nhanh càng tốt, chúng ta chỉ có một canh giờ. Long thích cùng Phượng Hoa cũng không phải dài dòng người, phân biệt cầm qua trong tộc thánh vật. Chỉ thấy Long Tích ngẩng đầu lên, đem Long Vương vậy ngược đặt tại dưới cổ Phương, sát na ở giữa, từ Long Tích trên thân tuôn ra một đạo không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt long khí, long khí sự hùng hậu, quả chính là không thể tưởng tượng, viễn siêu người tu chân cảnh giới. Đông dạng, thu nạp Phượng Vũ bên trong năng lượng Phượng hoa cũng tản mát ra một loại không chút thua kém tại Long Thích Cường Đại Phượng Lực. Hai người bọn họ thân hình có chút run run, toàn thân xương cốt buồn buồn một trận bạo hưởng, mặt lộ vẻ cực độ vẻ thống khổ, Phong Phú chính đang chịu được một loại cực lớn tra tấn. Chỉ là, trong mắt bọn họ lại lộ ra kiên định không thay đổi chi sắc, kia là phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm kiên trì, tuyệt đối không có chút nào miễn cưỡng. Vậy rồng cùng phượng, đều là Long Vương cùng Phượng Chủ tại Thiên Kiếp thất bại về sau, toàn thân hóa thành hư không, cần xuống tới duy nhất di vật. Cái này hai kiện đồ vật, chẳng những lần trước đây Long Vương Phượng chủ bộ phân năng lượng, còn hấp thu bộ phân thiên kiếp uy năng, có thể nói đã là vượt qua tu chân giới phạm chủ, liền xem như lấy tiên khí xứng chi, cũng hào không quá đáng. Nếu có Long Vương con cháu đợi sau bình an hấp thu trong đó lực lượng, nó tu vi cực cao, đem muốn đạt tới trong tu chân giới cấp cao nhất tình trạng. Đương nhiên, muốn hấp thu trong đó lực lượng, nhưng cũng là muốn bốc lên cực lớn phao hiểm, liền xem như Long Tích cùng Vượng Hoa, vào ngày thường rậm cũng tuyệt đối không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá lúc này tình huống nguy cấp, cũng dung không được hai người bọn họ chối từ, chết bởi bạo thể mà chết, cũng tốt hơn mệnh tang ám thần chi thủ đi. Cường đại đến năng lượng liên tục không ngừng phải tòng long vậy Phượng Vũ bên trong truyền ra, Long thích cùng Phượng Hoa phải thân thể run run phải càng thêm lợi hại, loại này năng lượng xác thực cường đại, lớn đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng, dù cho là Long Phượng hai trong tộc kiên xuất nhất hai cái trưởng lão, đến lúc này cũng cảm thấy khó hồng duy trì. Từng giọt huyết châu từ trên người của bọn hắn toát ra, sắc mặt của bọn hắn đã từ thống khổ biến thành dữ tợn, thân thể cũng là lên mơ hồ biến hóa. An Vương lông mày cau chặt, ám kêu không tốt, biết hai người bọn họ lúc này chính đang khổ cực chống cự cái này năng lượng cường đại, mà lại đã đến khẩn yếu quân đầu, cho nên mới sẽ không cách nào khống chế thân thể. Bất quá Nếu là bỏ mặt không quan tâm, một khi trở bọn hắn khôi phục chân thân Long Phượng bộ dáng, như vậy liền đại biểu bọn hắn cũng không còn cách nào không chế biến hóa của mình, bạo thể nguy hiểm đang ở trước mắt. An Vương hàm răng khẽ cắn, giơ hai tay lên, lòng bàn tay chỗ, ẩn ẩn có một tia nhàn nhạt, nhạt lục sắc quang hoa, đây là thần mục nhất tộc đặc hữu sinh mệnh khí tức, bên trong lẫn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, nếu là dùng để chăm sóc người bị thương, đủ để khởi tử hồi sinh. Tại An Vương điều khiển, cái này một tia đại biểu sinh mệnh năng lượng lục một thành hai, chui vào Long Phượng hai người thân thể. An Vương chán ngã ngồi phản vật lập tức bị rút sạch chỗ có sức lực, hắn thì thào nói, ai nói hoa ăn thịt người nhất tộc sẽ không cứu người, lao nhân gia ta sinh mệnh khí tức thế nhưng là gần với lao tổ tông a. Cùng An Vương tình trạng kiện sức so sánh, Long Thích cùng Phượng Hoa liền hoàn toàn khác biệt. An Vương sinh mệnh khí tức liền như là một cỗ thanh lương dòng nước đem bọn hắn toàn thân khô nóng toàn bộ lắng lại, mà lại lắng lại về sau, tất cả tổn hại kinh mạch cùng vỏ trong của đồng đồng thần kỳ đều khỏi hẳn. Mặc dù lúc này vẫn như cũ đau nhức và phần, nhưng đã không còn là không thể chịu đựng được. được. Hai người bọn họ vui mừng quá đối, một bên nhận thụ lấy trong thân thể tê tâm liệt phế thống khổ, một bên tại khỏe miệng lộ ra phát ra từ tại thật lòng tiêu dung. Hấp thu năng lượng, thật sự là một cái vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại vận động a. Chương 247, Mới Long Vương cái giới. Trên bầu trời, Tiêu Văn Bình cùng Ám Thần ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp, song phương sử dụng năng lượng càng lúc càng lớn, đối với viên tinh cầu này phá hư cũng tự nhiên là càng ngày càng lợi hại. Cũng may hai người uy năng dù lớn, nhưng dù sao còn không có lớn đến có thể hủy diệt tinh cầu tình trạng, cho nên phá hư phạm vi dù rộng, nhưng vẫn chưa dung chuyển tình cầu căn bản. Hai người phương thức chiến đấu hay là đồng dạng trực tiếp, phản phật trừ dựa vào nắm đấm bên ngoài, bọn hắn tại cũng không có nó công kích của hắn thủ đoạn. Kỳ thật, ám thần mặc dù ừ̉ có thần cách, nhưng là bị thần cách chỗ chi phối ám thần đã đánh mất di vang tri thức, chỉ có thể bằng bản năng để chiến đấu, lợi dụng mạnh mẽ đến cùng địch tranh đấu, trừ cực kỳ cá biệt trường hợp đặc biệt bên ngoài, tuyệt đại đa số ám thần đều là như thế. Tiêu Văn Bình trước mặt cái này ám thần, không thể nghi ngờ cũng là trong đó một trong, mà may mắn là một cái không biết bất kỳ đạo thuật ám thần, nếu không tạo thành phá hư chí lớn, sợ là viễn siêu lúc này. Mà đối với Tiêu Văn Bình đến nói, dùng nắm đấm đến giao lưu Thật sự là hành động bất đắc dĩ, chỉ muốn nhìn An Vương sở ra chỉ lòng Phượng Kết Giới vẫn như cũ ngăn không được ra hỏa này một quyền chí lực, liền biết tại cái này một giới bên trong, đã không có bất luận cái gì pháp thuật hoặc pháp bảo có thể đối với nó tạo thành lý hiếp. Có lẽ, Trương Nhã Kỷ càn khôn quyển cùng Phượng Bạch Đế dẫn lôi thuật là duy nhất ngoại lệ, nhưng là, hai thứ này bản sự, hiển nhiên cũng không phải là Tiêu Văn Bình có thể nắm giữ. Cho nên, quyền đấm cứ đá cũng liền thành song phương duy nhất lựa chọn. Cương Đại Dư ba tại bọn hắn mỗi một lần quyền cước tương giao thời điểm, đều hướng về bốn phía điên cuồng dũng mãnh tới, tại bọn hắn quân mình, áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng mà Trong nhà kỳ ở vào càn khôn quyển lồng khí bảo hộ bên trong, lại là phản phật chưa tỉnh, ngũ hành chi lực, theo điểm không thôi, tựa hồ tại càn khôn quyển lồng ánh sáng bên trong, tự thành kết giới, căn bản cũng không thụ ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến hai đạo cường đại uy manh phi tức, dù cho là ngay tại giao thủ hai người cũng là có một nháy mắt trần chờ, và mượn cảm giác của bọn hắn, cái này hai đạo lực lượng mặc dù còn kém xa Tít Tắc mình, nhưng đã là không thể khinh thường. Theo một tiếng vang vọng đất trời long ngâm phù mình, trong vòng phương viên châm dặm, đột nhiên nhiều một đạo huyết hồng sắc vòng tròn lớn, vòng tròn phía trên, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cái này chính là sau khi trùng sinh Long Thích cùng Phượng Hoa cùng nhau phát ra tiến hóa phiên bản Long Phượng kết giới. Bao hàm cái này hai người bọn họ toàn bộ lựa giận cùng bành trướng mãnh liệt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh Long Phượng chi khí, trong tu chân giới từ trước tới nay, lớn nhất cũng mạnh nhất Long Phượng kết giới rốt cục thành hình. Kết giới phía trên, lóe ra nhàn nhạt hỏa hoa, lại lộ ra cỗ sóng nhỏ mùi máu tươi, hiển nhiên bọn hắn hai cái ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ bản lĩnh, không giữ lại chút nào sử dụng máu thích chi pháp, kết giới lực phát huy đến cỡ đến. Mấy trăm dặm chi lớn Long Phượng kết giới tại thành hình về sau, lập tức lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về lấy Ám Thần làm trung tâm chiến trường co vào bắt đầu. Bởi vì kết giới chỗ phạm vi bao phủ thực tế quá lớn, Ám Thần tại bất ngờ không đề phòng, rốt cục được thành công bao sủi cạo. Mắt xem tình hình không dây, Ám Thần thân hình hướng lên đột mạnh, tại trong kết giới cùng người giáo thủ, cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, cho nên nó muốn đi ra ngoài, mà ở trong mắt nó, kết giới này mặc dù so với ban đầu cái kia đến nói, đã lợi hại rất nhiều, nhưng nhưng như cũng không cách nào ở nó. Về phần Tiêu Văn Bình a Mặc dù muốn kiệt lực quân lấy ám thần, nhưng là một khi lấy ra hỏa môn đi, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng là ngăn cản không được, chỉ tốt quá lớn, Nhã Kỳ, Càn Khôn Quỷ. Trương Nhã Kỳ cổ tay rung lên, ngay tại Tiêu Văn Bình vừa mới phát ra âm thanh thời điểm, đã đem Càn Khôn Quỷ vút ra ngoài, nàng phản ứng nhanh chóng, một chút cũng không kém hơn Tiêu Văn Bình. Càn Khôn Quỷ hóa là một đoàn quạ mang, thật chặt đi theo ám thần phía sau sông lên phía trên đi. Ám thần động tác rất nhanh, đã đến long phụng kết giới bên dưới, nó thân thể không ngừng, liền nghĩ bằng vào thực lực, trực tiếp đánh vỡ kết giới thoát thân mà đi. Phía dưới Tiêu Văn Bình trái tim đều nâng lên cổ họng, nếu là lần này lại không cách nào bắt được Ám Thần, như vậy sợ là không còn có càng cơ hội tốt. Ám Thần thân thể chưa tiếp xúc Long phượng kết giới, cường đại hộ thể lồng khí đã trước một bước cùng kết giới hung hăng đụng vào nhau. Không trung lóe ra liên tiếp lưu quang huyết lửa, năng lượng cường đại tại giữa hai người điểm kia không gian dạn phát ra kịch liệt ma sát, điện quang bay múa, kia lửa tung tóe. Long phượng kết giới mặc dù nhận vô cùng cường đại áp lực, nhưng là cùng lần trước khác biệt, lần này kịch liệt xung đột cũng không có để kết giới như vậy đổ, ngược lại là gia tốc kết giới co vào tốc độ. Ám Thần bỗng nhiên dừng lại, Nó đã biết, chỉ bằng vào hộ thể lông khí đã không cách nào vọt thẳng phá đạo này cường đại kết giới, thân hình của nó ở giữa không trung ổn định, thông suốt một quyền đánh tới, năng lượng màu vàng sẫm chen chúc mà ra, một cố đủ để hủy diệt thiên địa cường đại uy năng trùng điệp đập đệm nền tại Long Phượng kết giới phía trên. Trên đất Long Thích cùng Phượng Hoa sắc mặt đồng thời đỏ lên, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ nhận cường đại trước nay chưa từng có đả kích. Thân thể của bọn hắn run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cùng một chỗ ngã trên đất, lại cũng vô lực khống chế kết giới. Ảm mang theo ám thần tại kết giới bên lên, toàn bộ kết giới tựa hồ dừng lại như vậy một chút, sau đó Tại một trận tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, âm vang vỡ vụt. Chỉ là, Long Thích cùng Phượng Hoa hao hết sinh mệnh bố trí xuống Long Vương kết giới hay là thành công chỉ hoãn ám thần một giây? Tí tách. Chính là ngắn như vậy, ngắn một giây thời gian. Theo sát tại ám thần phía sau, kia ngũ sắc quang mang cũng không có bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm có một, giờ, ngay tại kết giới bắt đầu vỡ tan đồng thời, đã thành công quấn lên ám thần thân thể. Ám thần phát ra một đạo tràn ngập bạo ngược gầm thét thanh âm, trên người nó hào quang màu vàng đậm áp lực lớn, ngũ mang lại một nháy mắt lại muốn bị sinh sinh kiếm ra, nhưng là, trật tự giới chỉ đại biểu chính là quy tắc cũng không phải là đơn thuần lực lượng liền có thể thoát khỏi. Chỉ cần là thân ở Càn Khôn quyền uy lực phạm vi, như vậy hết thể đều muốn tuân theo nó chỉ định quy tắc. Điểm này, coi như là chân chính thần linh cũng nhất định phải tuân theo, lại càng không cần phải nói ám thần cái này còn không tính chân thần tây bối hạng. Cho nên, ánh liệt hào quang màu vàng thậm chỉ là chói mắt lấp loé như vậy một chút, liền bị hào quang năm màu triệt để áp chế, Càn Khôn quyền hóa làm một đạo đâu đâu cũng có quan điểm, đem ám thần từ đầu đến chân toàn bộ bao khỏa trong đó. Tuyệt, thành công. Tiêu Văn Bình hưng phấn kêu to một tiếng, nếu là lần này lại không thành công, hắn cơ hội ngay cả từ bỏ tâm đều có. Vất quá, hắn cao hứng hiển nhiên hay là sớm như vậy một chút, mặc dù Ám Thần là bị Càn Khôn quyển bắt được, nhưng là đó cũng không đại biểu nó cứ thế từ bỏ dãy rủa. Tại Càn Khôn quyển bên trong, Ám Thần không ngừng đánh thẳng vào Càn Khôn quyển lồng ánh sáng, mắt thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, nó lập tức cải biến sách lược, quyết định một cái phương hướng, toàn lực bay đi. Trương Nhã Kỳ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đầu ngón tay nan phát quyết, muốn định trụ Càn Khôn quyển, nhưng mà, tu vi của nàng dù sao quá nhỏ bé, mặc dù dựa vào Càn Khôn quyển cường đại uy lực bắt được Thần, lại căn bản là không có cách áp chế hành động của nó. Cái này nhất định, chẳng nhưng không có định trụ cản khuất quyền, ngược lại bị nó lôi kéo sông về phía trước. Trên trời đoàn kiêu ngũ thái quang mang phảng phất chính là một cái cự hình chơi diều, cương đại lực đạo đem Trương Nhã Kỳ nắm kéo bay lên trên đi. Trương Nhã Kỳ kinh hô một tiếng, nàng Lâm Nguy không sợ, trong tay không ngừng nắn phát quyết, nhưng mà, cả hai ở giữa lực lượng chi kém, thực tế là quá cách xa, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không có nổi chút tác dụng nào. Tiêu Văn Bình kinh hãi, thần chí của hắn dù sao còn không có cùng thần cách hòa làm một thể, lúc này nắm giữ thân thể chi phối hay là cái kia tương đối độc lập thần cách, cho nên gặp tình biến, phản ứng tự nhiên chậm một nhịp. Nhưng mà, ngay tại hắn tất kinh tuyệt khắc, Càn Khôn quyển phía trước lại nhiều số đạo lục sắc thổ to xúc giác, những này xúc giác tại không trung không ngừng chập chờn, nói không nên lời khủng bố dọa người. Nhưng Tiêu Văn Bình lại là gieo họ một tiếng, treo lấy một trái tim rốt cục để xuống. Những này xúc giác hắn hết sức quen thuộc, chính là An Vương nhành hoa biến thành, mà mượn dùng thần mục lão tổ năng lượng về sau, An Vương lực lượng chi lớn, đã đủ để cùng ám thần một giáo cao thấp. Quả nhiên, thẳng tắp trước tiến vào Càn Khôn quyển đâm đầu thẳng mấy đang bao vây, Chỉ là, ám nhiên vẫn là phải so liên thủ chi lớn như một bậc. Căn khuôn quyền tại dừng lại mấy giây về sau, tiếp tục hướng về trước mới chậm rãi phong đi, chỉ là tốc độ chi chậm, cơ hội có thể không cần tính. Đừng lo lắng, dùng tiểu kim phù để ép nó a." An Vương gương mặt dàn mùa kia tại xúc giác phía trên nổi lên, rắc Hàn Khanh nghiệt hầu, khàn cả giọng giống lên, nhìn hắn lần này bộ dáng, hiển nhiên đã là dốc hết toàn lực. Tiêu Văn Bình lên tiếng, không dám thất lễ, bàn tay ở trước ngực một vòng, cái tiêu đạo thiếp thân tiểu kim phù lập tức bị hắn gỡ xuống, bởi vì tiểu kim phù năng lượng cùng hắn trong đan điền bản mệnh kim kêu gọi lẫn nhau, cho nên hắn cũng không lo lắng khống chế vấn đề. Tại thông qua bản mệnh kim phù điều khiển chỉ huy dưới, Tiểu Kim phủ chậm rãi đẳng không mà lên, tản mắt ra chói mắt lưu hỏa quang mang. Cùng ám thần tràn ngập sát ý bạo lệ thần chi lực khác biệt, cùng bạo bối thần kia tràn ngập uy nghiêm thần chi lực cũng khác biệt, đạo này tiểu kim phủ phía trên năng lượng tựa hồ mang cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Nhẹ nhàng tiểu kim phủ truyền qua càn khôn quyển phía trên, mảnh liệt kim sắc quang mang càng ngày càng đậm. Càn khôn quyển phát ra màn ánh sáng năm màu mặc dù cực lực bài xích giáp chế ám thần thần lực, kim phủ, kim vừa vào, chính là nước sữa hòa nhau, hợp hai là một. Lực lượng cường đại một chút xíu ép xuống, An Vương xem thời cơ nhanh, lập tức ra chối Ám thần đang muốn mượn cơ hội phát lực, lại cảm thấy cản khôn quyển đột nhiên nặng như thái sơn, mặc cho nó dùng lực như thế nào, cũng không còn cách nào động đậy mấy may. chương 248, thiên lôi hoanh đỉnh. Trên bầu trời một vùng tăm tối, thiên địa dung hợp lại cùng nhau, cái gì cũng nhìn không thấy. Nồng đầm trong mây mù, không có một chút tinh quang. Đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn cảnh giảm, tựa hồ cả thiên không đều lâm vào thâm chấm giấc ngủ. Nhưng mà, một trận tiếng sấm lại tại xa xôi mà thần bí khí quyển đù hù nhấp đô Vạn bộ của nàng tinh thần đều tập trung ở trong tay cái này tiểu tiểu phương tập ở giữa. Mười con như hoa lan xanh nhạt ngón tay ngọc, tạo thành một cái đồ án kỳ dị, đối thủ trưởng tâm xa xa tướng đối, một đoàn khó mà tưởng tượng lôi vân phong bạo ngay tại điểm này, giới tự không gian bên trong chậm rãi thành hình. Thiên Lôi Cung, lấy Thiên Lôi chi thuật danh trấn tu chân giới, dù cho là ba đại thánh địa, cũng là đối nó no cung kính vật phân, không dám tùy tiện mạo phạm. Truy cứu nguyên nhân, liền là bởi vì Thiên Lôi Cung thiên là duy nhất có thể khống chế Thiên Lôi tuyệt nhân vật. Tại Thiên Lôi Cung bên trong, cung cấp có 10 Thiên Lôi kiếm, trong đó 9 đem tên là Thiên Lôi Phó kiếm. Người sử dụng có thể vận dụng đặc thù công pháp, mượn dùng trong đó lực lượng thần bí, triệu hoán tiên kiếp chi lôi, công kích đối thủ. Nhưng Phượng Bạch Ty kia, lại là 10 triệu năm bên trong cận tồn tại trong truyền thuyết thiên lôi chi thể, cho nên nàng là thiên lôi cung lập phái vô số 5 bên trong duy nhất một cái không cần sử dụng thiên lôi kiếm, liền có thể triệu hoán thiên lôi người. Bất quá, bây giờ nàng muốn triệu hoán, lại không phải phổ thông tiên chi cửa. Bởi vì tại cái này một giới bên trong phổ thông tiên kiếp, căn bản là không cách nào tiêu diệt đã tiếp cận với thật thần đồng dạng tồn tại ám thần. Cho nên, Phượng Bạch Ty ngay từ đầu muốn mượn dùng, chính là hỗn độn chí lực chính là cái này đứng vững tại Thiên Lôi cung bên ngoài kia đạo Thiên Lôi chi tường, cũng chỉ có mượn dùng lực lượng như vậy mới có thể đem ám thần triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, muốn mượn dùng bao lớn lực lượng, liền muốn bước lên bao lớn phong hiểm. Nếu là phổ thông Thiên Lôi, Phượng Bạch đi mặc dù không thể nói là tiện tay đưa tới, nhưng cũng có 7, 8 phần nắm chắc. Nhưng là muốn mượn dùng tòa kia Thiên Lôi chi tường thần lôi chi lực, liền xem như nàng, cũng là không nắm chắc chút nào. Chỉ là, cho dù khả năng lại nhỏ, nàng cũng không có chút nào lùi bước chi ý bởi vì tại nàng phía dưới có hai cái nàng làm bận tâm người đang tiến hành cái này quyết tử đấu tranh. Nàng Tuyệt đối không cách nào bỏ đi không để ý tới. Phượng Bạch đi tại tầng mây bên trong lặng lặng đối đãi, nàng tâm không có nửa điểm ba động. Dần dần, bàn tay của nàng chậm rãi mở ra, 10 ngón xa xa tương đối, nhẹ nhàng kéo ra một chút khoảng cách. Tại hai tay của nàng lòng bàn tay ở giữa, lóe ra một điểm nhỏ xíu cơ hồ thấy không rõ tia chấp màu trắng. Nhưng mà, liên vì điểm này tinh tế địa quang, nàng đã là hao hết toàn bộ linh lực. Tu điện tri thuật, chính là trước đây Thiên Lôi cung chủ Lưu Tồn ở địa cầu trời một cánh cửa tuyệt đỉnh dẫn lôi chi thuật. Không có ai biết, vị này ngày xưa tam đại thánh giả một trong, vì sao lại đem cuộc đời của mình tấm viết gửi ở trời một cánh cửa nhưng vị kia thánh giả ngày xưa lưu lại một câu, lại là không người dám tại vi phạm. Tại chính thức địa Thiên Lôi chi thể xuất hiện trước đó, ai cũng đừng hòng nhúng chạm môn này, uy lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh công thuật. Nguyên bản tại Thiên Lôi cung bên trong, tất cả mọi người coi là đạo này cấm thuật đem vĩnh cửu thất truyền, nhưng là, không ai từng nghĩ tới, tại 3000 năm về sau, thật đúng là xuất hiện một vị Thiên Lôi chi thể. Đương đại Thiên Lôi cung chủ tại Phượng Bạch đi tiến về địa cầu thời điểm từng nói qua, tiền bối tổ huấn, điện chi thuật, có thể tại bất luận cái gì diện, bất kỳ cái gì địa điểm, tùy thời cùng Thiên Lôi cung Lôi chi tưởng bắt được liên lạc, đồng thời có thể tùy mượn dụng chi tưởng hỗn độn chi lực. Nhưng mà, nương theo lấy uy lực cực lớn đồng thời, cũng có được đồng dạng to lớn phong hiểm, là lấy, lấy cùng không lấy, học cùng không học, quyền chủ động đều trên tay của nàng, không người nào có thể can thiệp. Từ nhỏ tại Thiên Lôi cũng lớn lên Phượng Bạch nhi tự nhiên biết đạo Thiên Lôi chi tưởng uy lực, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể tiếp nhận kia khủng bố tới cực điểm thần lôi phán vệ, cho nên tại nàng tu đạo tiếp sống bên trong, lần thứ nhất gặp phải lựa chọn lưỡng nan. Nhưng mà, vào lúc đó, nàng nhận biết Trương Nhã Kỳ, nhận biết Tiêu Văn Bình, khi Trương Nhã Kỳ lấy một cái bình thường kết đan đệ tử thân phận lấy được càn khôn quyền thời điểm, trong lòng của nàng cũng đồng thời hạ quyết định quyết tâm của mình. Cho tới hôm nay, tại Ám Thần Suất Thế này, cái này điên lặng 3000 năm lâu tụ điện tri thuật, rốt cục trên tay của nàng, gặp lại quang minh. Phản phất là cảm thấy vượng bạch khí trong tay đoàn kia tiểu tiểu điện quang uy lực, trung quanh tầng mây giống nhìn thấy quân chủ thần tử, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lui tán mà đi. Bất quá một lát, tại trên người nàng, chỉ sót lại màu tím nhạt vầng sáng chầm chậm lưu động. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, mây mù dần dần mờ nhạt, liền ngay cả dưới chân tầng mây tầng đoàn cũng theo đó bốn phía ra, hình thành một đạo mỹ lệ mà kỳ diệu phong cảnh. Tối đầu nhìn lại, quen thuộc hai đạo quang mang hòa lẫn, hình thành một cái to lớn màn sáng, màn sáng bên trong Một loại kỳ dị sắc thái không ngừng lưu chuyện, lại là từ đầu đến cuối không cách nào tránh nhĩ ra. Nàng lập tức minh bạch, Tiêu Văn Bình hai người không phụ kỳ vọng, đã trước nàng một bước, đem ám thần cuốn tại Càn Khôn quyển bên trong. Phàn Phất là cảm ứng được ánh mắt của nàng, Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ đồng thời ngẩng đầu ngắm nhìn, nhìn thấy kia cái đứng tại tầng mây chi đầu, áo trắng phất phới người trong chốn thần tiên. Ánh mắt của bọn hắn có một nháy mắt mê ly, lúc này vừa bạch đi đi, tại kia mưa gió u tùm, hàn phong đen vẩn có một siêu thoát tục cảm giác, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa gió mà đi, không còn tồn tại. Tiêu Văn Bình tâm đột nhiên nhạy một cái, không biết vì cái gì hắn liền là có thể rõ ràng cảm giác đến lúc này Phượng Bạch Ký đã là cực độ suy yếu, vì triệu Hoán Phương xa thần lôi, nàng đã là đem hết khả năng, lại không một tia dư lực. Theo Phượng Bạch Đi đầu ngón tay chuyển động, tại kia lòng bàn tay ở giữa tiểu tiểu lôi điện, bỗng nhiên hóa là một đạo dài đến hơn trăm trượng khổng lồ vô song điện lực, hướng về phía dưới ám thần vào đầu chém tới. Điện quang rời tay, Phượng Bạch Đi thân thể run lên, giống bị rút sạch khí lực, lại cũng vô lực dừng lại tại giữa không trung, lập tức trượt chân ngã xuống. Cơ hồ chính là tại cùng thời khắc đó, Cái tia đạo khổng lồ điện quang đã hung hăng bổ vào tiểu kim phù cùng càn khôn quyển kết hợp lồng ánh sáng phía trên. Cương đại thiên lôi chi lực xuyên thấu cái này hai món pháp bảo chỗ tạo thành lồng ánh sáng, tuyệt đại bộ phân lực lượng đều bổ vào ám thần phía trên. Tuyệt hồ cảm thấy cỗ này thiên lôi không giống bình thường, ám thần không còn bốn phía tán loạn, mà là đem con người một cái, nháy mắt co lại thành một đoạn, biến thành một cái cực lớn hộp đá tử. Thiên lôi hung hăng bổ vào hộp đá tử phía trên, sáng lên vô số điện hoa phát ra so càn còn chói mắt hơn chói mắt quang mang. quang mang. qua đi, hộp đá tử bên trên vết thương chất, thiếu bên cạnh gãy, nhưng là, hộp đá tử hay là hộp đá tử? cũng không có bị thiên lôi chi lực triệt để phá hủy. Tiểu Kim phủ cùng Càn Khôn Quẩn bên trên đột nhiên thêm ra một tia thiên lôi chi lực dư ba, những lực lượng này dọc theo cái này hai cái bảo bối con mang, hướng về Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ vọt tới. Tiêu Văn Bình thân thể khẽ động, đã ngăn tại Trương Nhã Kỳ trước người, hắn giơ ra hai tay, thật chặt níu lại hai cái bảo bối vần sáng, sâu điện quang màu tím không lưu tình chút nào đập đện tại hắn trên thân. Liên tiếp dòng điện ở trên người hắn hiện lên, sau một lát, điện quang mới lui, Tiêu đã là toàn thân nhánh, xương mù bừng bừng, từ trên người hắn toát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt nướng mùi thịt. Từ trong miệng của hắn càng là phát ra một loại cực kỳ bi thảm bi thiết tiếng thê, tình hình sự khốc liệt, hơn xa vô thanh vô tức ám thần hơn trăm lần. Văn Bình, Trương Nhã Kỷ kinh hô một tiếng, đột nhiên gặp dạng này chuyện ngoài ý muốn, liền ngay cả vị này luôn luôn tiên cường nữ tử đều cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Bị như thế lớn tiên lôi năng lượng hành kích một chút, hán. không có sao chứ? Đưa tay vừa chạm vào Tiêu Văn Bình đầu vai, đã thấy thân thể của hắn run một cái, dưới sự kinh hãi, cuống quýt dừng tay. Tiêu Văn Bình xoay đầu lại, khuôn mặt của hắn cháy đen một mảnh, nhưng hai con mắt lại là bộ phát sáng dựng. Có chút há mồm, lộ ra một nguồn cùng đen than khuôn mặt hình thành tươi sáng đối so tuyết trắng răng trắng như tuyết, nói: "Tiên tâm, ta có thần chi lực hộ thể, không chết được." Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao ngày xưa kính thần tại chịu thiên lôi sau một kích, sẽ mô phỏng ra tối đen như mực thân ảnh, nguyên lai bị thiên lôi vành qua về sau, quả thật lại biến thành người ra đen a. Trương Nhã Kỳ khỏe mắt dương dương, đột nhiên như có cảm giác, cùng Tiêu Văn Bình đồng thời ngửa đầu, sắc mặt biến hóa, đang muốn bên trên nền, khỏe mắt một hoa, Tiêu Văn Bình sớm đã liền xông ra ngoài. Thân hình của nàng động liền ngừng lại, nhìn qua kia đi xa bóng lưng, một nháy mắt vậy mà có chút mê mang. Cẩn thận. An Vương Kiếp như rễ heo tiếng gào thét đánh gãy suy nghĩ của nàng, nàng tối đầu xem xét, càng khôn quyển bên trong ám thần chậm rãi động, ngay tại từ hộp đá tử khôi phục thành hình người bộ dáng. Vừa rồi kia lôi đình một kích, lại còn là không có đem nó triệt để tiêu diệt. Bất quá, thiên lôi chi tường lực lượng quả nhiên là không phải tầm thường, ám thần mặc dù đứng lên, nhưng là lung la lung lay, hiển nhiên cũng là bị đả kích lớn. Nó miễn cưỡng đứng thẳng người, đột nhiên giống như là lên cơn điên, hung hắc xông về phía trước, ngay tại vừa rồi, nó cảm thấy một loại cực độ khủng hoảng nguy hiểm, đó là một loại có thể đem nó từ trên đời này triệt để diệt lực lượng cường đại. Cho nên Nó cuộn mình thành một đoàn, bày ra tốt nhất phòng ngự trạng thái, kết quả, nó mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng nhưng như cũng nhận cực lớn thương tích. Ra ngoài bản năng sinh tồn, nó biết muốn lập tức rời đi cái này dặm, nếu không dạng này thiên lôi lại mấy cái nữa, có lẽ liền muốn thật bị triệt để tiêu hủy. Tại cái này sống còn chỉ tế, ám thần phát ra sau cùng chó cùng rất dữ năng lượng của nó phản phất một nháy mắt phát huy đến mình định phong thời điểm siêu cấp tiêu chuẩn. Dù cho là tiểu kim phủ cùng càn khôn quyền liên thủ, cũng khó có thể triệt để áp chế nó. An Vương xem xét ổn, thân thể lắc một cái, thật dài nhanh hoa kéo dài mã ra, lấp lóe cái này thực chất lục sắc qua mang. Đem càn khôn quyển lồng ánh sáng một mực vây khốn. Kèm theo thần mục lão tổ chi lực ăn vương, đồng dạng có được khó mà tưởng tượng lực lượng, lại thêm Trương Nhã Kỷ cùng Ốm Phượng Bạch Ym mà trở lại Tiêu Văn Bình đồng tâm hiệp lực phía dưới, rốt cục một lần nữa ổn định cục diện. Chương 249, ba lôi hợp một, thượng. An Vương tiền bối, ra hỏa này làm sao còn chưa chết? Tiêu Văn Bình cực kỳ tức giận oán trách. Vừa mới kia một chút thiên lôi oanh đỉnh, vẻn vẹn thai bay vạ gió hắn cũng đã toàn thân đen, so với trên bản ăn heo sữa quay không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là, tiếp nhận thần chẳng những không có thiếu khuyết cái gì linh kiện, khí lực ngược lại càng lớn mấy phân. Như thế tuyệt đối không công bằng kết quả lại há có thể để hắn hài lòng, cho nên hắn chăm chú nhìn chằm chằm càn khôn quyển bên trong không ngừng rẽ dữ âm thầm, cặp kia đen than khuôn mặt sần sắc chiếu lớp lánh sáng to mắt to dẩm tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Mặc dù là mượn dùng thần mục lão tổ lực lượng, nhưng là vì áp chế ám thần hành động, An Vương giống như là sự xuất bố sữa mẹ khí lực, nghe tới Tiêu Văn Bình tra hỏi, hắn nghe răng miệng nói, ta làm sao biết, ngay cả thần lôi chi lực nó, thật sự là gặp quỷ. Có quỷ Tiêu Văn Bình trợn khóc trợn cười mà nói, ngươi không phải nói Chu Tiên đại trận có thể giết chết nó a? Ta là nói qua, nhưng đây là thần à, nó thế nhưng là so 9 đại tiên nhân còn muốn cao hơn một cấp gia mà a. An Vương hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, "Ai, nếu như là ngày xưa tam đại thánh giả tại liên tốt, vì cái gì? Chỉ có bọn họ mới có thể phát huy ra Chu Tiên đại trận uy lực chân chính, mà các ngươi, chúng ta như thế nào? Chân chính Chu Tiên đại trận là tiểu kim phù cùng cản khôn quyển bảy ra huyền ảo trận pháp, cùng ngày lôi oanh đỉnh thời khắc, ba kiện thần vật cùng một chỗ phát huy, thiên lôi chi lực có thể tăng cường mấy lần chỉ lớn." Thế nhưng là các ngươi bảy cái này tứ bất tượng đồ vật, Thiên Lôi chi lực chẳng những không có nửa điểm tăng phúc, ngược lại muốn đem Tiểu Kim Phủ cùng Cản Khôn Quẩn tiêu hao mấy phần. An Vương thật sâu thở dài, nói, đánh không chết tam thần, cũng là rất bình thường. Tiêu Văn Bình sắc mặt biến hóa, Là hắn biết đã Chu Tiên đại trận được xưng là trong tu chân giới uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích, há lại sẽ đơn giản như vậy, bây giờ xem ra, quả là thế. An Vương tiền bối, ứng làm như thế nào thao túng? Không biết, câu nói này ngươi hẳn là đến hỏi Tam đại thánh mắt liếc một cái, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mặc dù bây giờ Chu Tiên đại trận là tên mạo, Nhưng là có cái gì thủ đoạn công kích cao hơn nó đâu? Chỉ là nghĩ nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này, trong ngực bộ dáng đột nhiên động một cái, rời đi ngực của hắn. Áo trắng, ngươi?" Phượng Bạch đi hướng về hắn khẽ gật đầu, mặc dù nàng vừa rồi lực tận mà rơi, nhưng là thần trí còn tại. Ngã xuống thời điểm, đột nhiên bị một cái hát cá ôm vào trong ngực, Cố nhiên là giật mình kêu lên, nhưng tiếp xúc hắn thân thể, lập tức biết cái này toàn thân vẫn phả ra khói xanh người là ai. Cho nên, nàng lặng lặng nằm tại trong ngực của hắn, tại hao hết linh lực về sau, cái này mang theo một chút kị dị hương, khí rộng lớn lồng ngực thành nàng thoải mái nhất càng. Chỉ là Tiêu Văn Bình cùng ăn Vương lời nói vẫn như cũ bị nàng không sót một chữ nghe vào trong tai. Một khi nghĩ đến Án Thần, tinh thần của nàng lập tức vì đó rung một cái. Mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng hơi khôi phục hơi có chút linh lực về sau, nàng hay là dứt khoát rời đi kia làm nàng lưu luyến quên về địa phương. Một lần không được, vậy liền một lần nữa. Phượng Bạch Di nói khẽ, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập kiên định, loại kia đạo nghĩa không thể chùn bước kiên định. "Thân thể của ngươi, đừng quên, ta thế nhưng là thiên lôi chi thể a." Phượng Bạch Di nhẹ nhàng cười một tiếng, tia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một tia kỳ dị đỏ bừng, khiến người hoa mắt thần dao. Nàng nhìn Trương Nhã Kỷ cùng Tiêu Văn Bình một lần cuối cùng, nói: "Các ngươi, bảo trọng." Sau đó, quay người, thân hình lướt qua, hướng về mây trên trời tầng lại lần nữa bay đi. Chỉ là, động tác của nàng lại vào lúc này vì đó chỉ trệ, bởi vì cổ tay của nàng đã bị Tiêu Văn Bình vững vàng giữ chặt. Phượng Bạch Đi không hiểu quay đầu, chỉ thấy Tiêu Văn Bình cắn răng, nói: "Ta không phải cả ngươi, bất quá, áo trắng, ngươi có thể hay không không chế thần lôi rơi xuống thời cơ?" Phượng Bạch Đi ngắm nhìn hai mắt của hắn, do dự một chút, rốt cuộc lặng gật đầu. "Tốt, ngươi triệu hoàn thần lôi về sau, trước không muốn phát ra." Sau đó cái này dặm sẽ có cái thứ hai thiên tiếp xuất hiện, khi hai cái này tiên tiếp cùng một chỗ phát huy thời điểm, ngươi lại cùng nhau xuất thủ, ngay cả địa cướp. Đúng vậy, ngay cả điểm cướp. Phương Bạch đi ánh mắt tại An Vương cùng trên người hắn lướt qua, có chút hiểu được gật đầu, trong mắt nhưng lại có một tia lau không đi đau thường, nàng không nói thêm gì nữa, quay người cao cao bay vào tầng mây, sợ một cái nhịn không được, liền cũng không khống chế mình được nữa trong mắt nước mắt. Nhưng mà, chính là bởi vì tâm tình của nàng kích động, cho nên nàng cũng không có phát hiện ở sau lưng của nàng đã dán lên một đạo nho nhỏ phù văn, một cái không có ý nghĩa địa, nho nhỏ phù màu vàng. Tiêu Văn Bình đưa mắt nhìn nàng rồi đi, đột nhiên hỏi: "An Vương tiền bối, ngài sợ chết ta? An Vương chính dốc hết toàn lực nhốt cảm thần, nghe vậy khẽ giật mình, không cần nghĩ ngợi đáp, nói nhảm, "Ai không sợ chết ta? Tiêu Văn Bình cười một tiếng, chính như An Vương sợ nói, người tu chân mục đích là vì đắc đạo thành tiên, mà trong truyền thuyết tiên giới, là một cái có vô số mỹ lệ cố sự, làm lòng người thần hướng tới phúc lợi. Nghe nói, một khi sau khi thành tiên, tự nhiên là có thể trưởng sinh bất lão, mà ủng có vô cùng vô tận tuổi thọ thần tiên, bọn hắn lớn nhất sợ hãi, có lẽ liền là tự vong tiến đến đi. Tu tiên giả không phải nhân loại bình thường. Bọn hắn biết chỉ cần mình không ngừng tu luyện, liền có thể ung có vô hạn kéo dài tuổi thọ. Trên thực tế, tại người tu chân bên trong, đối với mình sinh mệnh coi trọng, thường thường muốn hơn xa người bình thường. Cho nên, An Vương câu nói này tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phân, hắn xác thực sợ chết, chẳng những là hắn, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng giống như vậy sợ chết. Hắc hắc, tiền bối, nói thật, ta cũng sợ chết ta. Tiêu Văn Bình giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại, không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, người còn không mau tới hỗ trợ, ta muốn kéo không ngừng. An Vương hiện nhưng cũng không có đem hắn nghe vào tâm giảm, mà là không ngừng thúc dục nói. Tiêu Văn Bình chỉ tay một cái, thần chi lực liên tục không ngừng tôn ra. Hợp ba người chi lực, rốt cục khó khăn lắm chống đỡ Ám Thần trước tiến vào lực lượng. An Vương, thần mục lão tổ thiên kiếp còn bao lâu nữa mới đến? Tiêu Văn Bình đột nhiên cao giọng hỏi. An Vương thân thể chấn động, chần chờ một lát, nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Tiêu Văn Bình cười to nói, thật sự là xảo, thiên kiếp của ta cũng là một khắc đồng hồ sau. An Vương thông suốt quay đầu, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Văn Bình cái này một thân thần chi lực đến kỳ quạc. như vậy ở sau lưng của hắn, khẳng định có lấy một vị thần linh tồn tại, đã như vậy, đến cái thiên kiếp cái gì đồ vẩn, cũng hiển chẳng có gì lạ. Mà lại, lão nhân gia ông ta đã không biết sống bao nhiêu năm, nghe xong Tiêu Văn Bình lời nói, lập tức minh bạch hắn ý tứ. "Ngươi, nhưng là muốn mượn nhờ hai cái này thiên kiếp lực lượng." "Không sai, không hổ là An Vương tiền bối a, có hai cái này thiên kiếp, lại thêm Phượng Bạch ký thần lôi chi lực, ta cũng không tin, ba đạo thần lôi liên thủ, hay là quanh bất từ nó." Tiêu Văn Bình nhìn xem Càn Khôn quyển bên trong ám thần, hung tợn nói, "Ba đạo thần lôi a?" An Vương đột nhiên cười khổ một cái, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia ánh mắt kỳ dị, rốt cuộc nói, "Tiểu tử, ba đạo thần lôi thêm thể, lão nhân gia ta thế, nhưng là chỉ có thể tự vệ, không lo được ngươi." Tiêu Văn Bình nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang một chút khâm phục, nói: "Ba đạo thần lôi thêm thể, ngài cũng có thể tự vệ a." "Thật sự là, hắc hắc." An Vương trầm mặc một lát, chỉ là nói một câu nói: "Ta đã sống hơn 10.000 năm, đào tẩu nắm chắc hay là có điệp." Tiêu Văn Bình hướng về cái này vạn năm lao yêu gật đầu, nói: "Tốt, ăn ngay nói thật, vạn bối cũng là bởi vì có tự vệ chi đạo, cho nên mới cam mạo kỳ hiểm, đã ngài cũng có phương pháp thoát thân, vậy liền không thể tốt hơn." Người, An Vương đối với tiểu gia hỏa này đã có chút không thể phỏng đoán, trầm ngâm một chút, quả quyết nói: "Tốt, đã như vậy, chúng ta mạnh ai lấy làm, nếu ai chạy không thoát." Ai liền tự nhận xui xẻo. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nếu không nói mà là đi tới Trương Nha Kỳ bên người, nhẹ giọng phân phó nói, "Nha Kỳ, sau đó ngươi ở tại phía sau của ta, nhưng tuyệt đối không được tiếp xuất thủ a." Nhìn thấy trong mắt nàng bất mãn cùng vẻ lo lắng, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, "Nha Kỳ, ngươi ta quen biết nhiều năm, ta nhưng từng có lựa gạt ngươi thời điểm." Trương Nha Kỳ khẽ lắc đầu, nói khẽ, "Không có." Tiêu Văn Bình cởi mở cười một tiếng, nói, "Như vậy, lần này ta cũng giống vậy sẽ không lừa ngươi, chỉ cần ngươi không mạo muội xuất thủ, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định có thể bình an sống sót." Nhìn xem tấm kia đen nhánh khuôn mặt bên trên kiệt lực biểu hiện ra thành khẩn chi sắc, lại là có vẻ hơi nói không nên lời buồn cười. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng một trận ấm áp, nhẹ nhàng cầm Tiêu Văn Bình tay, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không xuất thủ." Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, trong lòng khối kia lớn nhất tảng đá rốt cục buông xuống. "Bất quá." Tiêu Văn Bình giận mình, một gương mặt lập tức khổ. "Bất quá, nếu như ngươi có gì bất chắc, ta nhất định tùy ngươi mà đi." Trương có chút mà cười cười, phản phất chỉ là nói thêm câu nữa rêu lời nói, cho nên, "Ngươi nhất định phải bình an vô sự a." Bình an vô sự a. Tiêu Văn Bình khỏe miệng có chút khế động, hắn trùng điệp gật đầu, hướng lấy người trước mặt Nhi làm ra trong cuộc đời trọng yếu nhất hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng tiên giới, cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ, cho nên ta nhất định không có việc gì liệu." Bọn hắn bốn mắt tương giao, hai tay đem nắm, mơ hồ lưu động một loại khắc cốt minh tâm sâu sắc tình ý. "Các người đang làm gì?" Nhanh hỗ trợ a, Tức hỗn hển phẫn nộ gào âm thanh lạnh giữa bọn hắn khó được có ấm áp bầu không khí. Liên lại bọn hắn thân tình chậm nhìn nhau thời khắc, trong tay lực đạo tự nhiên không khỏi yếu bất rất nhiều. An Vương mặc dù là mượn nhờ thần mục lão tổ lực lượng, nhưng là mượn lấy dù sao cũng có hạn, tại ám thần không có khôi phục nguyên khí trước đó, còn có thể miễn cưỡng chống lại một lát, nhưng lúc này, hắn lại là dần dần duy trì không được. Vừa nghiêng đầu, trông thấy đôi tiểu viện nương này còn tại anh anh em em nói chưa thiếng, lập tức tâm lý cực độ không cân bằng bắt đầu, lập tức buông ra giết hổ, toàn lực kêu to. Phẫn nộ trừng mắt nhìn cái này không biết tốt xấu lao ra hỏa, Tiêu Văn Bình ở trong lòng âm thầm chửi mắng, lao gia hỏa này thật sự là số phí hơn 10 năm, hắn tuyệt đối có thể khẳng định, lao ra hỏa này nhất định không có nói qua yêu đường. Bất quá, hoa ăn thịt người cũng sẽ yêu đường Đối mặt cái này hỏi, Tiêu Văn Bình nhưng là thật có chút không nắm chắc được. Thông suốt ở giữa, trên bầu trời, vang lên mấy đạo sấm rền thanh âm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ lại, trên đỉnh đầu, hai đoàn lôi vân phong bạo ngay tại dần dần thành hình. Chương 250, ba lôi hợp một, hạ. Chân trời bên trong, sấm sét vang dội, tầng mây dày đặc phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, cái này vô cùng vô tận thiên uy bên trong, một cái thân ảnh màu trắng huyền không sửng sững, mặc cho quanh mình lôi điện đan sen, mưa gió gặp nhau, lại là không từng có nửa phân dao động. Vư Bạch Y bình thân hai tay, trong cơ thể của nàng đã từ từ khô kiệt linh lực lại lần nữa chen trúc mà ra. Hai cái trắng non non mềm tay nhỏ, lúc này lại bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím, nàng không khí bốn phía không ngừng quay động, nhưng mà, khi đạo này hào quang màu tím dần dần mở rộng thời điểm, xung quanh nàng đã không còn có bất kỳ thanh âm gì. Giữa thiên địa, phản phách chỉ còn lại một loại sức mạnh, một loại đủ để hủy thiên diệt địa cường đại vi năng. Tại lòng bàn tay của nàng, lại lần nữa mở ra một đầu kết nối thiên lôi cùng hỗn độn chi tường giới tử thông đạo. Đại lượng hỗn độn bản nguyên chi lực từ giới tử trong thông đạo chảy xuôi mà ra, ở trước mặt nàng tụ Đây là một loại cực độ hao phí linh lực thuật pháp, lấy tu vi của nàng, liền xem như muốn thành công một lần, cũng là cực kỳ miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói là liên tiếp hai lần. Tu điện tri thuật, nếu là hơi có sai lệch, duy nhất hậu quả chính là người sử dụng bị thần lôi chi lực đập nện vỡ thân phoi cốt, hồn phi phế tán. Dù cho là Thiên Lôi chi thể Phượng Bạch Di Li, cũng sẽ không có chỗ ngoại lệ. Nhưng mà, biết rõ như thế, Phượng Bạch đi hay là không chút do dự lại lần nữa thi triển tụ điện tri thuật. Tại thời khắc này, nàng chuyên cần nhiều năm khổ công, liền hoàn toàn thể hiện ra, trên thân mỗi một phân linh lực đều bị nàng cơ hồ hà khắc sử dụng, mỗi một giọt linh khí đều là cực đoan quý giá, mỗi một điểm linh khí đều làm được vật tận kỳ dụng. Nếu là có thiên lôi cung người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc hô to ra, bởi vì lúc này Phượng Bạch Di đối với lôi điện vận dụng đã đến một cái tùy tâm sử dụng, phàm vật không gì làm không được hoàn mỹ cảnh giới. Tại vượt qua tưởng tượng áp lực thật lớn phía dưới, Phượng Bạch Đi tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, nàng mỗi một bước đều như là sách giáo khoa, có thể xưng làm kinh điển. Mà chính là bởi vì như thế, Phượng Bạch Di tài năng không chú ý mỏi mệt chi thân một lần nữa thi triển tụ điện tri thuật, gọi đến thiên lôi cung tên kia nghe xa gần chân trời thần lôi. Mặc dù từ đằng xa mơ hồ truyền đến mấy đạo tiếng oanh minh, nhưng là tại Phượng Bạch Đĩ trong thai, lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, nàng lúc này đột nhiên nghĩ đến tại Ngọc đỉnh tông bên trong, Tiêu Văn Bình xuất ra phụ văn để nàng quán thâu lôi điện sự tình, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Văn Bình a, nếu như không có kia đoạn thời gian khổ tu, ta hôm nay cũng chưa chắc liền có thể thành công đâu." Trong tay áp lực dần dần tăng lớn, nhưng trên thân đã vô nửa phân linh lực, tất cả linh lực đều đã bị nàng không lưu tình chốt nào ép sẽ. Nàng thần trí một trận mơ hồ, biết đây là linh lực tiêu hao quá lớn chỗ đưa tới hậu quả. Nàng cố gắng tỉnh lại một chút tinh thần, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, một trận chóng mặt cảm giác vô tình xâm nhập nàng thần trí. Ta muốn duy trì không được rồi sao? Tựa hồ trên thân lực lượng đã toàn bộ biến mất. Thân thể của nàng cũng có rất nhỏ dao động, mặc dù nàng biết, chỉ cần lúc này có chút thư giãn, liền đem Lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, nhưng là, loại kia không thể chống cự cường đại cảm giác mệt mỏi, lại không ngừng ăn mòn ý chí của nàng cùng tấn kinh, thẳng đến nàng khuất phục mới thôi. Phượng Bạch Di hai mắt dần dần mị ly, trước mắt của nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật. Một vị kiên cường nữ tử, nàng ngẩng đầu ngỡ ngực, khinh thường Quô Luân, trong mắt của nàng có nói không nên lời kiêu ngạo cùng bĩnh viễn không nói hối hận kiên trì. Đây là ai? Ta tại sao lại trông thấy nàng? Phượng Bạch đi ánh mắt rời xuống, trông thấy, tại tay của cô gái kia bên trong có một vệt ngũ thải vân sáng, lóe ra thế gian này xinh đẹp nhất sát thái. Ngũ thải vân sáng, cái này, không phải Nhã Kỳ a? Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này nhìn thấy, vậy mà là ngày xưa trời một cánh cửa, trưng Nhã Kỳ lấy được càn khôn quyển trong nháy mắt đó. Phượng Bạch Kỳ khóe miệng thiếu dung càng lúc càng lớn, vui vẻ cười, kia đến từ nội tâm chân thành tha thiết thiếu dung. Nhã Kỳ a, ngươi thật sự là một cái kiên cường nữ tử a. Bất quá, ta sẽ không thua ngươi." Con mắt của nàng thông suốt phát sáng lên, vừa mới kia từng tia từng tia mê ly đã là quá khứ mây khói. Từ bên trong thân thể, một lần nữa hiện ra lực lượng mới, ánh mắt của nàng sắc nhọn như dao, thân thể của nàng vững như bàn thạch, cho dù mỏi mệt vẫn như cũ, cho dù hết sạch sức lực, nhưng là, nàng vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Ngẩng đầu nhìn trời, chân trời một mảnh u ám, hai đám lồng hậu dày đặc lôi vân phong bạo đã dần dần hình thành. Tại điệp tiên thành hình thời điểm, Tiêu Văn Bình cũng từng trải qua một lần thiên chi cướp. Nhưng mà, Hôm nay hai cái này lôi vân phong bạo vô luận là tại phạm vi, hay là tại uy lực bên trên, đều xa không phải khi đó có thể so sánh. Chính như hắn Tiêu Văn Bình tại không có ngự dụng bạo đối thần thần lực trước đó, cùng ám thần thực lực đối so đồng dạng, một cái là trời, một cái là đất, cả hai tuyệt đối không thể đánh đồng. Mà bọn hắn giờ phút này muốn nên đón tiếp, chính là loại này tồn chứa cường đại vi năng siêu cấp thiên kiếp. Hai đoàn phong bạo ở giữa, có một điểm màu trắng ánh sáng, dù cho là kia hai đám cường đại vi manh đám mây, vẫn như cũng không cách nào che điểm này màu trắng quang mang. Bởi vì, tại điểm này giữa quang chính đang tỏa ra cái này không chút nào kém cỏi hơn cái này hai đám lôi vân phong bạo lực lượng cường đại. Muốn, đã đến rồi sao? Ngưng nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng kỳ dị, Trương Nha kỳ nhẹ giọng hỏi đến. Đúng vậy, liền muốn đến. Tiêu Văn Bình lầm bẩm đáp trả. An Vương đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lúc này đột nhiên nói, "Uy, tiểu gia hỏa, đem càn khôn quyển lồng ánh sáng mở một cái hố." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi ngược lại, "An Vương tiền bối, chẳng lẽ ngài muốn thả đi ám thần a?" An Vương không cao hứng lườm hắn một cái, nói, "Nói hiếu nói vượng, ta muốn đi vào." Tiêu Văn Bình một mặt hồng nghi, lão nhân ra này muốn đi vào làm gì, chẳng lẽ muốn cùng ám thần tới một cái thân mật linh khoảng cách tiếp xúc à? Bất quá, mặc kệ hắn bất luận cái gì phòng đoán, cái này một cái lỗ hồng nhỏ hay là mở ra. An Vương sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, lỗ hồng nhỏ vừa mở, hắn kia thân thể cao lớn liền tràn vào càn khôn quyển lồng ánh sáng bên trong, vô số thô to ẩn chứa thần mục lão tổ uy năng sợi đằng tràn ngập lồng ánh sáng, cùng ám thần một mực quấn quýt lấy nhau. Nếu như là tại rộng lớn địa phương, ám thần tự nhiên là sẽ không đem những này chỉ có năng lượng lại sẽ không vận dụng sợi đằng để ở trong mắt, nhưng là lúc này, càn khôn quyển bên trong không gian thực tế quá nhỏ. Một khi tất cả không gian đều bị sợi đằng tích đầy về sau, nó cũng chỉ có tới cứng đối cứng vật lột. An Vương thân thể biến thành sợi đằng mặc dù giống nhau tràn ngập cường đại uy năng, nhưng là cùng ám thần so sánh, lại rõ ràng kém một bậc. Tại ám thần liên tiếp đạp kích xuống, không ngừng hóa thành mảnh vụn, tại hào quang màu vàng sẫm chiếu rọi xuống, những cái kia bị đánh tan lực lượng sợi đằng càng là giấy lên một đoàn ám hỏa, tại trong ngọn lửa hóa thành hư không. Chỉ là, tinh quái nhất tộc đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là sống tuổi tác càng dài, thể tích liền càng khổng lồ. An Vương thân thể cố nhiên không thể cùng thần Mộc lão tổ so sánh, nhưng là sống hơn 10.000 năm yêu tinh Liên xem như tại trải qua mấy lần tổn thất về sau, giống nhau là vô cùng khó tin. Cũng không biết An Vương bản thể lớn đến kinh khủng bậc nào cảnh giới, tóm lại giờ phút này, kia liên tục không ngừng tràn vào càn khôn quyển bên trong sợi đằng, đã là nhiều nhiều vô số kể. Tiêu Văn Bình nhìn lực lượng sụt giảm An Vương, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, ám mắng một câu, tốt một cái ve sầu thoát xác chi tụa ta. An Vương rối tiến vào càn khôn quyển sợi đằng, bởi vì điều quán chú thần mục lão tổ cường đại uy năng, ám thần phá hư lên tới vẫn là có nhất định độ khó, cho nên nó đã không thể lại bốn phía tán loạn, mà là hết sức chuyên chú đối phó những nẻm mới xuất hiện địch nhân. Mà theo sợi đằng tiến vào, An Vương trên thân uy năng cũng đang lấy tốc độ cực nhanh yếu ớt. Thần mục lao tổ mượn cho hắn uy năng, dần dần phụ phục tại sợi đằng bên trong, tiến vào càn quốn quyển, cùng ám thần chơi quên cả trời đất. Khi tất cả uy năng tiêu hao tận thời điểm, An Vương liền sẽ còn lấy diện mục thật sự, chết không được lao ra hỏa này tràn đầy tự tin nói có thể toàn thân trở ra. Nguyên lai like hắn ngay từ đầu liền không có tính toán cứng rắn chịu thần lôi a. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng phải, nếu như Tiêu Văn Bình cũng có thủ đoạn như vậy, như vậy hắn cũng sẽ không tự tìm đường chết, chủ động đi chịu cái này đáng giết ngàn đạo thần lôi. Tiêu Văn Bình trong ánh mắt tràn ngập háo hức, phân thân chi thuật khác biệt cùng người tu chân phân thần, tuyệt đại đa số người yêu hai tộc, chỉ có vượt qua thiên kiếp, đắc đạo phi thăng về sau, mới có thể nắm giữ phân thân phải tuyệt kỹ. Nhưng là, tinh quái khác biệt, đại đa số phải tinh quái chỉ cần khi tu luyện tới nguyên anh về sau, liền có thể tập được phân thân chi thuật, để phân thân của mình đến thay thế mình tiếp nhận kiếp nạn, mà trước mặt cái này 10000 năm lão quái vật, hiển nhiên chính là đạo này hảo thủ. Hắn bỏ qua mình một một phần thân thể, lại đổi lấy chủ thể bình an, thủ đoạn như thế, sắp thực làm người ta nhìn mà than thở. Tiêu Văn Bình thầm lắc đầu, thật sự là một cái cáo giả tinh quái a. Mây trên trời đoàn càng ngày càng đậm, ẩn chứa lực lượng cũng là dần dần tăng lớn. Đến từ vạn bảo đường, Thiên Lôi cùng cùng thần mộ cung điện ba khu hỗn độn chi lực, tại cái này mở giới, hay là lần đầu tụ tập đầy đủ một đường. Tại hỗn độn chi lực tương hô hấp dẫn tác dụng dưới, ba đám lôi vân phong bạo mặc dù không có hợp mà vì một, nhưng là hình thành thời gian cùng phạm vi lại tựa hồ như đặt thành một cái thần kỳ ăn ý. Ba đạo lôi vân phong bạo mỗi người đều mang một phương, giếng sông bất phạm, nhưng cũng hô ứng lẫn nhau, bù đắp nhau. Từng đạo quang, tại xứ năng lượng dưới tự do phi trời, đều là nồng đậm hào quang màu tím, cái này liền là chân chính thuần túy hỗn độn chi lực, dù cho là trong tu chân giới lợi hại nhất cựu Thiên Lôi Hỏa Kiếp, cũng giống vậy xa kém xa. Từ sắc quang mang dần dần tăng thêm, tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong, đã mơ hồ có thể thấy được một đạo thô to điện quang dần dần thành hình. Một đạo thiểm điện, chỉ có một đạo mà thôi. Bọn hắn đều đã nhìn ra, mặc dù cái này ba đạo Lôi Vân Phong Bạo có rất có nhỏ, nhưng là trong bọn họ, lại vẹn vẹn ẩn chứa một đạo thiểm điện mà thôi. Nhưng chính là cái này, một đạo Thiên Lôi về sau, bọn hắn còn có thể bảo đảm mình hắn a. Chương 251, tiêu diện. Nhìn xem trên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống thần lôi. Tiêu Văn Bình nuốt ngụm nước bọt, thấy bức một chút đã khô giáo tới cực điểm hết hầu, nhẹ nhàng lấy ra một mặt gương đồng nhỏ. Lúc này Kính Thần, lắp đặt tại tụ linh đài phía trên, giống đột nhiên cổng tĩnh rất nhiều, cầm trong tay, không khỏi nổi lên một tiêu cảm giác cổ quái. Tiêu Văn Bình cúi đầu, đối mặt kính, nhẹ giọng hỏi, "Kính Thần, ngươi vừa rồi nói cho ta biết, chỉ cần ngươi cùng tụ linh đài cùng một chỗ, như vậy liền xem như lấy một giới hủy, ngươi cũng là lông tóc không tổn hao, phải không?" "Không sai." Kính Thần khuôn mặt hiện lên ở trong mặt thanh âm của nó trầm nghĩ nghĩ lại, lại có một loại nghiến, nghiến lợi phẫn Là muốn dùng ta đi ngăn cản thần lôi a? Không phải. Tiêu Văn Bình không chút nghi ngờ, lập tức đáp, không phải. Một loại tuyệt đối không tin mặc cho ngữ điệu xuất từ Kính Thần miệng. "Ừm, ta tuyệt đối sẽ không dùng ngươi tới chặn thần lôi." Tiêu Văn Bình lời thể son sắt nói. Kính Thần trầm mặc, sau một lúc lâu, đột nhiên nói, "Ngươi dù sao không phải bảo bối thần, mặc dù trên người của ngươi là mượn dùng nó bộ phân thần lực, nhưng là, tại thần lôi phía dưới, ngươi nhất định sẽ phấn thân bài cốt." "Ta biết. Ngươi nếu biết, kia có biện pháp nào a?" "Ta là nghĩ một biện pháp tốt, cho nên mới cùng ngươi thương lượng a." Tiêu Văn Bình trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mặc dù ra mặt hắn vẫn như cũ đen nhánh, nhưng trong hai mắt hay là lóe ra một loại tên là ảo hoạt thần sắc. Vẫn là phải dùng ta cản hai a. Không phải, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta một chuyện, một cái đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải để ngươi giúp ta ngăn cản thiên lôi. Tiêu Văn Bình thanh âm càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng tràn ngập một loại dụ hoặc cảm giác. Kính thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta nghĩ tiêu diệt tám thần, mà bây giờ chỉ có ba đạo thần lôi hợp lực, nắm chắc mới có thể lớn hơn một chút. Ngươi nhìn, Thiên Lôi cung địa thần lôi lại áo trắng chủ trì. Tự nhiên không cần lo lắng, mà thần mộ cung điện thần lôi a, đã An Vương đã tiến vào Càn Khôn Quyền, như vậy tự nhiên là trực tiếp ngự tại ám thần trên đầu. Về phần vạn bảo đường bên trong thần lôi. Tiêu Văn Bình dừng một chút, nói, "Sau đó, Tiên đạo Thiên Lôi nhất định sẽ ngự ở trên đầu của ta. Cho nên, ta nghĩ mời người giúp ta đem thần lôi phản xạ đến Càn Khôn quyển bên trong." "Phản xạ? Thần lôi?" Kính Thần kéo dài thanh âm, làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình đánh chính là cái này chủ ý ngu ngốc. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, nhiều nhất ta ở chỗ này rạm, bị thần lôi tươi sống đánh chết được rồi. Tiêu Văn Bình dùng đến một loại tràn ngập bi ai thương cảm ngữ điệu nói: "Bị thần lôi đánh chết a." Từ Kính Thần kia nhảy nhót lung tung khuôn mặt bên trong cũng có thể thấy được gia hỏa này lúc này phức tạp tâm tình, qua thật lâu, trên bầu trời thông suốt vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trời, ẩn chứa cường đại uy năng địa quang đã từ lôi vân phong bạo bên trong lộ ra tranh quanh một góc. Thần lôi liền muốn đến. Tựa hồ là lầm bẩm lầu bầu, Tiêu Văn Bình thì thào mắt dự Kính Thần, nhưng trong lòng thì dần dần bắt đầu nôn nóng. Thu Ta." Kính Thần cân nhắc liên tục, mặc dù hoài nghi Tiêu Văn Bình là cố ý hành động nhưng nó vẫn là không có nghĩ đến cái khác đường giải quyết. Đành phải cắn răng nói, như vậy một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Văn Bình lập tức run rỡ, nói, kính thần bảo bối, ngươi thật tốt. Kính thần tiện tay vung lên, lao đi hư hạo trên thân thể một lớp da gà, nói, ngươi ghi nhớ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừm, ngươi yên tâm, ta cam đoàn với ngươi, tại không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nhất định lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kính thần thỏa mãn gật đầu, sau đó biến mất thân hình, mặt kính lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, nghĩ nghĩ lại, kính thần tựa hồ cảm thấy một tia không ổn. Mặc dù Tiêu Văn Bình sát thực hướng nó nói ra lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bốn chữ này, nhưng là thế nào nghe, chính là như thế khó chịu a, chẳng lẽ lại có chỗ nào ra ma bệnh a. Nhưng mà, còn không có chờ nó nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, đã cảm thấy Tiêu Văn Bình thân thể chấn động, thần lôi đã vào đầu đổ xuống. Không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung trong chớp nhoáng này lộng lây, cũng không có bất kỳ cái gì từ tổ có thể hình dung trong chớp nhoáng này uy nghiêm. Giữa thiên địa, phản phất bị cái này một mảnh tử sát hào quang bao phủ, liền xem như bạo bố thần thần chí lực, thần mục lão tổ cường đại uy năng, vào lúc này, đều lộ ra vô song yếu tiểu. Tại cái này ngưng tụ vô cùng cường đại hỗn độn chi lực trước mặt, bất kỳ cái gì tồn tại đều là hẹn bọn. Trình Trình TT, ba đạo thô to thiểm điện đồng thời cấp tốc thẳng tắp đâm xuống. Trong đó hai đạo rất trực tiếp nhập vào càn khôn quyển quang mang bên trong, mà cuối cùng một đạo thì là nhắm ngay Tiêu Văn Bình Viên kia cháy đen đầu hùng hăng bổ xuống. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu mà đúng, thân thể của hắn thẳng tắp mà không sợ, tại an vương cực độ ánh mắt khâm phục bên trong, hắn giơ lên gương đồng nhỏ, điều chỉnh tốt phương hướng, trận sẵn sàng. Oen, to lớn điện quang vô tình bổ vào tiểu trên gương đồng, mặc dù là có bảo bối thần thần chi lực thể, Nhưng tiêu văn bình thân thể vẫn như cũ nhận chịu không được dạng này lực lượng cường đại, ở giữa không trung ngẩng lên thân thể, xôi trào bay ra thật xa, phương mới một lần nữa ổn định thân hình. Nhưng là, từ đầu đến cuối, hai tay của hắn lại là không từng có lấy mảy may lắc lư, cường đại điện quang đập nện tại kính trên mặt, liền như là bị hút vào một cái không đáy lô đen, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. An Vương ở phía dưới thấy là trận mắt hốt mộm, đây là bảo bối gì, lại có thể đem thần lôi cũng thu nạp thôn phệ, tại cái này một giới bên trong, có pháp bảo như thế à. nhưng mà còn không có trở hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Kia mặt gương đồng nhỏ phía trên, đột nhiên sáng lên một đạo càng lớn, càng mạnh, càng hùng hậu tự sắp địa quang, hóa làm một đầu quang long hướng tiến vào càn khôn quyển lồng ánh sáng bên trong. An Vương trong đầu linh quang lóe lên, nguyên lai lần thứ nhất đánh lui ám thần thời điểm tia sáng kia long chính là như vậy đến a. Bất quá, lão nhân ra ông ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức kêu to một tiếng, quay người, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, ngay tại mắt, cũng đã xa xa chạy ra chiến trường phạm vi. Càn khôn quyển bên trong Vô số tia sáng phát ra lóa mắt hào quang, lực lượng cường đại giam cầm tại cái này nhỏ nhỏ một tức không, phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Ba đạo thần lôi lực lượng không cùng luân xo, so, dù cho là Càn Khôn quyển cũng vô pháp toàn bộ tiêu thụ. Chỉ nghe ken ken một tiếng bạo hưởng, Càn Khôn quyển cùng Tiểu Kim phủ chỗ tạo thành hỗn hợp lồng ánh sáng đã vỡ vụn thành từng mảnh, bay ra ra. Bước lên cái này thần lôi mất đi chói buộc, hướng về bốn phương tám hướng phát ra cái này tử vong phong bạo. Hàn Vương cáo giả, sớm tại thứ 3 thần trong, cũng đã dự liệu đến Hắn bỏ tiêu, thấm hai người, một mình bỏ chạy. Mà Trương Nha Kỷ mất đi càn khôn quyền bảo hộ, lấy nàng bản thân công lực căn bản là không cách nào tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong cầu sinh, dù là liền xem như mở rời, cũng là một loại yêu cầu xa vời. Lông mày của nàng cao lại, chẳng biết tại sao, tại tử vong sắp xảy ra thời khắc, nàng nhưng lại chưa cảm thấy thắc kinh, mà là ngẩn đầu nhìn trời, tại kia dạng, còn có một cái bạch khí tiến tử, không biết nàng thế nào. Thông suốt, trước mắt bóng đen lượn lên, lưu hỏa kim sắc quang mang đã đem nàng bao phủ tiến đến, tử vong phong bạo tại ánh sáng bên ngoài phát ra không chút kiêng kỵ thét phẫn nộ gào thét, nhưng là, tại trung bên nàng, lại là bình tĩnh an tượng, không, có một chút ba đạo. Người phía trước nghiêng đầu lại, tấm tiêu đen nhánh như than mặt vận mẹo biến hình, hiển nhiên một trận này, mảnh liệt phong bạo cũng không tốt đẹp gì. "Đừng sợ." Thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, nhưng vẫn là nhất quán ôn nhu. "Ừm." Trương Nhã Kỳ bình tĩnh gật đầu, khóe môi nết lên một tiêu nụ cười ấm áp. Người không sợ à? Tiêu Văn Bình Kỳ quay hỏi, tại Trương Nhã Kỳ trên mặt, hắn căn bản liền không tìm được bất luận cái gì hoàng sợ dấu hiệu. "Ta biết, ngươi sẽ đến." Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, trọng trọng gật đầu. Nói, "Đúng vậy, ta sẽ đến." Hào quang năm màu tại không trung cầm tiếp theo chớp động, vỡ vụt lồng ánh sáng lại lần nữa thành hình. Trương Nhã Kỷ tiêm tay khẽ lay, càn khôn quyển một lần nữa trở lại nàng kia trắng nõn trên cổ tay ngọc. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, đã càn khôn quyển phục hồi như cũ, như vậy coi như Trương Nhã Kỷ nghĩ phải bị thường, đều không phải dễ dàng như vậy một việc. Hắn thuận tay khẽ lay, tiểu kim phù đồng dạng trở lại trong tay của hắn, chỉ là, cùng càn khôn quyển phía trên vẫn như cũ lóe ra ngũ thải quang mang khác biệt, tiểu kim phù bên trong năng lượng màu vàng lỏng đã là cực kỳ bé nhỏ, bên trong thần chi lực coi như không có toàn bộ dùng hết, cũng đã là con thửa không có mấy. Có chút áo ước mà liếc nhìn càn ngũ hành hợp một, sinh sôi không ngừng, thật không hổ là chí bảo bên trong chí bảo A. Văn Bình, người nhìn." Trương Gia Kỳ chỉ vào bầu trời, nói khẽ. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lại, từ trên bầu trời chậm dai tung bay một mảnh kim quang, dù cho là đẩy trời lôi vân phong bạo, cũng giống vậy đối nó không thể làm gì. Tiêu Văn Bình một chút liền nhận ra bảo mệnh kim phù có mang, hắn nói khẽ, "Ao trắng." "Không sai." Hai người lẫn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lướt qua một vẻ sầu lo, mặc dù bọn hắn có thể khẳng định, tại bảo mệnh kim phù bên trong 89 phần 10 chính là phượng bạch tỷ đi, nhưng là nàng lúc này không hề có động tĩnh gì, thật không biết các hung bất luận cái gì. Khẽ đầu, hai người bọn họ gần như đồng thời hướng về phía trên lên đón. Mặc dù tại lôi điện nơi mình, gió tác mưa xa trên bầu trời phi hành, lộ ra gian khổ vô song, nhưng lại không làm khó được thân có thần chi lực Tiêu Văn Bình, cùng một lần nữa nắm giữ càn khôn quyền trương nha kỳ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, sau một lát, đã đi tới kim quang bên cạnh. Tiêu Văn Bình đưa tay một thao, đem Đã Lâm vào trạng thái hôn mê phượng bạch Đi ôm vào trong ngực, định mắt nhìn đi, nâng lên cổ họng trái tim rốt cục hồi quy nguyên vị. Phượng Bạch đi sắc mặt mặc dù tái nhợt vô song, nhưng hô hấp đều đặn, thần sắc cán hiển nhiên chỉ là dùng sức quá độ, ngủ mà thôi. Bất quá, dưới loại tình huống này còn có thể ngủ? Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nhìn xem bảo mệnh kim phủ trong mắt liền có một ít cổ quái. Làm sao Bạch Hạc chân nhân ban tặng kim phủ kỳ quái như thế, phàm là bị kim phủ người bảo vệ, đều không ngoại lệ đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trứng nhã kỳ như thế, phượng Bạch đi cũng chưa từng ngoại lệ, vẫn là rất có cá tính a. Chương 252, quyết đứng. Ngao. Một trận thê lương tuyệt vọng tiếng giống đánh gãy Tiêu Văn Bình càng khái. Bọn hắn cùng một chỗ túi đầu nhìn lại, dưới chân, điện quang lập lòe, hình thành một đoạn bị tử sắc bao phủ thế giới, liền mặt khuôn mặt của bọn hắn nhìn qua, đều mang một tầng nhàn nhạt tử kim sắc. Tại tử điện thế giới bên trong, An Vương phân thân sớm đã bị vây thành ẩn còn nhỏ hơn tới vô số lần vũ trụ cát bã. Tại cương đại như thế bi năng phía dưới, những cái kia sợi đằng mặc dù phụ thân thần mộc lão tổ năng lượng, nhưng ngay cả hơi ngăn cản một chút cũng làm không được. Ba lôi hợp một tạo thành uy thế chi đánh, xa xa vượt qua ngoại dự liệu của mọi người. Ám thần thân thể bị một tầng lại một tầng điện quang quấn quấn, mỗi một lần điện quang lấp lóe, ám thần thân thể liền muốn co lại nhỏ một vòng, từ một cái vô song cao lớn tự nhân, lúc này đã biến thành một cái thấp bé chú nho. Rất hiển nhiên, liền xem như ám thần, cũng đã là sắp bị diệt tới nơi. Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, rốt cục thành công. Tại trả giá thảm như vậy đau đại giới về sau, bọn hắn rốt cục thành công thu thập ám thần. Một cái tại tu chân giới xuất hiện ám thần, lại bị bọn hắn nhóm này người tu chân cho thu thập, lúc này nghĩ đến, còn thật có chút khó tin. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, nhưng mà lại dần dần yếu ớt, rốt cục, khi ám thần tất cả thân thể đều tiêu tán tại từ điện phạm vi bên trong lúc, cái kia đạo nghe có chút thế lương thanh âm cũng biến mất theo. Thành công rồi sao? Đúng vậy, chúng ta thành công. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Văn Bình đã vươn một cái tay, cùng Trương Nhã Kỳ thật chặt nắm lại với nhau. Tiêu Văn Bình tối đầu nhìn một chút trong Bạch Tili, rốt cục từ bỏ tiến thêm một bước ý nghĩ. Việc cấp bách hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt, chí vu thân nóng cơ hội, còn sợ về sau không có a. Nhã Kỷ, chúng ta rời đi đi." Tiêu Văn Bình đối nàng nhu hòa nói. Trương Nhã Kỷ khẽ gật đầu, nhìn xem nàng. Đột nhiên tượng là nhớ ra cái gì đó, kia đôi mắt Lông mày mao, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là nồng đậm ý cười. Người làm sao rồi? Đầu của ngươi?" Trương Nhã Kỷ rốt cục bật cười. "Đầu của ta." Tiêu Văn Bình vô ý thức rút tay về, muốn hướng trên đầu sờ soạn nhưng mà, cánh tay ngã vào một nữa, đã biết trong đó nguyên nhân. Chỉ nhìn cái này một đoạn so than đen còn muốn đen hơn mấy phần cánh tay, liền biết mình đầu cũng không có may mắn thoát khỏi. Hắn chau mày, nói, cái này đáng chết tám thần, nếu như ta ngày sau không thể phục hồi như cũ, chẳng phải là xấu chết rồi. Trương Gia Kỳ duỗi tay vịn bờ vai của hắn, tựa hồ là cười không có khí lực, cho nên mới gián sát vào hắn nửa người, sau đó, nàng nhẹ nhàng nói, "Tạ ơn." Tiêu Văn Bình trong lòng điểm kia lo lắng đã sớm ném đến trò gà nước, đưa tay ôm nàng thức tha vào eo. Bùm bùm. To lớn mà kéo dài tiếng vang bừng tỉnh bọn hắn, hướng phía dưới nhìn lại, đoàn kia điện quang màu tím, tại Tiêu Diệt Tám Thần về sau, Vậy mà vẫn tồn tại như cũ. Không những như thế, hơn nữa nhìn cái này tình thế, lại còn có dần dần mở rộng xu thế. Bọn hắn hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không lo được kế tiếp theo rút ve an ủi. Cái này đoàn tử điện uy lực không thể coi thường, nếu là khuyết tán ra đến, chỉ sợ là ngay cả trấn ma tinh đều muốn biến thành một đống phế tích. Làm sao bây giờ? Thiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói, "Nhã Kỳ, chúng ta bất lử. đi mau." Dứt lời, hắn kéo Trương Nhã Kỳ, liền muốn đi chuyển tống trận bay đi. Đối mặt cái này cố cường đại uy năng, bọn hắn có thể làm sự tình sợ là chỉ có một cái, kia liền làm mau rời đi trấn ma tinh. Có lẽ sau ngày hôm nay, Chấn Ma Tinh Liển vĩnh viễn là một cái tổn lưu trong lịch sử danh tử. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới dắt lên chương Nha Kỳ tay nhỏ thời điểm, đã nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên vươn vô số thô to mà kim quang lấp lóe tự hình xúc tu. Những này xúc tu cùng ăn Vương cảnh là có mấy phân chỗ tương tự, nhưng là trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa lại là tiên xoa địa viễn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bởi vì, những này xúc tu là tới từ thần mục lao tổ bản thể, cái kia vô song to lớn, vô biên vô hạn đại thủ. Những này xúc tu không hướng lên kéo dài, đem không trung đoàn kia vỡ ra tự sắc điện quang bao vào, vô số lục sắc đang đầu hình thành một cái cự đại lục sắc kết giới. Chơi ạ, thần mục lao tổ nổi điên rồi sao?" Tiêu Văn Bình gầm thét một tiếng, động tác của hắn một cách tự nhiên ngừng lại. "Làm sao rồi?" Trương Nhã Kỷ không hiểu hỏi. "Thần mục lao tổ nổi điên." Dù cho là một mặt trái đen, nhưng lúc này càng là đen hơn thêm đen, Tiêu Văn Bình nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Thần mục lao tổ vậy mà hiện ra chân thân, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới đủ để phá hủy cái này một giới thiên lôi chi từng a?" "Không có khác nhau." Tràng Ngập thanh bên cạnh hắn lên. Tiêu Văn nhiên quay đầu, nhìn bối thần đang đứng tại bên cạnh hắn rủi rủi con mắt, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Đây là có chuyện gì, chẳng những thần mục lão tổ ra, liền ngay cả bảo bối thần cũng ra. Chẳng lẽ bọn hắn đã không cố kỵ nữa hỗn độn chi lực rồi sao? Nếu là như vậy, vừa rồi nhóm người mình đánh chết đánh thăng thời điểm, bọn hắn lại vì sao co đầu rút cổ không ra? Tiêu Văn Bình sắc mặt biến đổi không chừng, lúc này hắn đã biết, nhất định là sẽ ra chuyện gì ngay cả chính mình cũng không biết sự tình, nếu không, cái này hai cái lao gia hỏa tuyệt đối không thể có thể đồng thời thân. Xảy ra chuyện gì? Bảo bối thần bất đắc thanh âm truyền tới, ba lôi hợp một, ba lôi hợp một. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì dị biến? Chính là, chúng ta cũng không nghĩ tới, ba cái địa phương hốn độn chi lực giao hòa về sau, vậy mà lại gây nên phản ứng dây chuyển. Tiêu Văn Bình cố gắng gạt ra một cái tiểu dung, nói, hậu quả là cái gì? Bạo Bối Thần trầm mặc không nói, Tiêu Văn Bình gấp, lớn tiếng hỏi, hậu quả là cái gì? Khi năng lượng của ta tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là cái này một giới triệt để hủy diệt. Thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chính là kia đâu đâu cũng có thần mục lão tổ thay thế Bạo Bối Thần trả lời. Có nghiêm trọng như vậy? Đúng vậy, cái này một giới, nguyên thủy hỗn độn chi lực chỉ có 3 khu địa phương, nhưng là Bây giờ cái này ba khu hỗn độn chi lực đều đã bắt đầu rất nhỏ ba động. Mà thần mục thì là duy nhất có thể tạm thời áp chế loại ba động này người. Bảo Bối Thần nhìn xem thần mục lao tổ, tựa hồ mang một tia có chút tán thượng. Đó chính là nói, một khi áp chế không được, cái này một giới liền muốn triệt để hủy gì ta. Đúng thế, còn có bao nhiêu thời gian? Lấy năng lượng của hắn, đại khái có thể kéo 1000 năm đi. Cái này 1000 năm bên trong, tu chân giới sẽ không lại độ mở rộng, mà là dần dần co lại nhỏ, tất cả tinh cầu đem lục tiếp theo vỡ vụn, sinh mệnh cũng đem hoàn tất, ngàn năm về sau, khi lực lượng của nó hao hết, chính là nổ lớn bắt đầu. Như vậy ngươi đây, ta, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối là cái này một giới có thể sống cái cuối cùng sinh mệnh. Ngươi thế nhưng là thần a, chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào rồi sao? Đối mặt hỗn độn chi lực, cũng không phải là tất cả thần đồ có biện pháp. Tiêu Văn Bình nghe lên trước mặt kia lục sắc trong kết giới không ngừng bạo phát đi ra tiếng vang cực lớn. Trong mắt của hắn có có chút thất thần, vì tiêu diệt một cái ám thần, lại muốn cái này một giới đến bồi tặng a. Trong miệng của hắn thì thào nói, chẳng lẽ chúng ta vậy mà làm sai rồi sao? Tiên đối, liên quan thức không có cách nào rồi sao? Kỳ ở một bên trấn tĩnh hỏi, Bạo Bối Thần im lặng không nói, nhưng mà Thần Mục lao tổ thanh âm lại tại không trung lại lần nữa vang lên, còn có một cái biện pháp, tại cái này một giới, còn có một loại lực lượng có thể ước thúc hỗn độn chi lực. Cái gì lực lượng? Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, thật không hổ là Thần Mục lao tổ à, cái này một giới chân chính chúa thể, nó kiến thức chính là so bảo Bối Thần còn phải cao hơn một bậc a. Trật tự giới chỉ. Càng cốt quyền, chính là có thể đánh vỡ trật tự phát tắc, chỉ có hỗn độn chi lực. Đơn giản, có thể ước thúc hỗn độn chi lực, cũng chỉ có trật tự pháp tắc. Tiêu Văn Bình thân thể có chút run rẩy, hắn lập tức minh mạch, vì sao bảo bối thần muốn giữ im lặng. Hắn thông suốt quay người, vừa vặn bắt được Trương Nhã Kỳ trong mắt một màn kia quyết tuyệt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân sẽ run, đó là một loại lạnh buốt đến cốt tủy giảm cảm giác. Nhã Kỳ, còn có 1 năm, tới kịp, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phi thăng tiên giới, tới kịp. Tiêu Văn Bình thật chặt níu lại tay của nàng, lại ngoài ý muốn phát giác, con kia ngày thường ấm áp tay nhỏ cũng biến thành cùng hắn đồng dạng rét lạnh như băng. Hắn cháy đen ra mặt một trận động, cái tay kia cầm càng ngày càng gấp, nhưng là của hắn nhưng lại có vẻ run run rẩy, ta Chúng ta muốn một mực tại cùng một chỗ." Từng, tựa hồ là tại đáp lại hắn, Trương Nha Kỳ trong miệng thì thầm lấy, thanh âm của nàng mang theo mấy phân hư vô mờ mịt, như mộng như ảo, "Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phi thăng thiên giới, chúng ta một mực muốn cùng một chỗ a." "Được." Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, lập tức nói, "Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ." Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, từ trên người mình chậm rãi sáng lên một đạo ngũ thải hào quang. Đạo tia sáng này là cỡ nào quen thuộc, nhưng là giờ phút này nhưng lại là như vậy nhìn thấy mà dần mình. Tiêu Văn Bình há to miệng, lại phát hiện hắn đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, ngón tay của hắn cố gắng co do, tựa hầu nghĩ phải bắt được thứ gì từ, nhưng mà, liền ngay cả điểm này tâm nguyện hắn cũng vô pháp làm được. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng ôm hắn, nhíu đưa ra, ta đã từng nói, ta cũng có kiện sự tình dấu giếm ngươi. Hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi nhưng không cho sinh khí a. Nàng từ trên thân móc ra một kiện đồ vật, nhét vào Tiêu Văn Bình trong tay, chính là Tiêu Văn Bình đưa cho nàng đồng tâm kết. Thanh âm của nàng nừ liên hoa bình ngày dặn đồng dạng êm tai, còn nhớ rõ điệp tiên thiên kia khi đó, ta là thanh tình Bình, ta sau khi đi Ngươi cùng Phượng tỷ tỷ phải thật tốt ở chung, các ngươi nhất định phải cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phi thăng tiên giới a." Nàng nhìn bị ngũ thải vầng sáng dừng lại Tiêu Văn Bình, thâm tình nhìn sau cùng một chút. Tại trên người nàng dâng lên đồng dạng ngũ thải quang mang, nàng quay người, tựa như lưu tình hướng về thần mục lão tổ lục sắc kết giới bay đi. Kết giới tự động mở ra, để ngũ thải quang mang thuận lợi bay tiến vào đoàn kia tử điện trong màn xương lấp lánh. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, chúng ta cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Chúng ta muốn một mực tại cùng một chỗ nha. Chương 253, cảm ứng Từ tầng sâu trong giấc ngủ từng chút từng chút hồi tỉnh lại, tựa như là làn người từng chút từng chút nổi lên mặt nước, nổi lên một tia gợn sóng. Phượng Bạch đi chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, đầu tiên nhìn thấy, chính là một trường vẫn như cũ cháy đen như than mặt xấu, chương này mặt đen bên trên, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, chỉ là một đôi lông mày thật chặt xoắn xuýt cùng một chỗ, tựa hồ có nói không nên lời ưu sầu cùng tương cảm. Ký ức chẳng khác nào thủy chiều tràn vào trong lòng, nàng có thể rõ ràng nhớ được, mình tại thứ nhị ban thượng thi triển tụ điện chi thuật về sau, liền đã ép tận trên thân mỗi một phân linh lực, đừng nói kế tiếp theo tại không trung bay lượn, liền là muốn bảo trì thành tỉnh cũng là một kiện cực độ hy vọng xa vời sự tỉnh. Nhưng mà, liền vào lúc đó, tại trên người nàng lại sáng lên một tia kim quang, nàng phản phất lâm vào một loại ấm áp khí tức cùng năng lượng bên trong, liền như là còn chưa ra đời hài tử ở tại mâu thân thể nội, bị ấm áp nước tối bao bây, mang cho nàng vô hạn ấm áp. Đạo kim con kia, nàng nhìn thấy qua, là thuộc về bảo mệnh kim phù đặc biệt quan mang. Nhưng mà, còn không có đợi nàng có phản ứng, nàng liền lâm vào một trận ngây thơ không linh cảnh giới. Trong mơ, mơ màng màng, nàng tựa hồ làm một giấc ngậu, trong mộng có một to lớn con lôi, có một cái lục sắc quái vật, còn có Tiêu Văn Bình Còn có, Trương Nhã Kỳ nàng ngước mắt trung quanh, nhưng mà, ở trước mặt nàng, hay là chỉ có một người, nàng tâm tựa hồ trầm luôn xuống dưới, bởi vì, loáng thoáng nàng đã biết, có lẽ, nàng làm mộng cũng không phải là ảo giác. Nhưng mà, nếu như nàng làm mộng là sự thật lời nói, như vậy nhã kỳ đâu? Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, đã đem phía dưới Tiêu Văn Bình đánh thức. Trên chân của hắn giống lắp đặt lo xo, thông suốt nhảy lên, đối mặt phụng bạch tỷ liệ, hắn cái tiết như cũng là đèn nhánh như than trên khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra một cái tiêu dung. Nói, "Ao trắng, ngươi tỉnh." "Vâng." Tiêu Văn Bình kéo bỗng lúc nhích khóe miệng, lại là không nói ra lời. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Đây là cái kia rậm. Phượng Bạch Đế đảo mắt một tuần, nhẹ giọng mà hỏi: "Bảo bối thần vạn bảo đường?" Phượng Bạch Đi trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi: "Nhã Kỳ đâu?" Tiêu Văn Bình thân thể chấn động, trên mặt của hắn co quắp một trận, mặc dù hắn đã tại hết sức đè nén tình cảm của mình, nhưng khi Phượng Bạch Đế nói đến cái tên này thời điểm, hắn mới phát giác tại cái kia bị che giấu dưới vết thương nhưng lại có một loại đau nhức triệt phế phủ lo lắng. Ba lôi một. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, mà nói: "Ngươi biết?" Phượng Bạch Đế yên lặng đầu, cho tới bây giờ Nàng rốt cục có thể khẳng định, kia cũng không phải là một cảnh. Nàng hít sâu một hơi, khép hờ hai mắt, tựa hồ là cảm thấy cái gì từ, thanh âm của nàng nhẹ như trùng lầm bẩm, bé không thể nghe, nhắc Kỳ, nàng còn sống." Hô. Tiêu Văn Bình thông suốt tiến lên, thân thể của hắn bởi vì kích động mà phát ra rất nhỏ run rẩy, hắn ngắm nhìn Phượng Bạch Di tấm kia như thiên sứ khuôn mặt, sợ kia chỉ là mình nhất thời ảo giác. Ta có thể cảm giác được, nàng còn sống. Đúng vậy, nàng còn sống. Không biết khi nào, bảo bối thần đã xuất hiện ở trong phòng, đối mặt Tiêu Văn Bình ánh mắt, nó trùng điệp gật đầu. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về di động rốt cục trùng điệp thế nã. Tại thời khắc này, tâm tình của hắn từ đại bi ngược lại đại hỉ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cơ hội liền muốn đứng không vững. "Làm sao ngươi biết?" Thanh âm của hắn vẫn như cũ có chút run rẩy, nhưng trong đó suy sụ tinh thần quét sạch sành xanh. "Kỳ thật, ngươi cũng có thể cảm giác được điện." Phương Bạch Di ôn nhu trả lời, thần thái của nàng ôn nhu hiếm thấy. "Ta, ta không cảm giác được a." "Tiến tĩnh, ngươi có thể." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, từ khi rời đi trấn Ma Tinh, hoặc là nói, sớm hơn một chút, đang nhìn đưa Trương tiến vào đoàn kia lóe ra từ vòng quang mang lôi điện bên trong. Hắn tâm liền không có một khắc bình tĩnh ở trước mắt không ngừng ngừngắng hiện nàng địa thần tình đôi mắt mà tiếng hoan hô của nàng cười nói càng là một mực tại bên thai quanh quẩn bình tĩnh A đối với hắn mà nói đây cũng là một kiện cỡ nào xa cầu sự tình A có chút nhắm mắt lại tiêu văn bình tâm từ đại hỷ đại bi bên trong rút ra ra có thể trợ giúp hắn thoát khỏi đây hết thảy là hy vọng là một loại tên là hy vọng lực lượng hắn cũng không có sử dụng mình thân niệm mà là chân chính bình tĩnh lại Loan vắng hắn nghe đến cũng cảm giác đến hai cái như tim hai cái cùng mình tuổi hồâm huyết tương liênạ lên trong ngày mắt này hắn tướng đến địa cầu nghĩ đến tại trời một cánh cửa bên trong tu luyện tam tại ngũ hành đại trận, mặc dù bộ này trận pháp luyện là luyện thành, nhưng từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua. Nhưng là, không thể phủ nhận, từ khi luyện thành bộ này trận pháp về sau, ba người bọn họ ở dỡ quả thật có một loại thần kỳ cảm ứng, mặc dù không giống chủ tước kỳ kết như thế hiệu quả rõ ràng, nhưng là cảm nhận được sự tồn tại của đối phương còn có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Tiêu Văn Bình cảm xúc bành trướng, thân thể của hắn từ ngã ngồi mà thằng tắp lội xuống dưới, hắn thu thuế che ở trái đen khuôn mặt bên trên, cũng không còn cách nào kiềm chế nước mắt tuôn ra. Nàng, còn sống. Đủ rồi, chỉ cần nàng còn sống, vậy liền đủ. Một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi sông lên đầu, tay của hắn chậm rãi chừa xuống, cũng không để ý nước mắt trên mặt lăn lổ, vậy mà liền này bình yên ngủ. Cùng ám thần một trận chiến, đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, lại thêm lại hỉ đại bi tâm tình chợt trởn, dù cho là kim đan kỳ thân thể, cũng khó có thể chịu đựng mãnh liệt như thế kích thích. Nhẹ nhàng đem hắn ôm lên giường, Phượng Bạch đi cùng bảo bối thần kết bạn mà ra, ở ngoài cửa, nhà Mây Lao đạo chính nắm chặt lấy một gương mặt mo cùng đồng dạng cứng nhắc mặt xấu nhìn nhau. Đối mặt Tân Vương, Nhàn Mây Lao đạo có thể nói là hận thấu xương liền xem như người bình thường, bị người vô thanh vô tức đánh lén một chút, đều sẽ không cảm thấy vui sướng. Hung Chi, vẫn là hắn cái này, ngày xưa tam đại thánh giả đứng đầu dòng chính truyền nhân, mật phù môn khi quyền trưởng môn, tu vi đã đạt độ kiếp đỉnh cấp nhàn mây lão đạo đầu. Cùng nhàn mây lao đạo đứng tại cùng một trận tuyến, là hai cái thiếu nam tiểu nữ, bọn hắn đứng tại lao đạo sau lưng, đồng dạng hung giữ nhìn chằm chằm An Vương. Chỉ là, tiểu cô nương kia đảm lượng tựa hồi nhỏ một chút, một khi An Vương nghiêng đầu lại, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Mà thiếu nam là gan nhiên liền lớn hơn rất nhiều, cùng nhàn mây lão hưởng thụ đồng dạng tiểu long tự giác thân là Long tộc tôn nghiêm nhận vũ nhục cực lớn, nếu không phải biết mình cùng trước mặt cái này Lao tinh quái so sánh, thực tế chênh lệch quá xa, hắn đã sớm nào tới động dùng vũ lực trả thù. Đương nhiên, hiện tại không được, Long tộc là có cao độ trí tuệ chủ tộc, cùng loại loại này không công chịu chết cử động, cũng không phải hắn muốn làm. Mà lại, ở phía sau hắn, còn có Long phượng hai trong tộc hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão, có bọn họ trợn, tiểu Long tin tưởng sẽ cho mình lấy một cái công đạo. Long thích cùng phượng hoa tại trấn Ma Tinh một trận chiến, sớm đã là tình trạng sức, bị bạo bối thần thuận tay mang về vạn bảo đường về sau, chỉ là khẩn cầu Tiêu Văn Bình đem tiểu Long phượng mang đến liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đạt được tiêu văn bình phân phó, bảo bối thần cho dù lại không tình nguyện, cũng chỉ đành cố mà làm mở ra hư không, vươn một cái đại thủ, từ phía trên đỉnh tinh đem tiểu Long Phượng nắm chặt đi qua. Chỉ là, nó lại không nghĩ tới, ngay lúc đó tiểu Long Phượng thế nhưng là cùng mấy và người, yêu hai tộc người tu chân cùng một chỗ, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ muốn bắt tiểu Long Vương, tất cả yêu tộc lập tức điên cuồng. Bọn hắn cũng không biết đại thủ này là lai like lịch gì, chẳng qua là cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại cường đại đến không cách nào chống cự uy năng. Nếu như là ngày thường dặm, những này yêu tộc người tu chân tự nhiên là không dám mạo hiểm phạm. Nhưng lần này, vậy chỉ trách tay mắt rõ ràng chính là Tiểu Long Phượng, hay nếu là tại mặt của nhiều người như vậy trước, để Tiểu Long Phượng có cái gì sơ suất, Long Vương Phượng chủ lại há chịu bỏ qua. Cho nên, Lấy Dư Vương cầm đầu Đông Đạo yêu tộc cao thủ tận hết sức lực hướng về kia chỉ đột nhiên xuất hiện quái thủ phát động điên cuồng công kích. Chỉ là, đối với Bảo Bối thần đến nói, những người tu chân này cảnh giới công kích đánh ở trên người hắn, so với gai ngứa ngứa còn không bằng, cơ hội chính là không có cảm giác nào. Nhân tộc cao thủ gặp một lần phía dưới, nhất thời thọ tử hổ bi chi niệm, đồng dạng phát động công kích mạnh nhất. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại là để bọn hắn thất vọng. Bảo bối thần vậy chỉ trách tay chẳng những không có nửa điểm tổn thương, không cần tốn nhiều sức liền đem Tiểu Long Vương bắt quá khứ, mà lại mượn gió bẻ mang phía dưới, đem những công kích kia phi kiếm của hắn, phát bảo loại hình đồ vật đều toàn bộ mang trở về. Chỉ để lại một đám cấp tu chân giả hai mặt nhìn nhau, đều đang hoài nghi phải chăng ám thần đã đánh tới. Hai cái tiểu gia hỏa không ngừng dãy rựa, nhưng ở bảo bối thần trong tay lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, thẳng đến trông thấy trong tộc trưởng lão mới an định lại. Sau đó lại gặp Văn Vương, bởi vì cái gọi là là kiểu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bất quá, đỏ mắt là đỏ mắt, nhưng là muốn báo thù à? lại là một kiện phi thường đáng giá thương thảo sự tình. Đi tới vạn bảo đường bên trong, hai cái tiểu gia hỏa tại nhàn mây lão đạo giải thích xuống, minh bạch chuyện đã xảy ra, tự nhiên mà vậy cùng lao đạo sĩ ngốc lại với nhau, trên danh nghĩa là trở lấy bế quan long thích cùng phượng hoa từ lại, kỳ thật, là nghị cách An Vương lão gia hỏa này càng xa càng tốt. Phượng trưởng lão, Văn Bình hắn. Nhàn mây lao đạo vừa thấy được Phượng Bạch Tí Di, lập tức hỏi lên. Tiêu Văn Bình vừa rồi vừa về đến, chính là một mặt thất hồn lạc phách, nếu không phải còn ôm cái Phượng Bạch Tí Di, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ té bộ dáng. Lão đạo sĩ là lòng như lửa đốt, nhưng là chẳng biết tại sao. Bạo Bối Thần lại là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Đối mặt bảo Bối Thần, Nhan Mây Lao đạo là phi thường có tự mình hiểu lấy, đành phải chờ ở bên ngoài, lúc này gặp đến Phượng Bạch Đi ra, mới xem như tìm được người quen, lập tức tiến lên hỏi cho ra nhẽ. Chương 254, cuối cùng. Phượng Bạch Đi hướng về hắn thi lễ một cái, nói: "Tiền bối yên tâm." Nhan Mây Lao đạo lập tức thở dài một hơi, đã Phượng Bạch Ty đều nói như vậy, hắn tự nhiên là tin tưởng. Thiên Lôi cung chuyển nhân, càng là Thiên Lôi chi thể, nàng tự nhiên là nhất luôn cựu đỉnh. Nghĩ ngơi một ngày, ta cam đoan hắn hoàn toàn khôi phục chính là Thanh âm lạnh lùng xuất từ bạo bối thần miệng, trên thực tế, đối với Nhàn Mây lao đạo, bảo bối thần đã là vô cùng khách khí. Lấy tu vi của nó mà nói, tại tu chân giới trừ thần một lao tổ bên ngoài, kỳ thật không có người nào có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Tất cả người tu chân bên trong, cũng chỉ có kia nắm giữ tam đại đỉnh cấp thần lực tiêu văn bình đám ba người, mới có thể vào được pháp nhãn của nó, mà trừ cái đó ra, nó cũng sẽ không bán bất luận kẻ nào phải chướng. Về phần Nhàn Mây lao đạo, nếu như hắn không phải tiêu văn bình phải sư phụ, bạo bối thần căn bản là lười đi phản đướng. Mà trước mắt thái độ a, đối với không phải quá hiểu nhân tình thế sự bảo bối thần đến nói, đã là phi thường khó được. Nhà ngây lao đạo khẽ gật đầu, nhìn bạo bối thần, vừa rồi người này mở ra khoe khoang khôn lác, cầm ná tiểu long phượng thủ đoạn, lao nhân ra ông ta để ở trong mắt, quả thực rất hâm mộ, biết mình là tuyệt đối không kịp, thật không hổ là thần a, cũng không biết mình muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới dạng này bản lĩnh. Cho nên, đối với vị này thần linh, hắn là có một loại không hiểu tín nhiệm. Đột nhiên sau lưng chuyển đến một trận mãnh liệt linh lực ba động, Nhan Mây lao đạo trong lòng mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long Thích cùng Phượng Hoa trên thân hai người không ngừng huyện hóa ra còn như thực chất nồng đậm sưng ngủ, mà cái kia đạo cường đại linh lực ba động, cũng chính là xuất từ hai người bọn họ trên thân. Nhàn mây lao đạo trên mặt hơi biến sắc, lấy hắn lịch duyệt tự nhiên có thể thấy được, cái này một Long một Phượng hai người đã tại tu vi trên có cực lớn đột phá, đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tiểu Long Phượng thông suất liếc mắt nhìn nhau, không khỏi trên mặt vui mừng. Sau một chốc, Long Thích cùng Phượng Hoa đồng thời trong tiếng hít thở, mánh liệt Long Phượng chi khí xôi trào má Trong phòng mấy công lực của người ta tạo nghệ vào thời khắc này liền vừa xem vô hơn, đứng ngũ chịu xào tiểu Long Phượng một tiếng kinh hô, cơ hồ là thân bất do kỳ bay ra về phía sau. Nhãn mây lao đạo thần sắp biến đổi, thân trên tuân ra một đạo nhàn nhạt linh lực vòng bảo hộ, thân thể đang giận sóng bên trong có chút dao động mấy lần, liền đã ổn định thân hình. Về phần An Vương, có chút hừ một cái, một gương mặt mo lập tức biến lục mấy phần, nhưng mà cái này vạn năm lão yêu sắc thực lợi hại, mặc cho Long Phượng chi khí bất luận cái gì mấy liệt, hắn cũng là dựa vào cường hành liền ứng sinh trụ. Bất quá, An Vương biểu hiện mặc dù khiến người tán nhưng cùng bảo bối thần so sánh, đó chính là tiên xoa địa viễn. Không chỉ có là bảo bối thần, còn có nó bên người Phượng Bạch Ký ở bên trong, liên ý áo cũng không có phiêu động một cái. Long Phượng chi lực tại ở gần bọn hắn hơn một xích thời điểm liền đã rất tự nhiên tiêu tán, tại bảo bối thần lĩnh vực bên trong, điểm này năng lượng là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Tiểu Long Phượng hét chói tai vang lên hướng phía sau bay đi, mắt thấy là phải hung hăng đâm vào trên vết tượng, đột nhiên trên lưng bị người nhẹ nhàng vỗ, một cỗ xảo kính kỳ dị vô cùng thay bọn hắn hóa giải cỗ này vô cùng cường đại sức lực. Văn Bình, nhàn mây lão đạo đại hỉ, kêu lên. Phượng Bạch Ký trong mắt dị sắc lóe lên, chẳng qua là thời gian qua một lát, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình liền đã tỉnh lại. Tiêu Văn Bình buông xuống trong tay tiểu Lãng Vương, đi tới lao đạo sĩ bên người, nói khẽ: "Sư phụ, mệt mỏi ngài lo lắng, xin thứ tội." Nhàn mây lao đạo khẽ lắc đầu, cười nói: "Không trách ngươi, trở về liền tốt." Khóe mắt của hắn thoáng nhìn mặt không đổi sắc An Vương, ở trong lòng bàn tính toán một cái, nhiều năm tu đạo kiếp sống, khiến cho hắn phi thường có thể nhận rõ tình thế, đã Tiêu Văn Bình bình an trở về, như vậy, liền không cùng An Vương so đo. Trên thực tế, lao đạo sĩ cũng biết, liền xem như hắn muốn báo thủ, cũng chưa chắc có năng lực này, cho nên đành phải ra vẻ hạ phóng, tất cả đều vui vẻ. Tiêu Văn Bình trọng trọng gật đầu, đột nhiên hướng về Long Thích cùng Phượng Hoa Phương hướng nhìn lại, Mà cơ hồ cùng lúc đó, cái này thai nóng cũng được công hoàn tất, mở mắt. Hai người bọn họ tại trấn Ma Tinh bên trên hấp thu Long Vương vậy ngược cùng Phượng Chủ Hạng Vũ về sau, thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn thu nạp trong đó lực lượng, là lấy, mặc dù tại trấn Ma Tinh một trận chiến bên trong tiêu hao đại lượng tinh huyết, nhưng tu vi chẳng những không có giảm xuống, ngược lại là cao hơn một tầng lầu. Hai vị tiền bối, chúc mừng." Tiêu Văn Bình mỉm cười, Phản Phật đã đem chương nha kỳ sự tình ném xong, hướng về Long Phượng cười nói, "Hiệu đạo hưu khách khí." Long thích vội vàng đáp lễ, Từ khi tại trấn Ma Tinh bên trên kiến thức Tiêu Văn Bình đại chiến ám thần một màn, Long Vương hai người nơi nào còn dám xem thường với hắn, cái này cấp bậc lệ nghĩa càng là không dám hoạt thiếu. Hai người bọn họ tương hô nói quát vài câu, đã thấy bảo bối thần khẽ ồ lên một tiếng, tiện tay hướng không trung một trảo, trong tay vậy mà nhiều một đạo phi kiếm truyền thư. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, bảo bối thần thế nhưng là thần linh a, chẳng lẽ tại cái này một giới còn có người sẽ dùng phi kiếm truyền thư đến cùng nó liên hệ tin tức không thành. Đã thấy bảo bối thần tùy ý nhéo nhéo, nói, "Đây là Long cung truyền thư, ai muốn?" Mọi người tại đây vô bất đại kinh. Phi kiếm chuyển thư đều là trực tiếp phát đến nhận thư người trong tay, bởi vì có thể thi triển kỹ năng này đều là độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, là lấy phi kiếm chuyển thư cho tới nay đều bị cho rằng là an toàn nhất thông tin thủ đoạn. Bất quá rất hiển nhiên, tại thần trước mặt, cái này trong tu chân giới an toàn nhất thủ đoạn cũng không phải là như vậy kiên cố địa. Long thích cung cung kính kính từ bảo bối thần trong tay tiếp nhận thư từ, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn cái này một giới bên trong thần linh cũng chỉ có như thế một cái mà thôi. Hắn nhanh chóng nhìn một lần, hướng về bảo bối thần không người nói, Long Vương có lệnh, ta cùng tất phải lập tức trở về Long cung, xin đại nhân thứ lỗi. Đối mặt cái này tu chân giới duy nhất thần linh, long thích nhất thời còn nghĩ không ra hẳn là bất luận cái gì xưng hô mới tốt cái khó lo cái khuhôn phía dưới, học yêu tộc đối với mình xưng hô tiêu một tiếng đại nhân bảo bối thần từ chối cho ý kiến được một tiếng đối với bọn hắn nó thực tế là không thèm để ý Long thích cười khổ một tiếng đối với bà bối thần lạnh lùng hắn tự nhiên không dám trách móc nhưng bọn hắn bị bảo bối thần đưa đến cái này giảm thật đúng là không biết hẳn là bất luận cái gì trở về đâu hay là tiêu văn bình ánh mắt nhại cảm lập tức mang lấy bọn hắn đi tới rời đi cửa hàng lúc chia tay thời khắc hắn lôi kéo long thích tay nói Long tiền bối Bảo bối thần sự tỉnh còn xin thay thủ mật, không muốn đem ra công khai. Long thích nghe xong, không khỏi mặt hiện lúng túng, chính đang do dự ở giữa, lại nghe Tiêu Văn Bình nói, đương nhiên, đối Long Vương Phượng chủ tự nhiên không cần giấu giếm, nhưng là những người khác. Long thích lập tức nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên là không có lỗ hồng nào ứng. Tiểu Long theo Long thích cùng chính muốn ly khai, đột nhiên dừng bước, quay đầu đối An Vương đạo, "An Vương tiền bối, hiện tại tiểu Long không phải ngài chi địch, tự nhiên không lợi nào để nói, nhưng là ngàn năm về sau." Tiểu Long ôn hòa lại lần nữa hướng ngài lĩnh giáo. An Vương hai mắt lật một cái, cười quái dị nói, "Tốt, bất quá ta lao đầu từ tuổi tác đã cao, ngàn năm về sau." Ngươi liền đến tiên giới tới tìm ta đi. Tiểu Long khẽ giật mình, nhất thời vậy mà không lời nào để nói, mặc dù hắn rất muốn báo một quyền kia mối thủ, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì lý do chỉ hoán người ta phi thăng đạo lý à. Mà thật sự là đến tiên giới, nơi đó tình hình liệu có ai biết được đây. thú này xem ra là quả thực không có cách nào báo. Nhìn thấy Tiểu Long giàu dĩ không vui rời đi, An Vương lại là lộ ra cao hứng phi thường. Mặc dù lao nhân ra ông ta tại Trấn Ma Tinh một trận chiến bên trong tiêu hao rất nhiều, liền xem như bản thể nhành hoa cũng bị kéo đứt ba thành có hơn nhưng là đã được thần mục Lao tổ uy năng cùng sinh mệnh năng lượng bổ sung, An Vương cùng Long Phượng hai người đồng dạng nhân họa đất phúc, trạng thái chi tốt, trước nay chưa từng có. Cho nên, đối với tiểu Long phải khiêu khích, Lao nhân ra ông ta tại hảo tâm tình chi hơn, cũng chẳng qua là cửa trừ. Đưa Long Thích bọn người rời đi về sau, Tiêu Văn Bình nhìn một chút trong phòng mọi người, sư phụ của mình tự nhiên là tin được. An Vương mà, tại trải qua liên thủ một trận chiến, đối với hắn, hay là có mấy phần tin tưởng và hào cảm niệm. Thế là trần chờ một chút, rốt cục hỏi lên, "Bảo Bối Thần, Nhã Kỳ đến cùng như thế nào rồi?" Nàng bị khốn ở trong xâm xét tâm, tạm thời ra không được. Tạm thời Đúng vậy, tạm thời. Bảo Bối Thần khẳng định nói, như thế nào mới có thể đem nàng cứu ra? Rất đơn giản, chỉ cần là một cái chân thần, liền có thể tùy tiện đem nàng mang ra loại trình độ này lôi đi vòng. Chân thần? Tiêu Văn Bình nhìn xem nó, trong mắt chớp động lên chờ mong qua mang. Bảo Bối Thần lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi đánh một cái to lớn dùng mình, nghĩ không ra ngay cả thần cũng sẽ có giật mình thời điểm. Nó vội vàng nói, ta còn chưa từng đi thần giới, chưa thoát thai hoàn cốt, cho nên tính không được chân thần. Thật sao? Tiêu Văn Bình âm bên trong tràn ngập thất vọng. Kỳ thật ngươi có thể làm được a? Bảo Bối Thần đột nhiên nói, Ta. Đúng vậy a, đối với ngươi mà nói, con đường thành thần kỳ thật rất đơn giản. Ngươi có thể tự mình tu luyện, cùng luyện đến chân thần cảnh giới, muốn cứu nàng, không phải chuyện dễ như trở bàn tay a." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, mình thân có dị năng kỳ thật chính là một loại đỉnh cấp thần chí lực, mà lại mình còn cố có người khác không có thân cách, như vậy có lẽ bảo Bối Thần lời nói không sai, con đường thành thần đối với mình đến nói, cũng thật sự rất rất đơn giản. Cho nên, hắn cũng không có hoài nghi mình liệu có thể thuận lợi thành thần, mà là tại hoài nghi. Bảo Bối Thần, ngươi nói ta tu luyện tới chân thần chi cảnh, nếu như hết thảy thuận lợi, cần cần bao nhiêu thời gian?" Ừm. Nếu như hết thể thuận lợi, như vậy hơn 10 vạn. Không, mấy thời gian 10 vạn năm, hẳn là có thể đi. Mấy trăm ngàn năm a. Tiêu Văn Bình tự giễu cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng mấy trăm ngàn năm về sau, lại đến giải cứu Nhạ Kỳ? Trương Nhạ Kỳ không chết, đó là bởi vì trật tự chi lực giữ gìn, mà tại trật tự chi lực thủ hộ dưới, bên trong thời gian là đứng im. Bảo Bối thần lặng lặng nói, cho nên, coi như ngươi một triệu năm về sau đến giải cứu nàng, cứu ra, hay là hôm qua trương Nhạ Kỳ? Tiêu Văn Bình im lặng không nói, thật lâu, hắn quay đầu ngó nhìn phía trước, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ lấy lại là không người có thể nghe rõ ràng hắn đến tột cùng nói thứ gì. Chương 255, mật phù Dương danh. Bùm bùm. Đinh lánh lên keng. Cách. Theo bảo bối thần vung tay lên, trên mặt đất lập tức thêm ra vô số ngũ quang thập sắc đồ vật, đủ loại pháp bảo phi kiếm tại không trung lăn qua lăn lại khắp nơi tung bay. Tiêu Văn Bình to mày, bảo bối thần đây là đang làm gì? Giò hỏi, đây là Đồ vật trong này, hắn tự nhiên nhận không muốn lưu ở phải, đều là người tu chân sử dụng các loại pháp bảo cùng phi kiếm, nhưng mà Tiêu Văn Bình lại nghĩ không ra, bảo bối thần xuất ra những vật này muốn làm gì, mà những vật này lại là từ đâu tới đây? Lúc này Tiêu Văn Bình tại Luyện Khí Phương diện đã có nhất định tiêu chuẩn, mặc dù không dám nói là cấp bậc tông sư, nhưng là tại kính thần điệu giáo dưới, so với bình thường cái gọi là luyện khí cao thủ đã là sẽ không nhiều để. Cho nên hắn nhìn một cái, lập tức biết, nơi này những vật kia đều là tinh phẩm, phần lớn là 7, cấp 8 pháp khí, liền xem như cấp 9 cũng không phải số ít. Nhìn kỹ, trong đó có mấy món thậm chí hay là cực phẩm pháp bảo. Lúc này bị bảo bối thần cứ như vậy tùy ý ném xuống đất, nếu để cho phổ thông người tu chân trông thấy, sợ là ngay cả trong mắt đều muốn lập đi. Chắc không biết bảo bối thần là từ đâu dặm làm đến những vật này, nếu như nói những vật này là bảo bối thần mình luyện ra, hắn là tuyệt đối không tin. Bởi vì những này phát bảo kiểu dáng đều có chỗ dị, lại ai cũng có sợ trưởng riêng, không cần hỏi, chỉ cần là cái tinh thông khí đạo người tu chân, liền biết chắc không phải một người luyện chế. Mà lại, nhìn bảo bối thần bộ kia hứng hờ dáng vẻ đoán chừng cũng không là chính hắn. Hẳn là, tiêu văn bình những mày, chẳng lẽ bảo bối thần vậy mà làm lên cướp bóc hoạt động, đi cướp sạch người tu chân rồi. nhưng là Những bảo bối này đều là thuộc về loại kia mặt hàng cao cấp, cũng không phải là phổ thông người tu chân có thể có được, nếu thật là giành được, như vậy muốn cấp bao nhiêu người a? Trải qua trận ma tinh một trận chiến, Tiêu Văn Bình phảng Phật đang trong một ngày thành tụ, nhiều mấy phần trầm ồn cùng nội liễm, là lấy chỉ là ngầm đầu lên, liền bình tĩnh chờ lấy bảo bối thần giải thích. Bảo bối thần theo tay khẽ vẫy, từ những lẫy món thập cẩm bên trong bay ra hai loại vật nhỏ, nói, đây là ta làm đồ chơi ai những người kia vậy mà dùng ta đồ vật đến công kích ta, thật sự là thú vị. Công kích ngươi? Bình khẽ giật mình, trong tu chân giới có ai là gan lớn như vậy, dám công kích bảo bối thần a? Đúng vậy à, ta tại bắt Tiểu Long Phượng thời điểm, những người kia dùng những này rác rưởi đánh ta, ta sợ làm bị thương Tiểu Long Phượng, liền đem bọn nó đều mang đến." Bảo Bối Thần giải thích nói. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, âm thầm lắc đầu, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Làm hại Bảo Bối Thần có thể lập tức cướp đoạt nhiều như thế pháp bảo, đó là bởi vì tại Thiên đỉnh tinh bên trên tập trung mấy chục ngàn tên phân thần kỳ trở lên người tu chân, cũng chỉ có những này trong tu chân giới các cao thủ mới có thể ủng có nhiều như thế cao cấp pháp khí. Ai, đoán chừng giờ phút này tại Thiên đỉnh tinh bên trên đã sớm náo loạn trời, vì hai cái Tiểu Long Phượng, vậy mà gây xảy ra lớn như vậy tai họa, thật sự là không tưởng được a. "Vất quá, công kích Bảo Bối Thần a, Tiêu Văn Bình ngược lại là đầy bội phục những người tu chân kia, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm a. Bảo Bối Thần, ngươi dự định xử lý như thế nào những vấn này?" Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình dò hỏi. "Tùy tiện." Bảo Bối Thần không quan trọng nói. Cũng thế, lấy hắn lúc này thần linh thân phận, tự nhiên là chướng mắt những này trong tu chân giới pháp bảo. Khục. Nhan Mây lao đạo đột nhiên ho khan một tiếng. Tiêu Văn Bình biết hắn có lời nói, chỉ là không biết có gì cố kỵ, cho nên không tiện mở miệng thôi, lập tức mỉm cười nói, "Bảo Bối Thần, An Vương tiền bối, ta muốn cùng ra sư thương lượng một số chuyện." An Vương khẽ gật đầu, lập tức rời đi. Mà Bảo bối thần trần chờ một chút, mới tại Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú dưới hiểu được, người ta là hạ lệnh chủ khách, nó gật gù đắc ý chạy ra thất bên trong. Chỉ là nhưng trong lòng thì không nhịn được cô cái này, cái này rắm đến cùng là ai nhà a? Cái chủ nhân này làm cùng quá cái kia. Nhà Mây lao đạo nhìn mắt Phượng Bạch Di Di, trong lòng càng thêm khẳng định nàng cùng Bảo bối của mình đồ đệ ở giữa, tất nhiên có quan hệ là thủ. Đã như vậy, đây cũng là không cần cân nhắc. Thế là nói, Văn Bình, những này pháp bảo cùng phi kiếm tuy tốt, nhưng nếu là lưu lại, chỉ sợ chưa chắc là phúc a. Vì sao? Đồ vật tuy tốt, Nhưng nếu là đều lưu lại, chỉ sợ phải thật lớn đắc tội với người, chúng ta cũng không phải bảo bối thần a." Nhàn Mây lao đạo ngữ trọng tâm trường nói. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được, nếu như mình nuốt riêng những bảo vật này, vạn nhất có việc, đây chính là được không bù mất, liền xem như mình có bảo bối thần chỗ dựa, bọn hắn không dám tùy tiện tương phạm, nhưng là địa cầu bên trên mặt phù môn đâu, hắn cũng không muốn đem những này thai họa dẫn tới địa cầu đi lên. Ý của sư phụ là. Còn cứ như vậy còn, vậy muốn thế nào hướng bọn hắn giải thích những vật này lai lịch? Rất đơn giản, Hướng Long cung phụng tổ bên trên đây chính là cho hẳn vẫn chưa có người nào dám đi hướng Long Vương cung Phượng chủ chứng thực đi. Nhàn Mây lao đạo vê zơ mỉm cười nói, trừ cái đó ra, còn có thể để chúng ta mật phù môn kết xuống vô số thiện duyên đâu. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, chỉ sợ đây mới là sư phụ ý tưởng chân thật, Lao nhân ra ông ta cả đời coi trọng nhất chính là mật phù môn thánh danh, thu mình làm đồ đệ dự tính ban đầu cũng là vì để mật phù môn phát dương con đại, trọng trấn 3000 năm trước hiện hách thanh danh. Cho nên tại biết mình luyện chế ra thành tội phỏng, đã dương toàn bộ tu chân giới về sau, người cao hứng nhất chính là hắn. Mà lúc này, nếu là từ mật phù môn ra mặt, đem những này pháp bảo đều trả về, Như vậy mật phủ môn danh vọng chi cao, đem sẽ đạt tới một cái tiệm độ cao mới, dù cho là 3000 năm trước Bạch Hạc chân nhân phục sinh, sợ cũng không gì hơn cái này. Được. Tiêu Văn Bình nghĩ một lát, nói, sư phụ quyết định, Đỗ Nhi tự nhiên tuân mệnh, bất quá còn xin sư phụ tạm hoãn một tháng. Vì sao? Đỗ Nhi muốn học tập một chút những này pháp bảo thủ pháp luân chế, cùng so sánh một chút bọn chúng ưu khuyết chỗ, ngày sau khai lò lợi khí, cũng tốt có cái tham khảo. Kia là tự nhiên. Nhan Mây lao đạo liên tục gật đầu, nhìn đầy đất pháp khí, đột nhiên lắc đầu thở dài, nói, đáng tiếc, nếu là chỉ có mấy món. Lão nhân gia ông ta đột nhiên tỉnh ngộ lại, Nhìn Phượng Bạch Ty đi, lúng túng cười một tiếng, nói: "Văn Bình, ngươi trước cẩn thận nghiền, cứu một phen." Tốt chào hỏi vi sư một tiếng. Dứt lời, lão nhân ra ông ta lập tức vung tay áo mà đi. Tiêu Văn Bình hơi sửng sở, lập tức hiểu được. Nếu như nơi này phát bảo không phải số lượng quá lớn, sư phụ hắn biết do nuốt không dưới lời nói, khả năng lão nhân ra ông ta liền sẽ không như thế đại công vô tư. Lão đạo sĩ sau khi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Ty hai người. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lời đến khóe miệng, lại là nói không nên lời. Qua nửa ngày, Phượng Bạch Ty rốt cuộc hỏi Ngươi định làm như thế nào?" Tiêu Văn Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ sở, hắn bất đắc di nói, "Toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thần." "Sớm ngày thành thần a?" "Vâng, sớm ngày thành thần." Tiêu Văn Bình trùng điệp nói một lần, theo sau đó xoay người, đi vào pháp bảo chủng dặm, tiện tay móc lên một kiện, ngồi xếp bằng trên đất, dùng thần nghiệm quét hình bắt đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Văn Bình mở ra hai mắt, trước mắt của hắn đã giống tuyết, trong phòng chỉ còn lại hắn một người cùng cái này đầy đất pháp bảo phi kiếm. Hắn đồng dạng kinh ngạc nhìn nhìn qua Phượng Bạch Kỳ vừa mới đứng địa phương, trong lòng tràn ngập khó tả đắng. "Ba!" Ngươi dự định nghiên cứu những vật này a? Chẳng biết lúc nào, Kính Thần tự động nhảy ra thiên hư giới chỉ, hướng về hắn hỏi thăm. Vâng. Tiêu Văn Bình đơn giản sáng tỏ trả lời, những vật này đều là xuất từ phân thần kỳ trở lên người tu chân chi thủ, có thể nói là đại biểu cái này một giới pháp khí nhất cao cấp. Thế nhưng là, ngươi cho rằng làm như vậy hữu dụng a? Kính Thần đại hoặc không hiểu hỏi, những vật này ngươi bây giờ có lẽ còn dùng tới được, nhưng là khi ngươi phi thăng tiên giới về sau, đây đều là rất rủi. Ta biết, nhưng là ta nghĩ bắt đầu lại từ đầu. Cái gì? Kính Thần, tầm mắt của ngươi quá cao. Cho nên ngươi chỗ giảng thuật đồ vật, 89 phần 10 với ta mà nói, đều là quá mức thâm ảo đồ vật, ta nghe không hiểu, cũng học không được." Tiêu Văn Bình lặng lặng mà nói, "Cho nên, ta muốn từ cơ sở học lên, từ tu chân giới cơ sở nhất bắt đầu học tập." Kính Thần nghĩ nghĩ, nói, "Có lẽ ngươi là đúng, sang thế thần cũng không phải là dễ làm. Bất quá, một tháng, ngươi tới được cùng a?" Thanh âm của nó bên trong tràn ngập nghi vấn, chỉ là một tháng, muốn em những vật này chụp một phân giải, đồng thời đối với luyện chế quá trình cùng pháp bảo uy lực toàn bộ hiểu rõ, kia căn bản chính là không có khả năng lập tỉnh. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, Ta trước đem bọn nó phục chế xuống tới là được, về phần cái khác, Kính Thần, về sau liền muốn làm phiền ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Kính Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn đánh lạt như vậy chú ý. Bất quá, cũng chỉ có Tiêu Văn Bình mới có thể làm như vậy, nếu là đổi những người khác, liền xem như có cơ hội này, cũng là không thể nào làm được. Hướng về phía Tiêu Văn Bình gật gật đầu, Kính Thần đạt được mình muốn đáp án, lại ngoan ngoãn trở lại thiên hư giới chỉ bên trong, kế tiếp theo nó tu luyện hành trình. Tiêu Văn Bình vì để sớm ngày thành thần muốn tu luyện, như vậy nó tự nhiên cũng không thể lãnh đạm mới là à. Cứ như vậy, ở trong phòng ăn tiến vượt qua sau 1 tháng, Tiêu Văn Bình rốt cục đã được như nguyện đem những pháp khí này đều quét hình tiến vào mình náo hải. Có thể trong vòng một tháng hoàn thành cái này hành động vĩ đại, cố nhiên là bởi vì công lực của hắn rất có tinh tiến vào, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất lại là tại trấn ma tinh một trận chiến thời điểm, hắn thần cách ngoài ý muốn khôi phục, cho nên lúc này đối với năng lượng không chế, đã đạt tới một cái tại người tu chân trong mắt xem ra khó mà tưởng tượng khủng bố tình trạng. Mà chính là bởi vì mỗi một điểm linh lực đều có thể tại thần cách chi phối dưới, đạt tới lớn nhất công hiệu, cho nên hắn mới có thể trong vòng 1 tháng, đem tất cả pháp bảo cùng phi kiếm một cái không lọt trang tiến vào trong đầu. Khi Tiêu Văn Bình đem đồ vật đưa cho nhàn mây lão đạo về sau, lão nhân ra ông ta cao hứng bừng bừng toàn bộ chuyện về Thiên Đình Tinh, quả nhiên, tại toàn bộ trong tu chân giới gây nên trước nay chưa từng có náo động lớn, mà mật phù môn chi danh, càng là một lần nữa uy chấn thiên hạ, cơ hồ đạt tới có thể cùng ba đại thánh địa sánh vai tình trạng. Chương 256, lực lượng. Từng giọt mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu từ trên trán toát ra, mỗi một giọt tựa hồ cũng mang đi một phân lực khí, để Tiêu Văn Bình đánh đáy lòng giảm sinh ra một loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Bảo bối thần thần chi nghiêm sắc thực không phải người tu chân cảnh giới có thể chống cự. Hắn hiện tại rốt cuộc minh mạch, vì sao tại trấn Ma Tinh bên trên, nhiều như vậy yếu tộc cao thủ tại mình thi triển thần chi huy nghiêm về sau, liền lập tức trở nên run rún, cũng không dám lại khẩu thị tâm phi. Bởi vì thân ở loại này cường đại huy nghiêm phía dưới, bất kỳ người nào đều cảm thấy một loại sợ hãi tới cực điểm tuyệt vọng cảm xúc, giống như hắn lúc này đồng dạng, liền liền thân tử đều tại không tự chủ được run rẩy. Ý chí của hắn giống bị mài nước không ngừng làm hao mòn, dần dần yếu kém, đến cuối cùng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Tại một tiếng tràn ngập bất đắc ảm đạm thở dài về sau, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, Tại hai mắt của hắn bên trong, thần ẩn, ẩn có thể thấy được một điểm kim sắc qua mang, liền ngay cả đã quận mình bắt đầu thân thể cũng chậm chậm mở rộng đứng thẳng. Lúc này, chạm mặt tới thần chi uy nghiêm mặc dù hay là đồng dạng cường đại, nhưng là đối với hắn tạo thành uy hiếp đã là không có ý nghĩa. Bảo bối thần thân thể lắc một cái, tràn ngập không gian bên trong thần chi uy nghiêm trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, thanh âm của nó đồng dạng mang theo một chút bất đắc dĩ, ta đã sớm nói, cái này là không thể nào. Tiêu Văn Bình thở vào một cái, nhắm hai mắt, phản phất là triệt đệ thư giạn xuống tới, sau một lúc lâu, khi hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Đôi mắt bên trong kia một sợi kim sắc quang mang đã hoàn toàn biến mất. Hắn cau mày, thở dài, thần cách lực lượng, vậy mà khó như vậy lấy năm giữ. Bảo Bối Thần, ngươi là bất luận cái gì làm được? Bảo Bối Thần khẽ giật mình, nghiêng cái đầu lo lắng lắng ấy, thật lâu không gặp trả lời. Tiêu Văn Bình biết vấn đề này xác thực khó trả lời, thế là đứng ở một bên, cũng không cái dậy, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tựa hồ là minh tưởng hồi lâu, Bảo Bối Thần rốt cục đại giương kỳ đầu, nói, "Không biết, thần cách sinh ra cùng dung hợp đều là tự nhiên mà vậy. Ta nhưng không biết còn có cưỡng cầu nói chuyện." Dừng lại một lát, lại nói, "Tựa hồ cũng không có khả năng cưỡng cầu ra." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, chẳng lẽ con đường này thật không làm được ra? Tại trải qua cùng kính Thần cùng bảo Bối Thần một phen đàm phán về sau, Tiêu Văn Bình cảm thấy, tất cả chân thần đều có một cái thần cách, đương nhiên, loại này thần cách cùng ám thần cái chủng loại kia giọng khách đáp giọng chủ, thôn phệ bản thể về sau, chỉ biết rất chốc địa thần cách khác biệt. Chân thần vốn có thần cách, tựa hồ chính là một loại bản năng, cũng có thần cách chân thần, chẳng những có thể lấy nhẹ nhọn khám phá hết thể hư ảo, còn có thể vừa đúng sử dụng trong thân thể mỗi một phần lực lượng. Mà lại, trọng điếu hơn chính là, chỉ có cũ có thần cách về sau, mới có thể sinh ra chân thần một loại đặc túy năng. Thần chi lĩnh vực Tại lĩnh vực của mình bên trong, thần là trí cao vô thượng, không gì làm không được. Nếu như Tiêu Văn Bình đang đối chiến ám thần thời khắc, liền có được lĩnh vực lời nói, như vậy chỉ là một cái ám thần, sớm đã bị hắn một quyền đánh đến sai bờ gì đi, kia dặm sẽ còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cho dù đối với hắn lúc này đến nói, lĩnh vực cái danh từ này, cũng xác thực quá xa hơi xa một chút, nhưng Tiêu Văn Bình còn là muốn thử một chút, có thể hay không thông qua khắc khổ tu luyện, sớm có được loại này đặc thù tới cực điểm kỹ năng. Bởi vì, lĩnh vực là chỉ có thật Thần mới có thể có, mà nếu như hắn có được lĩnh vực, như vậy là không liền đại biểu hắn đã, đã tìm được một đầu thành vị chân thần tương tát. Đối với chuyện này, liền ngay cả Bảo Bối Thần cùng Kính Thần đều không thể cho hắn một cái khẳng định đáp án, nhưng là, ý nghĩ này đối cảm dấu của hắn chỉ lớn, đúng là không cùng luân xo, so, cho nên hắn mới muốn thông qua một loại đặc thủ phương pháp huấn luyện đến thử một chút. Đối với chân thần đến nói, thần cách chính là một loại bản năng, một loại cùng ý thức hòa là một thể đặc thù bản năng. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn mặc dù cũng hùng có thần cách, nhưng là cái kia thần cách cùng ý thức của mình không hợp nhau, phản phất chính là một cái hoàn toàn độc lập tồn tại. Một khi gặp được chiến đấu hoặc là cần muốn vận dụng linh lực thời điểm, Tiêu Văn Bình liền đem mình quyền khống chế thân thể giao cho thần cách, mà thần trí của hắn thì giống như một người đứng xem, tránh ở một bên không có việc gì. Nếu như thần trí của hắn một khi thu hồi quyền khống chế thân thể, như vậy thần cách lập tức yên tĩnh lại, cũng không còn cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Từ một khía cạnh khác đến nói, hắn thần cách cùng ám thần cái chủng loại kia thần cách ngược lại là có mấy phân chỗ tương tự, đương nhiên, điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn thần cách vĩnh viễn sẽ không sinh ra bản thân ý thức, vĩnh viễn sẽ không tôn phệ thần trí của hắn mà thôi. Đối với dạng này hiện tượng kỳ quái, Liêu Ngay cả Kính Thần bọn chúng cũng theo đó không hiểu chút nào, trải qua một phen kịch liệt mà hài hòa thảo luận, bọn hắn đạt được phải cuối cùng kết luận chính là, Thần cách cùng thần trí triệt để phân ra, có lẽ chính là dẫn đến hắn không cách nào có được lĩnh vực nguyên nhân lớn nhất, mà vì để sớm một bước sinh ra lĩnh vực, liền muốn tìm kiếm nghĩ cách để thần cách cùng thần trí hòa làm một thể. Nhưng là, phải nên làm như thế nào, vô luận là Kính Thần hay là Bảo Bối Thần đều không bỏ ra nổi một cái cụ thể thao tác phương án. Nhưng vào lúc này, Tiêu Văn Bình lại nhô tới, hắn thân cách sở dĩ có thể khôi phục, lớn nhất nguyên tố chính là nhận ám thần cường đại đả kích, như vậy, nhận được áp lực cường đại phía dưới, Hai cái này có thể hay không có thể hòa làm một thế đâu. Thế là, hắn không để ý bảo bối thần phản đối, quả thực là kéo nó đây, tới thử nghiệm một chút. Bất quá, thí nghiệm kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Tiên lặng trầm tư một chút, Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng về bảo bối thần mỉm cười. Bảo bối thần động tác lập tức vì đó cứng đờ, không biết mình người hầu này lại muốn làm cái quỷ gì. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng biết, tìm nó. Xác định vững chắc không có chuyện tốt. Đã những cái này biện pháp không thông, chúng ta liền đổi một cái tốt. Rất hiển nhiên, mặc dù là liên tục gặp thất bại, nhưng là Tiêu Văn Bình vẫn chưa nhụt chí. Thần sắc hắn siết chặt, thông suốt tiến lên trước một bước, vẹn vẹn một bước mà thôi, liền đã đi tới Bảo Bối Thần trước mặt. Hắn trong tiếng hít thở, trong nháy mắt liền điều động thể nội toàn bộ linh lực, đem ngưng tụ tại trên nắm tay. Tại cùng ám thần vật lộn thời điểm, thần trí của hắn cùng ý thức mặc dù là là một người đứng xem, nhưng là đối tại thân thể của mình biến hóa, tự nhiên là có một phen tâm đắc trải nghiệm, cho nên mới có thể trong nháy mắt đem tất cả linh lực bất động thanh sắc sẽ tập hợp một chỗ. Bảo Bối Thần giống như chưa tỉnh nhìn xem Tiêu Văn Bình, ánh mắt của nó tràn ngập nghi vấn, chẳng đến Tiêu Văn Bình thu hồi nằm đẫm, nó mới hỏi: "Ngươi đang làm gì?" Ngắm nhìn tiếp nhận mình một kích toàn lực về sau, Vẫn như cũ thờ ơ bảo bối thần một chút, Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ. Hắn tại trấn ma tinh bên trên có thể cùng ám thần liệu cái lực lượng ngang nhau, đó là bởi vì mượn dùng bảo bối thần thần lực, bây giờ đã không có thần lực chi viện, như vậy đối với bảo bối thần cái này một cấp bậc nhân vật, liền không còn có bất kỳ uy hiếp gì tính. Hắn nghĩ một lát, nói, mượn ta một điểm thần lực. Bảo bối thần lên tiếng, Tiêu Văn Bình trên thân lập tức dần hiện ra nồng đậm kim quang, thông qua chủ tớ ký kết, liên tục không ngừng thần lực đã tràn vào thân thể của hắn. Túi lương xuống ngựa, nhớ lại thần cách điều khiển thần chi lực tình hình, không ngừng đem thần chi lực tụ tập đến tay phải, tay phải của hắn dần dần phát sáng lên liền như là cao độ bóng đèn, phát ra cái này hào quang chói sáng. "Này." Tiêu Văn Bình hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, chính giữa bảo bối thần. Nhưng mà, trừ một tiếng cũng không quá lớn thanh em bên ngoài, cùng vừa rồi kết quả tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Thời gian phản phất tiến tính lại, qua nửa ngày, Tiêu Văn Bình thật chặt như mày, nói, "Ngươi làm sao không tránh?" Bảo bối thần kỳ quái hỏi, "Ta tại sao phải tránh? Đây là thần chi lực a, ngươi liền không sợ bị thương a?" "Thế nhưng là, đây là ta thần chi lực a." "A." Tiêu Văn Bình thế mới biết, nguyên lai like đối với bảo bối thần đến nói, mình là không đả thương được nó. Chỉ phải suy nghĩ một chút điệp Tiên liền biết, mặc dù điệp Tiên cảnh giới cùng tu vi đều cao hơn chính mình ra một bậc, nhưng là, bởi vì chủ tớ hiệp ước, cho nên hắn lực lượng cường đại hơn nữa, vẫn là không cách nào làm bị thương mình một con tóc. Nếu không, mình sớm tại phục chế điệp Tiên kim đang thời khắc, liền đã bảo thể mà chết. Như vậy, thân là bảo bối thần người hầu mình, tự nhiên cũng là không cách nào tổn thương đến bảo bối thần. Huống chi, những này thần chi lực hay là theo nó kia giảm mượn tới đây này? Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, rốt cuộc nói, thân cách của ta là tại cùng ám thần chiến đấu bên trong sinh ra, cho nên, ta nghĩ có lẽ trong chiến đấu Thần cách của ta cùng thần trí sẽ hòa làm một thể, bất quả. Hắn nhìn mắt có chút minh bạch bảo bối thần, nói, bất quá, ta khả năng tìm nhầm đối tượng. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình đã biết, mình khẳng định là tìm sai đối tượng, bằng tu vi của mình, tìm bảo bối thần giao thủ, kia là tuyệt đối sai lầm một việc. Mình coi như là tự bạo, sợ là cũng căn bản là không có cách để bảo bối thần có nửa điểm tổn thương. Như vậy, muốn tìm ai giao thủ đâu? Nhan Mây lão đạo, kia là sư phụ của mình, không được. Phượng Bạch Di Liễu, chỉ cần suy nghĩ một chút nàng dẫn lôi thuật, Tiêu Văn Bình liền lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Như vậy, cũng chỉ còn lại có An Vương bất quá, lão ra hỏa này à, Tiêu Văn Bình hồi tưởng lại lão nhân ra ông ta tại trấn Ma Tinh đại chiến ma tộc, nhất cử thôn phệ hơn 1000 người uy hoàng chiến quả. Nghĩ nghĩ lại, Tiêu Văn Bình tự hội cảm thấy một trận dùng mình. An Vương, tuyệt đối không phải một cái đối thủ thích hợp. Ai, muốn tìm một cái so với mình hơi mạnh, nhưng lại không có chút nào lợi đoán giận làm mình bồi luyện đối thủ thật đúng là rất khó a. Đang lúc hắn vì tìm kiếm đối thủ mà khổ tư tưởng không thôi thời khắc, bỗng nhiên, một cố khí tức cường đại từ bên cạnh bảo bối thần trên thân hiện ra đến, vô tận thần chi lực ở trong không gian không ngừng lên, để người cảm thấy cực độ chấn kinh. Tiêu Văn Bình ngạc nhiên ngẩng đầu, Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể để bảo bối thần thất chỗ như vậy, khẳng định là không như bình thường. Chương 257, Ước định. Trấn Ma Tinh, thông hướng ma giới thông đạo mơ hồ rộng mở một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Trong chốc lát, cường đại lôi điện sóng ánh sáng thông qua điểm này lỗ hồng nhỏ, hướng chứ ma giới chen chúc mà đi. Chỉ là, một trường tấm vong lớn màu trắng nhanh chóng phong tỏa lôi điện thông đạo, mặc cho lôi điện bất luận cái gì tứ ngược, cũng vô pháp xuyên thấu chương này không chê vào đâu được lưới lớn. Một canh giờ, ghi nhớ, chỉ có một canh giờ, nếu như đến lúc đó các ngươi còn không ra, như vậy, ta liền muốn một lần nữa quan bế cái giới. Hỗ thanh âm từ toàn thân bốc lên hỏa diễm khuyên nhi trong miệng phát ra, trên mặt của hắn tại thời khắc này, vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Minh Bạch, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem nàng mang ra." Hư vô mở miệng thanh âm đến từ một đoàn hắc ám cái bóng, theo thanh âm báo động, đoàn kia cái bóng cũng là trên giới phập phồng, tựa hồ đó cũng không phải một người, mà là một loại phi thường kỳ dị sinh vật thể. "Bảo trọng, chờ ngươi trở về." Khuyên nhi có chút dừng lại, trong lời nói của hắn vậy mà mang một chút hiếm thấy lo lắng, để bên cạnh hắn ma nhân thủ cùng viêm trưởng lão rất là ngạc nhiên. Thanh âm như vậy, dạng này điệu, dù cho là bọn hắn cũng lạ lần đầu tiên nghe thấy. Bóng đen run run một hồi, tựa hồ tại đáp lại sự quan tâm của hắn, sau đó mới thoáng cái, đã toàn bộ chui vào kia tràn ngập nguy hiểm lôi điện phong bạo bên trong. Khuê Nghi ngó nhìn cái này cái kia động khẩu nhỏ nhỏ, thật lâu không nói. Ở phía sau hắn, ngồi ngay ngắn cái này hơn 10 cái một màu áo bào đen che mặt người thân bí, trên người của bọn hắn, ẩn ẩn có một loại cường đại mà lại khí tức thân bí, trong tay bọn họ pháp bảo ý lực, càng là viễn siêu tu chân giới tiêu chuẩn. Mà chính là cái này hơn 10 người liên thủ, mới tạo thành trường này có thể ngăn cản lôi điện chi lực lưới lớn. Đồng dạng Tất cả ma nhân nhìn về phía những người áo đen này trong mắt, đều tràn ngập cực độ xung tính, kia mười phát ra từ tại nội tâm kinh ngượng, một chút cũng không thấy miễn ngượng. Tôn giả, là chúng ta kéo làm liên lụy người nhóm. Ma nhân thủ lĩnh túi đầu, hãy nãy địa đạo. Không, không phải là các người liên lụy chúng ta, mà là chúng ta vô năng a. Khuê Ni lắc đầu thở dài. Ma nhân thủ lĩnh sắc mặt tạm đạm, hắn thông suốt trong đầu, cao giọng ai thản nói, chẳng lẽ chúng ta thật đã bị chúng thần vứt bỏ rồi sao? Không có người trả lời hắn, chỉ còn lại một mảnh thâm trầm yên tĩnh. 3. Lối điện bên trong Đoàn kêu bóng đen hướng về phong bạo chính trung tâm chậm dài trước tế bào mặc dù tốc độ cực chậm nhưng lại kiên định không thay đổi hướng về nhất vị trí trung tâm dựa sát vào cái này dặm là trong tu chân giới ba đại cấm địa thần lôi tụ hợp chi địa bên trong năng lượng của bạo dị thường tại không có đạt tới chân thần cảnh giới trước đó không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể ở bên trong mà bình an vô sự đoàn kêu bóng đen mặc dù ẩn chứa năng lượng cường đại nhưng là thế nào nhìn đều không giống chân thần tay thế cho nên tại lôi điện không ngừng đ đạt xuống bóng đen ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại chỉ là khi bóng đen coi lại nhỏ đến nhất định trình độ về sau Một tia mờ hồ bạch quang hiện lên ở bóng đen phía trên, đưa nó bao vây lại, cũng không biết cái này đạo bạch quang là lai lịch ra sao, liền xem như ba lôi hợp một quang điện cũng vô pháp đem nhất cử đánh tan. Càng là tiếp cận lôi điện trung tâm, lực cản lại càng lớn, mà lôi điện uy lực cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Âm vang một tiếng vang nhỏ, dù cho là tại cái này lôi điện đan sen trong đám mây, cũng làm cho người nghe được rõ ràng, kia một sợi bạch quang đã triệt để vỡ vụn. Nhưng mà, ngay sau đó khác một đạo bạch quang một lần nữa dâng lên, lại lần nữa hình thành một đạo không thể phá vỡ tường út. Bóng đen lung lay sắp đổ, một đường gian khổ, rốt cục đi tới lôi điện phong bạo chúng tuyển tâm, tại kia rạm, một đạo màn ánh sáng năm màu tại lôi điện bên trong tản ra vô cùng vô tận quan mang, tựa hồ tự thành thế giới, lưu chuyển không thôi, chói loa mắt. Từ trong lỗ nhỏ lan tràn mà ra lôi điện chi lực dần dần tăng cường, dù cho là mọi người liên thủ tạo thành tấm kia thần bí lưới lớn cũng tựa hồ có duy trì không được xu thế. Tôn giả, một cách giờ. Viêm trưởng lão nhẹ giọng nói. trong hốc mắt kia hai đám hỏa diễm thật lên, đồng thời càng diễn càng liệt. Thật lâu, hắn quay người, đối hơn 10 vị áo bào đen che mặt khách nói: Cái này đã là chúng ta cơ hội cuối cùng, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Vô thanh vô tức địa, những người này cũng không trả lời, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn. Nhưng là, nhất tới gần lưới lớn một người lại đột nhiên đứng lên, hắn một phất ống tay áo, hướng về Khuê Nghi làm một lễ thật sâu, nói: "Khuê Nghi, về sau liền nhờ ngươi." Khuê Nghi ra mặt một trận run rẩy, trùng điệp ứng tiếng: "Được." Người kia thông suốt cười dài một tiếng, tựa hồ buông xuống tâm sự đầy bụng, cứ như vậy nhành chân hướng về lưới lớn đi đến. Thân thể của hắn đụng phải lưới lớn, lập tức hóa làm một đoạn bạch quang, ngang tại lưới lớn trước đó, áp chế đoàn người mang theo lực lượng kinh khủng lôi điện chi lực. Sau một lát, bạch quang tại lôi điện áp lực thật lớn phía dưới hoàn toàn biến mất, mà thứ hai áo bảo đen khách cũng đã đứng lên, hướng về Khuê Nghi thi lễ, vô thanh vô tức đi tiến vào cự trong lưới. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Khuê Nghi ngọn lửa trên người càng ngày càng vượng, thân thể của hắn lại nhưng đã có một tia rất nhỏ run rẩy. Ngay tại còn thừa lại cuối cùng ba tên áo bảo đen khách thời điểm, Viêm trưởng lão đột nhiên cao giọng kêu lên, thanh âm của hắn tràn ngập hưng phấn kích động, nhìn ra. Động khẩu nho nhỏ bên trên, toát ra mỹ lệ ngũ thải quan mang, tại cái này một mảnh tự sắc không dám dặm, lộ ra phá lệ loá mắt. thật sâu thở ra một hơi. Nhưng mà, cái này thở dài một tiếng bên trong, không biết bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ dùng tương cảm. Thông suốt, hắn nghe tới, tại bên cạnh hắn, ma nhân thủ lĩnh ngay tại thuận lẩm bẩm nói, "Thần, cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ chúng ta Người nói cái gì?" Vạn Bảo Đường bên trong, Tiêu Văn Bình trong mắt sát khí nghiêm nghị, hướng về Bảo Bối Thần chất vấn. "Trật tự giới chỉ đã bị người khác lấy mất, kia không có khả năng." Tiêu Văn Bình quả quyết nói. Bảo Bối Thần trong thanh âm cũng là lộ ra thủ một cố khó có thể tin hư vị, hiển nhiên sự thật này ngay cả nó bản thân đều có chút dám tín tưởng. Nhưng là, ta thật cảm thấy, hô Đại môn thông suốt bị người đẩy ra, An Vương vội va đi đến, không mất lời quỷ, không tốt, Lao tổ gửi thư. Tiêu Văn Bình biến sắc, hỏi: càng Khôn Quyền?" An Vương khẽ giật mình, hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết?" Lao tổ nói thế nào? Tiêu Văn Bình lạnh lùng mà hỏi. An Vương cùng hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng vừa chạm vào, lập tức trong lòng run lên, tại hắn cảm giác bên trong, tựa hồ cái kia tại chấn Ma Tinh bên trên cùng ám thần đại chiến không nghĩ cái kia Văn Bình lại trở về. Cũng may lão nhân ra ông ta tu vi khá cao, chỉ là nao nao, lập tức nói: "Lão tổ nói, ma giới đại môn mở, Càn Khôn Quyền bị bọn hắn mang tiến vào ma giới." Ma giới? Tiêu Văn Bình nhìn qua Bảo Bối Thần, hỏi: "Ngươi có thể tại lôi vân phong bạo bên trong cứu người a?" "Không thể." Bảo Bối Thần nói thẳng, "Vạn Bảo Đường Thần Lôi cũng ở trong đó, nếu như ta đi vào, lập tức liền sẽ dẫn phát nổ lớn, ân, thần mục cũng giống như vậy. Như vậy tại tu chân giới rằm có ai có thể làm được điểm này?" Bảo Bối Thần trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Không có, bất quá." "Ta cảm ứng nói tiên linh khí." "Tiên linh khí? Là tiên nhân hạ phàm a?" Tiêu Văn Bình trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi: "Vâng." Tiêu Văn Bình trùng điệp gật đầu, rốt nói: "Ta minh bạch." Dứt lời, hắn đột nhiên quay người đi hướng cổng. An Vương giận mình, đưa tay muốn cản, nhưng mà bị hắn trừng mắt quét qua, không biết sao, trong lòng một hẳn, kia giỗi ra tay liền ngừng ở giữa không trung. Đi ra đại môn, chuyển qua một chỗ ngật giác, Tiêu Văn Bình bước chân lại ngừng lại, bởi vì, ở trước mặt của hắn, một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ xinh đẹp đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Người muốn đi ma giới? Vâng. Người làm sao đi? Tiêu Văn Bình đưa tay một giường, ở trong tay của hắn nhiều một cái tiểu xảo kim phù, thần phù nơi tay, thiên hạ đều có thể đi. Phượng Bạch Dí khẽ gật đầu, nói, dù cho là bạo bối thần cũng không dám đi vòng cấm, ngươi chưa hẳn liền có thể giữ được bình an. Tiêu Văn Bình nhìn qua nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên cười khổ nói, "Áo trắng, ta không có lựa chọn." Phượng Bạch Đi ngẩn đầu lên, đột nhiên giống Lầu Bầu nói, "Ngươi nhớ được ngày xưa đánh cược của chúng ta a?" "Cái gì? Ta và ngươi từng có đồ ước, ai trước tiến vào nguyên anh cảnh giới, liền có thể hướng đối phương sách một cái yêu cầu." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, trong tháng chốc, tựa hồ lại trở lại ngày xưa trời một cánh cửa lần đầu quen biết, hắn nói khẽ, "Không sai. Được." Phượng Bạch Đi quá khẽ, "Ngươi nhìn." Tiêu Văn Bình ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Phượng Bạch Ký trên đầu đột nhiên xuất hiện một điểm nho nhỏ ánh sáng. Ánh sáng bên trong chính là một cái phiên bản thu nhỏ Phượng Bạch Đế. Ngươi, Hoa Anh. Vâng, hiện tại ta có thể đưa yêu cầu rồi sao? Tiêu Văn Bình sắc mặt biến đổi khó lường, rốt cục thở dài một tiếng nói, "Áo trắng, thật xin lỗi, ta muốn thất ước. Phượng Bạch Đi cũng không có chút nào đoán trách gì tứ, nàng chỉ là nói khẽ, "Ta cũng không phải là ngăn cản ngươi đi ma giới, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chờ ta 10 ngày." Cái gì? Sau 10 ngày, nếu là ta vẫn chưa về, như vậy, ngươi muốn đi đâu dặm, ta liền không xem vào. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn nàng, qua thật lâu, hỏi, "Vì cái gì? Ngươi biết không?" Tại tu chân giới bên trong, có một thanh vũ khí có thể tránh bất luận cái gì kết giới, liền xem như ba lôi hợp một cũng giống như vậy có thể. Làng lặng lặng, tựa hồ qua hồi lâu, Tiêu Văn Bình rốt cuộc nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Phượng Bạch đi hướng về hàn nắng ánh cười một tiếng, lập tức cả phòng sinh huy, phản phất cái này cứng nhắc thạch thất cũng tràn ngập ánh mặt trời sáng rỡ. Nàng quay người, hướng về vạn bảo đường chi đi ra ngoài. Thông suốt, trong hai chuyển đến Tiêu Văn Bình trầm thấp mà tràn ngập tình cảm âm, "Ta chờ ngươi trở về." Chương 258, đạp lôi mà đến. Trong tu chân giới, Tam đại sinh địa chi danh, người người đều biết. Tiên giám, là trong tu chân giới tất cả yêu tộc cùng tinh quái nhóm trong suy nghĩ thánh địa chỗ. Long Phượng cung tổ, thần một cung điện, từ trước đến nay chính là đại biểu cái này hai tộc chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà, tại cái này ba đại thánh địa bên ngoài, còn có một cái càng thêm thần bí khó lường thiên lôi cung. Cái danh xưng này có thể thao túng tất cả vị diện thứ nhất uy năng thiên lôi cung, mới là trong tu chân giới nhất khiến người sợ hãi thánh địa chỗ. Lúc này, thiên lôi cung bên trong, một vị nữ tử áo trắng quý ở hậu sơn cấm địa trước đó, ở trước mặt nàng, là một vị cùng nàng có mấy phần tương tự trung niên mỹ phụ. Ngươi suy nghĩ kỹ cả rồi. Đúng vậy, Mộ Ngươi mặc dù hóa anh thành công, nhưng Thiên Lôi kiếm cũng không phải là nguyên anh cảnh giới có thể nằm giữ, hay là chờ ngươi đến độ kiếp kỳ, lại đến thử một lần đi." Mộ Thân, Hà Nhi đã hiểu rõ. Trung niên mỹ phụ thông suốt quay người, trên mặt của nàng ẩn hiện vẻ giận dữ, "Ta không cho phép." Phượng Bạch Kỳ ngẩng đầu cười một tiếng, đột nhiên giơ ra hai tay, tại nàng hai con trắng non nhu để phía trên, vẩn quanh cái này một tia xinh đẹp hoa hoa, hỏa hoa chính giữa, nghĩ nghĩ lại, xuất hiện một cái nho nhỏ lô đen, thơm thúy mà không lường được. Mộ Thân, trong lòng có Lôi, tu điện vị có thể, ngài có thể nhìn thấy rồi. Trung niên mỹ phụ sắc mặt dần dần nhu hòa xuống dưới, nàng nhẹ giọng khuyên giải nói: "Áo trắng, ta biết ngươi đã luyện thành tụ điện tri thuật, 3000 năm nay, ngươi là người thứ nhất." Thanh âm của nàng càng thêm nhu hòa, "Tổ tông huấn thị, chỉ có luyện thành tụ điện tri thuật phương này là thiên lôi kiếm chuyển nhân, cho nên, cái này đem thiên lôi kiếm khẳng định là ngươi điệp. Nhưng, ngươi bây giờ hay là quá sớm." Phượng Bạch Di có chút lắc đầu, nói: "Mẫu thân, Hải Nhi tâm ý đã quyết, tiến lặng, thật lâu. Người rức quát. Rức quát. Tốt, vậy ngươi liền đi đi." Trung niên mỹ phụ xoay người qua, lấy công tương đối. Phượng Bạch Di ngắm nhìn cái này thân ảnh quân thuộc, Nàng quỳ xuống, cung cung kính kính hướng nàng dập đầu ba cái. Sau đó, nàng đứng người lên, di chuyển lấy kiên định bộ pháp, bước vào phía sau núi vòng cấm. Ngay tại cước bộ của nàng bước vào vòng cấm trong nháy mắt đó, trung niên mỹ phụ thân thể thật là khẽ run lên, nàng cấm đoán chạm đất tầm mắt nhẹ nhàng run run. Phía sau núi là Thiên Lôi cung cấm chỗ, cái này dặm, thờ phụng Thiên Lôi cung trấn môn chi bảo, Thiên Lôi kiếm. Cung đại điện bên trong kia chín đem Thiên Lôi phó kiếm khác biệt, đây mới thực là Thiên Lôi kiếm. Là 3000 năm trước Tam đại thánh giả một trong trước đây thiên lôi cung chủ, bày ra chu tiên đại trận thời khắc, dẫn tới hỗn độn chi lực, chu sát chín đại tiên nhân thiên lôi thần kiếm. Hầu sơn cấm địa, không phải phàm nhân có thể nhập, bởi vì tại kia rặng, quanh năm bốn mùa đều bị táo bạo lôi điện lực lượng chỗ vây quanh, dù cho là thiên lôi cung lịch đại chín đại tiên tôn, cũng là không dám nhẹ vượt lôi trì một bước. Nhưng mà, lúc này, Phượng Bạch Đế đã đạo nghĩa không thể chùn bước bước vào mảnh này thiên lôi vùng cấm. Mây đen quận, đến, Kéo dài không thôi, kia tiếng lên, kinh Nhưng mà Phượng Bạch Y thản nhiên mà đi, tựa hồ cái này uy trấn thiên địa cường đại uy năng cũng không thể mang cho nàng bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông suốt, một đạo thiểm điện vạch phá toàn bộ bầu trời, tất lực bồi tiếp một tiếng kinh thiên động địa địa lối âm thanh, nó tựa hồ muốn đem toàn bộ vũ trụ chấn vỡ tựa như. Thiểm điện không chút nào dừng lại, Phản Phất Cố có sinh mệnh ý thức, hung hăng bổ vào Phượng Bạch Y chân trước cách xa một bước, cường đại điện quang tại kiên cố trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Nhưng mà, Phượng Bạch Y nhìn như không thấy, một cước phóng ra, vừa lúc đạp ở cái kia đạo cháy đen phía trên. Ở trước mặt nàng, có một gian nho nhỏ, nhỏ Phản lung lay đổ phòng nhỏ. Phượng Bạch Di dừng bước, ánh mắt của nàng vô song thành kính, nàng chậm rãi quỳ xuống, hướng về phòng nhỏ đi ba bài chín trừ lại lễ. Khi nàng cái cuối cùng đầu đập dưới thời điểm, bất thình lình một tiếng sét đùng đoàng lên đỉnh đầu nội tung, chấn động đến phòng nhỏ lung lay mấy cái, sau đó chính là kia ầm ầm quanh quần dự âm. Thiên lôi oanh đỉnh, oanh minh trận trận, cái này dạng, chính là Lịch Đại Thiên Lôi Thần kiếm cung phụ chỗ. Phượng Bạch Di bước chân không ngừng, nàng hướng về phòng nhỏ kế tiếp theo trước tiến vào. đạo đạo, đối tới gần mà thấy cực kỳ giận. Trên bầu trời vỡ ra từng đạo kết Từng đầu ngân xạ tại đám mây giặm thẳng vọt, tia chớp màu trắng chiếu sáng mặt đất, chiếu sáng vượng bạch tí kia sớm đã vô một tia vết sắc gương mà xinh đẹp. Thiên địa chi uy không thể đo, như thế nào nhân lực có thể bằng. Nhưng mà, lúc này vượng bạch tí một mặt bình tĩnh, trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lấy được thiên lôi thần kiếm. Nàng chân ngọc lại lần nữa tiến lên trước một bước, khoảng cách kia giữa đồng trống cô linh linh đứng bước phòng nhỏ, đã là chỉ có ba bước mà thôi. Ầm ầm, ầm một đạo quanh co địa quang, tại mực đen trên bầu trời run rẩy hai lần, thông suốt chém bổ xuống đầu, chính giữa Phượng bạch Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ vẻ miệng tựa hồ ẩn hiện đỏ thắm vết máu. Thiên lôi thêm thể, nguyên lai like thật không phải là nguyên anh kỳ có khả năng tiếp nhận a. Nàng ngẩng đầu lên, lơ mơ ở giữa, tựa hồ nghe đến trong cõi u minh một loại thần bí kêu gọi. "Thối lui đi, còn kịp." Khoe miệng của nàng xẹt qua một tia mỹ lệ đường vàng cùng, "Thối lui a." "Không, ta đã không kịp." Lại lần nữa tiến lên trước một bước, khoảng cách phòng nhỏ đã là có thể đụng tay đến. Chói mắt tiềm điện ở chân trời vạch một cái mà qua, từ quang gấp gáp mà xuống, răng rắc răng rác lôi điện lớn tùy theo độ vàng, chấn lòng người nắm chặt, đại địa lay động. Phượng Bạch Y trên thân nhiều một tầng lưu chuyển lên từ sắc quan điện, cường đại vô song lôi điện chi lực tại trên người nàng giãy lên vô tận ngọn lửa màu tím. Kinh liệt bị bỏng cảm giác từ trên người nàng chuyển đến, phản phật trong thân thể mỗi một tế bào đều ở vào thống khổ cực lớn bên trong, đó là một loại đau đến cốt tủy giảm cảm giác mãnh liệt. Phượng Bạch Y ngẩng đầu, tuyết trắng hàm răng sớm đã lâm vào môi giới bên trong, nhưng mà, nàng lại không có cảm giác nào, bởi vì toàn thân của nàng đã đau gần như chết lặng. Từ nàng tấm kia đẹp tới cực điểm gương mặt bên trên, đột nhiên hiện lên một tia lương ý cười. Chưng nhã Kỳ ngày xưa ngươi lấy được càn khôn quyển thời điểm, phải chăng cũng là như thế đâu? Thần lôi lực lượng tại thể nội không chút kiêng kỵ tứ ngữ lấy, cái này liền là chân chính hỗn độn, cái thứ có thể bị diệt thế gian hết thảy tất cả, danh xưng trên trời dưới đất, tất cả vị diện, thứ nhất uy năng hỗn độn chi lực. Phương Bạch Di biết rõ, mình lúc này có thể sống, cũng không phải là tu vi của nàng đã đạt tới có thể tiếp nhận thần lôi cả giới, mà là bởi vì, nàng là Thiên Lôi chi thể, là ngàn vạn năm qua, tuyệt vô cận hưu trời sinh liền có thao túng thiên lôi thể chất cả thủ. Cho nên, Thiên Lôi chi uy mặc dù thâm bất khả chắc, nhưng nàng hay là sống tiếp được. Chỉ là, dù cho là Thiên Lôi chi thể, cũng không có khả năng tiếp nhận kia vô cùng vô tận thiên lôi ép thể. Cái này đã là cực hạn của nàng, nếu là tiến thêm một bước, nàng chỗ phải chịu chính là hỗn độn chi tường trực tiếp công kích. Đối mặt kia ngay cả ám thần cũng có thể tiêu diệt hỗn độn bản thể, nàng cũng không có chút nào nắm chắc. Nhưng mà, lúc này, nàng đã không có đường lui nữa. Nàng bước ra một bước cuối cùng. Tay của nàng đã đặt tại phòng nhỏ cửa đèn phía trên. Trong chốc lát, thiểm điện như kim rơi loạn hùng, chỗ này một đạo, chỗ nào một đạo, cuối cùng, bọn chúng tại không trung tạo thành một đạo cực đại vô song cự hình điện quang, về phía dưới hung bộ tới. Điện quang tím tại trên người nhiên bừng bừng mà lên một cái mắt, toàn thân quần áo tại điện hỏa chi bên trong hóa thành hư không, oánh trắng như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết tại tự sắc vòng sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được, nhưng lại lộ ra như thế tái nhận, tựa hồ tùy thời sắp trở về hư vô. Nàng thần chí đột nhiên bắt đầu mơ hồ, trong mắt mất đi tiêu cự. Cái này, mới thật sự là thiên lôi chi lực a. Ý thức từng chút từng chút trầm luân xuống dưới, tựa hồ muốn đi vào một cái ấm áp mà hắc ám địa phương. Tiên dạng, có lẽ là một cái rất tốt kết cục đi. Trước mắt tựa hồ cưỡi ngựa xem hoa hiện lên vô số bóng người. Tiên lôi cung, một cái nho nhỏ nữ hải, tay cầm cùng thân thể của nàng động dạng cao dẫn lôi kiếm đang cố gắng muốn luyện thành thân kiếm hợp một chi thuật. Kia là khi còn bé phụ vợ Bạch Dí Liễu. Từ nàng ra đời một khắc này, liền sống ở mọi người dao ước cùng trong tiếng gỗ tay, thân là Thiên Lôi chi thể nàng, tại Thiên Lôi cũng có một loại cực kỳ địa vị là tổ. Từ nhỏ, nàng liền biết, sớm muộn cũng có một ngày, Thiên Lôi cung là nàng, mà kia đem cùng phụng 3000 năm Thiên Lôi thần kiếm, cũng giống vậy là nàng. Chỉ là, không có người nghĩ đến, một ngày này thì đến, lại lại nhanh như vậy. Mẫu thân, tiểu di, mấy vị tiên tôn, là nàng rời đi Thiên Lôi cung trước đó, thấy qua tất cả mọi người. Nàng lúc đầu coi là, sẽ tại cái này dặm trăm học khổ luyện cả một đời chẳng đến nàng phi thăng thiên giới. Nhưng mà, có một ngày, tiểu Di mang nàng đi một cái tên là Địa Cầu Địa Phương. Bởi vì, tại cái rặng có một phần thuộc về Thiên Lôi cung tuyển học. Chính là tại cái rặng, nhân sinh của nàng phát sinh chuyển hướng, nàng gặp để nàng cả đời này cũng vô pháp quên được người. Ta, chờ ngươi trở về. Lần quần bên thai cái này, một đạo trầm thấp mà tràn ngập tình cảm thanh âm. Xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, trong nháy mắt đó bốn mắt tương giao. Tốt ta hoa, lần đầu tiên trong đời dẫn lôi thuật. Thiên kia dưới, kia ấm áp mà rộng lớn ngực. Ngọc Đình Tông, thường khí đạo Tông sư. Trấn Martin, kia hăng hái cùng ám thần thế lực ngang nhau võ đạo chí tồn, cùng kia mất đi người yêu mà đau thương bất lực ánh mắt, ta chờ ngươi trở về. Trong đôi mắt mỹ lệ tỏa ra trùng sinh hào quang, thân thể của nàng lại lần nữa tràn ngập lực lượng. Đối thủ trưởng tâm xa xa tương đối, kia dặn có một cái nho nhỏ lô đen, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ lô đen. Tại thời khắc này, thông qua trước mắt lô đen, nàng trông thấy trong đó một điểm kia màu trắng địa quang. Đúng vậy, màu trắng địa quang, kia hốn độn chi lực bản nguyên năng lượng. Trong tay lỗ đen chậm rãi khuyết tán ra đến, màu trắng bản nguyên năng lượng dung nhập thân thể của nàng. Tử sắc quang điện không tại tứ ngược, bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn khoác lên người, liền như là một kiện điện quang lấp loé mỹ lệ cánh chim, phiêu dương tại trong gió nhẹ. Nàng đưa tay ra, đẩy ra phòng nhỏ lại môn. Nàng một chân rốt cục thành công bước vào. Nhã Kỳ, ngươi trông thấy rồi sao? Ta, Phượng Bạch Di Nhi, sẽ không thua ngươi. Cấm Điệu trước đó, Thiên Lôi cung đương đại chính đại thiên tôn tụ tập một đường, bọn hắn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng cùng đợi. Chân trời bên trong, lóe ra vô tận điện quang lôi lửa. Từ khi Phượng Bạch Di đi, đi vào một khắc này, Cấm Điệu bên trong liền không còn có một lát lãng lại qua. Đương nhiên, tại trước mắt của bọn hắn Sáng lên một đạo hóng ánh hoa mỹ hào quang, một vị thiếu nữ xinh đẹp người khoác tự sắc thải y nghi, nương theo lấy trận trận vang vọng đất trời sấm sét vang dội, hướng lấy bọn hắn. Huyền Không đi tới. Bạch Ngọc ngưng đũ, từ điện vì áo. Đoanh Minh trận trận, đạp lôi mà tới. Chương 259, rèn luyện thân thể, thượng. Vạn Bảo Đường đã thành tiêu văn bình tạm thời an cư lạc nghiệp địa phương. Mặc dù hắn biết, nếu như lúc này hắn trở lại Ngọc Định tông, đồng dạng có thể có được đãi ngộ tốt nhất, nhưng là hắn chính là đề không nội bất cứ hứng thú gì thấy những người khác. Bảo Bối Thần cùng an Vương Đô điểm thời không có tới quá hắn. Tương phản An Vương lão gia hỏa này gần nhất đi theo Bảo Bối Thần đằng sau, hết sức tận cần, đối với hắn mục đích, Tiêu Văn Bình tự nhiên là rõ ràng, biết hắn nghĩ mời Bảo Bối Thần xuất thủ, vì hắn lao đi tại trấn Ma Tinh bên trên giành được pháp bảo bên trên cái kia ân ký. Xem ở ở chung nhiều ngày phân thượng, Tiêu Văn Bình tùy ý giúp một câu miệng. Thế là Bảo Bối Thần xuất thủ, chỉ bất quá một lát, liền đã đại công cáo thành. Bất quá, khiến Tiêu Văn Bình kỳ quái là, hoàn thành tâm nguyện về sau An Vương cũng không có tại pháp bảo bên trên lập tức lưu lại mình ân ký. Mà lại, lão nhân gia ông ta cũng không chút nào xách rời đi sự tình, Phàn Phất liền muốn tại cái này giặm vĩnh viễn ở lại đi. Cái này rằng mặc dù là bảo bối thần địa bàn, nhưng là bảo bối thần rất hiển nhiên cũng không ngại nhiều một chút nhân khí, cho nên đối với cô ý ngưng lại không đi An Vương vẫn chưa khu chủ, chỉ là tại cất giữ chúng thần rác rời địa phương hóa ra một căn khu, ngoài ra, liền mặc cho hắn vọt trước vọt về sau, không tiếp tục để ý. Về phần Tiêu Văn Bình a, thì là rất thẳng thắn chọn gian thách thức, một mình bế con đi. Tại trải qua trấn ma tinh một trận chiến, hắn rõ ràng cảm nhận được mình thực lực không tốt. Mặc dù lấy tu vi của hắn, vô luận lại cố gắng thế nào, cũng không thể tại trong ngắn hạn đối kịp tựa như ám thần loại này biến thái tồn tại. Chỉ là, đã muốn tới ma giới Bản thân thực lực tự nhiên là càng cao càng tốt, bởi vì muốn đi trước địa điểm là một vị diện khác, cho nên hành động bị giới hạn vạn bảo đường bảo bối thần cũng không thể vi phạm hướng hắn cung cấp thần lực. Là lấy, hắn lớn nhất dựa vào cũng không phải là bảo bối thần thần chi lực, mà là cái kia truyền thừa tại Bạch Hạc chân nhân tiểu kim phủ. Tiểu kim phủ là mật phủ môn trận môn chi bảo, lại có mặt ở đây. Cùng ám thần đánh một trận xong, Tiêu Văn Bình đều hẳn là đem còn tại nhàn vân đạo trưởng. Nhưng là, hắn biết rõ, một khi mất đi tiểu kim phủ, như vậy, coi như hắn đến ma giới, cũng căn bản không tính là cái gì. Đừng nói những cái kia có thể cùng ngày xưa chín đại ma đầu kể vai sát cánh lén thế gian địa tiên người, chính là mặc cho một người phân thần kỳ trở lên cao thủ, hắn đều không đấu lại. Cho nên, Tiểu Kim Phủ đã là hắn duy nhất trông cậy vào. Tại sư phó trước mặt, hắn quỳ xuống, nói rõ ràng, muốn đi ma giới, nhàn mây lao đạo tại một trận trầm mặc về sau, cũng không có quyền can, mà là ngầm đồng ý đương nhiên, lão nhân ra ông ta cũng không có bất kỳ cái gì hướng hắn đòi hỏi tiểu kim phủ ý tứ. Chỉ là, tiểu kim phủ thần lực mặc dù cường đại, nhưng nhưng như cũ có một cái hạn độ, không thể không có chút nào tiết chế tùy ý sử dụng. Cho nên, thừa dịp Phượng Bạch Lý rời đi khoảng thời gian này, Tiêu Văn Bình mục tiêu hết sức rõ ràng. Cố gắng, cố gắng, đang cố gắng tại không cầu hỏa nhập ma điều kiện tiên quyết, kết lực đề cao tu vi của mình cảnh giới. Đương nhiên, nếu là đổi những người khác, chỉ là 10 ngày công phu, muốn một bước lên trời, kia là quyết không khả năng. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn nhưng là thân có ngụy thần lực thần kỳ người tu chân a. Trong thách thất, kim quang lóe lên, Tiêu Văn Bình trên tay thông suốt thêm ra một vật. Kia là một viên tràn ngập năng lượng kim sắc đan cầu, tại thần cách vận dụng phía dưới, phục chế kim đan đã không còn là cái gì tiên đại vi khó. Ngươi dạng này có thể quá mạo hiểm hay không?" Kính Thần thân thể từ trước mặt trên đất đá sống ra, thanh âm của hắn mang một chút yêu thương hương vị. Tiêu Văn Bình nao nao, Kính Thần quan tâm có chút vượt quá hắn dự kiến, chật, khóe miệng của hắn phụ lên một tầng mỉm cười thản nhiên, "Ngươi cũng sẽ lo lắng cho ta à?" Mặc dù tính tình của hắn đã tại sau đại chiến trầm ổn rất nhiều, nhưng là tại một thân một mình cùng vị này như sư như bạn Kính Thần ở trung thời điểm, hắn hay là khôi phục dĩ vãng khôi hài. "Ta dĩ nhiên không phải đang vị ngươi lo lắng." Kính Thần lập tức phủ định Tiêu Văn Bình lời nói, nghĩ nghĩ, hồ cảm thấy mình nói có chút quá phân, lập tức nói bổ sung, "Ta chỉ là đang lo lắng" Nếu như ngươi chết rồi, liền không có người bồi ta nói chuyện thiếm. Cho nên, ta liền nho nhỏ quan tâm một chút, hiểu không? Ân. Tiêu Văn Bình buồn cười nhìn nó một chút, dạng này lấy cơ cũng nghĩ ra được à, thật không hổ là thần khí chi linh, hơn nữa còn là cực phẩm, cái chủng loại kia a. Hắn có chút mà cười cười, đột nhiên nói khẽ, "Kính Thần." "Cái gì?" Cùng trong chốc lát, hay là không gặp Tiêu Văn Bình nói tiếp, Kính Thần lấy làm kỳ, rũi dài đầu, gió hỏi. Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn, dung chan ngập tình cảm nư điều nói, "Cảm ơn ngươi." Kính Thần khẽ mình, tựa hồ há to miệng, lại làm một mặt không biết làm sao. Tại nó kia gần như đơn hướng tính tư duy bên trong, loại cảm tình này cực kỳ lạ lắm có thể nói chưa hề tiếp xúc qua, là lấy căn bản không biết phải làm thế nào làm ra phản ứng. Ta muốn hành công, Kính Thần, làm phiền ngươi." Tiêu Văn Bình dứt lời, nhắm hai mắt lại, tại cùng mình trung đụng khoảng thời gian này dặm, Kính Thần đã càng ngày càng giống một người, một con người thực sự. Kính Thần chấp chấp mình cặp kia nhỏ hẹp có thể cùng An Vương Liễu mạng đôi mắt nhỏ, nghẹn nửa ngày, rốt cục lấy mình thấp nhất thanh âm lẩm bẩm một câu, "Bệnh tâm Thần." Sau đó, nó treo lên toàn bộ tinh thần, quan sát Tiêu Văn Bình thể nội đã phát sinh biến hóa. Nhưng mà, nó cũng không có phát giác, lúc này Nó chuyên chú trình độ cùng dụng tâm trình độ, đã là nó ủng có ý thức đến nay là tập trung nhất một lần. Phượng Bạch Đi đã rời đi một ngày, mà chính vào hôm ấy bên trong, Bế Quan Không ra Tiêu Văn Bình tại Tâm Vô Bảng vụ Tình Ngục dưới, từ thần cách điều khiển thân thể, đã phóng chế ra dòng giá 10 khóa kim đan. Thần cách, quả nhiên là một cái kỳ diệu mà dùng tốt đồ vật, đây là Tiêu Văn Bình đối với nó duy nhất đánh giá. Dựa theo trước mắt hắn này một ít tu vi, nếu là từ mình tự mình động thủ, một ngày có thể phóng chế ra 2 khóa kim đan, cũng đã là thái thượng lão quân hiền linh, đẩy trời thần Phật phù hộ kết quả. Nhưng là, đến lúc này, chẳng những 10 khóa kim toàn bộ tới tay càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thân thể của mình hay là lộ ra vẫn còn dư lực. Đến tận đây, Tiêu Văn Bình triệt để tin tưởng, tiềm lực của con người quả nhiên là vô tận. Chỉ là, vô luận làm chuyện gì, mọi người cũng không thể cam đoan đem mỗi một phần năng lượng đều dùng đến vết đao phía trên, có thể nói, tuyệt đại bộ phân lực lượng đều lãng phí ở dâu Jia địa phương. Cái này, cũng không phải đám người cố ý gây nên, mà là bởi vì bọn hắn không cách nào khống chế mình. Liền xem như người tu chân, hoặc là nói, liên xem như tiên giới tiên nhân bình thường, cũng giống vậy không cách nào tùy tâm sở dục khống chế mình cùng năng lượng mà chân chính có thể làm đến điểm này, liền duy có thần cách. Có thể đem mỗi một giọt năng lượng đều dùng đến mấu chốt nhất, thích hợp nhất, có thể tự nhiên mà vậy tìm tới thông hướng thành công đại đạo kia ngắn nhất con đường, cái này chính là lực lượng của thần. Có lẽ, đây cũng là duy có thần linh mới có thể trưởng khống năng lượng. Tiêu Văn Bình không phải thần, tối thiểu hắn hiện tại còn không phải thần, bất quá, cũng may hắn đã có thành vì chân thần lớn nhất điều kiện một trong. Hắn đã sớm có được thần cách, hơn nữa, còn là một cái đã từng bị hỗn độn chi lực đánh nát về sau, lại lần nữa phục hồi như cũ một cái mất đi ý thức tự chủ thần cách. Có lẽ, một ngày kia Khi hắn có thể cùng cái này thần cách cho là một thể thời điểm, cũng chính là hắn thành thần này. Chỉ là, kia thời gian không khỏi quá xa xôi, xa xôi đến, hắn đều không có có lòng tin đợi đến tình trạng. Mặc dù không thể một ngày thành thần, nhưng là, tại trong vòng một ngày, luyện thành Nguyên Anh, nhưng vẫn là có mấy phần tự tin. Nguyên Anh, đây chính là Tiêu Văn Bình lúc này mục tiêu. Lấy cảnh giới uy lực đến nói, mỗi lần tăng lên một cấp, thể nội vốn có linh lực đều so trước kia tối thiểu phải lớn gấp 10. Nguyên Anh kỳ người tu chân, so với Kim Đan kỳ đến, vô luận là linh lực tốc độ khôi phục, thiên địa nguyên khí thu nạp năng lượng, bản thân kháng đả kích trình độ, đều không thể so sánh nổi. Bất quá, trong đó nhất trên lệnh rõ ràng, hay là cả hai ở giữa năng lượng chi kém. Cùng một cảnh giới đẳng cấp tăng lên, có thể thông qua chuyên cần khổ luyện để đền bù tư chất bên trên không đủ. Nhưng là, kim đan về sau cảnh giới tăng lên, vậy liền không đơn thuần là linh lực tích xúc quá trình. Hoa Anh, đồng thời cũng là một cái cảng ngộ thiên địa quá trình, nếu là không có nhất định cơ duyên và tu dưỡng, kim đan cũng đã là tương đương một bộ phân người tu chân có khả năng đạt tới cực hạn. Về sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều muốn có bộ phận người tu chân lọt vào đẳng tại, độ kiệt cũng không phải là chỉ dựa vào ngàn năm tu hành luyện có thể đạt tới. Thiên đạo là công bằng mặc dù người tu chân có thường nhân khó mà với tới tuổi thọ cùng năng nhưng là bọn hắn đồng dạng phải thừa nhận càng lớn áp lực tu chân chính là Nghịch thiên tri hành đầy đất bụi gai đi lại Duy gian hơi không cẩn thận chính là hồn Phi phách tán vạn kiếp bất phục mà hoa anh chính là người tu chân thể ngộ thiên đạo bên trong mấu chốt nhất một cái cửa ải. từ xưa đến nay liền chỉ có thuận thế mà làm nước chạy thành sông chính như Vượng bạch điể bởi vì đang thi triển tụ điện thời điểm cả nộ thần lôi tri lực trong khoảnh khắc đó làng núi thiên lôi nắm giữ trình độ đã đến một cái ngay dọn cả người cảnh giới là lấy Nàng mới có thể thuận lợi phá đan thành anh. Nhưng, kia là đường tắt, là bước lên nguy hiểm tính mạng đường tắt, nếu không phải bất đắc dĩ, Phượng Bạch Tỷ cũng quyết sẽ không làm lựa chọn như vậy. Bất quá, hôm nay, Tiêu Văn Bình lại là có ý thức nghĩ muốn lựa chọn đầu này nhanh nhất đường tắt. Hắn cũng biết trong đó gặp nguy hiểm, mà lại mức độ nguy hiểm hay là rất lớn, nhưng là, hắn làm như thế, cũng không phải là đang đánh cược, tương phản, chính vì hắn có cơ hồ niềm tin tuyệt đối, mới sẽ làm ra cái này, nhìn như cực kỳ hoang đường lựa chọn. Thân cách, đây là hắn trừ ngụy thần lực bên ngoài, cùng tu chân giả khác điểm khác biệt lớn nhất địa phương. Có cái này đặc tu đồ vật, Hoặc là nói, là đặc thủ kỹ năng tồn tại, như vậy hết thể đều có khả năng. Muốn một bước lên trời, muốn trực tiếp phá đan thành anh, tại ngụy thần lực và thần cách tồn tại dưới, đã không còn là hoa trong gương, trong trong nước, xa không thể chạm mộng tưởng. Chương 260, rèn luyện thân thể, hạ. Tại thần cách thao túng dưới, liên tục không ngừng năng lượng từ trong kim đan tràn vào tiêu văn bình đan điền. Tức dạng, một cái nho nhỏ kim đan chính tại điên cuồng lượng vàng lấy, kim đan mỗi một lần chuyển động, đều tu nạp bộ Trong điển, lấy, chói mắt, liền ngay cả ý thức của hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng nơi đây không giống bình thường. Năng lượng hấp thu cũng không phải là không có chút nào tiết chế, giấy hai có nghiêm mật khống chế, từ trong tay chuyển vào năng lượng từ đầu đến cuối đều là Kim Đan có khả năng thu nạp mức độ lớn nhất. Bất quá, Kim Đan thu nạp năng lượng cũng không phải là vì bổ sung bản thể, mà là tại trong Kim Đan quay tròn dạo qua một vòng, liền hướng về phía trên bản mệnh kim phù chạy tới. Lúc này, hắn bản mệnh kim phù càng là cao cao dơ lên, cường đại linh lực chen trúc mà vào, lại tại kim phù bên trong đánh một vòng nhi, sau đó hóa thành từng sợi nhỏ xíu dòng năng lượng chạy đến toàn thân của hắn các nơi. Khống chế Kim Đan cùng bản mệnh kim phù làm ra cử động như vậy, hắn còn là lần đầu tiên. Nhưng ở thần cách thao tùng dưới, rất hiển nhiên, đó cũng không phải cái gì quá khó khăn công việc. Chạy tới các vị trí cơ thể năng lượng, đang không ngừng cường hóa cùng rèn luyện hắn mỗi một tế bào, loại này tính chất nhảy nhót tăng cường, khiến cho hắn sinh ra đau đớn cực lớn. Nhưng là, Tiêu Văn Bình trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoặc là nói, là trừ cơ bắp tự phát nhảy lên bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác nào. Bởi vì, tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình ý thức đã không cách nào cảm nhận được cái này khó gặp mãnh liệt đau đớn, hắn lúc này vẹn vẹn một người đứng xem, một cái góc ở một bên, chỉ có thể quan sát, mà mất đi đối thân thể của mình quyến nói chuyện người đứng xem. Đã hắn thân thể đã giao cho thần cách thao túng, như vậy thân thể mang đến hết thể biến hóa, cũng tự nhiên mà vậy chính là từ thần cách đến tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như hắn đem ý thức chìm vào nào đó một chỗ tế bào, như vậy tự nhiên có thể cảm nhận được kia giằm đã phát sinh mãnh liệt biến hóa. Nhưng là, đối với loại này cơ hội là khó mà tưởng tượng thông khổ, Tiêu Văn Bình hay là mười điểm thức thời tránh. Loại này không phải người tra tấn, hay là lưu cho thần cách đi xử lý cho xong. Bất quá thần cách hiển nhiên cũng không có đau đớn thần kinh, bởi vì loại này có thể so thiên đao vạn quả đau đớn cũng không thể khiến cho thần cách có mấy may chậm chạp cùng cải biến. Cương đại mà năng lượng tại toàn thân của hắn chạy xuôi, thẳng đến thứ một quả trong kim đan năng lượng toàn bộ bị hắn hút rọn sạch, thần cách mới thỏa mãn ngừng lại. Tiếp thu thân thể quyền chỉ huy, Tiêu Văn Bình phát ra trùng điệp một tiếng rên, lúc này, mang cho hắn cảm giác đầu tiên chính là đau đến không muốn sống, cho dù đối với thân thể tế bào cải tạo đã hoàn thành bộ phân nội dung, nhưng là, loại kia đau đớn dư vị hiển nhiên cũng không phải là như vậy khối liền có thể biến mất. Một quả kim đan, nghĩ không ra vẹn vẹn hấp thu một quả kim năng lượng, cũng đã là gian nan như vậy, xem ra, nếu như không có thần cách hỗ trợ, mình bộ này ý nghĩ cũng khẳng định là không cách nào phó trừ vô hành động. Ngẫm lại trước kia đang thu nạp điệp tiên kim đan năng lượng về sau lô mãng bước vào kim đan cảnh giới, hắn lúc này liền cảm thấy vạn phần may mắn, may mắn khi đó mình chỉ có kết đan kỳ. Nguyên anh trở xuống, đối với người tu chân nhục thể cường độ yêu cầu cũng không cao, có thể nói chỉ cần là cái thân thể người khỏe mạnh, trên cơ bản có chút ý chí lực, liền có thể chịu tới. Nhưng là, một khi muốn ngưng kết nguyên anh, như vậy đối với bản thân nhục thể cường độ liền muốn đạt tới một cái khó mà tưởng tượng cảnh giới cực cao. Khi đó bởi vì Nguyên anh cùng kim đan khác biệt, Nguyên anh là tu nạp kinh khủng thiên địa nguyên tụ lực mà thành, muốn dung nạp cái này cường hoành vật nhỏ Tự nhiên là cần không phải người thể phách. Theo tu hành lâu này, cảnh giới mỗi một lần tăng lên, người tu chân cũng giống vậy sẽ có được rèn luyện, mà lại mỗi cao hơn một cấp, loại kia cứng cỏi cường độ là vượt qua tính điệu. Nếu không, đồng dạng thân thể lại làm sao có thể dung nạp hơn gấp 10 lần năng lượng? Vô luận là hái lấy biện pháp gì, thu nạp thiên địa nguyên khí cũng tốt, lấy võ nhập đạo cũng tốt, đều sẽ trong lúc vô tình đối thân thể mỗi cái tế bào tiến hành rèn luyện, những quá trình này là tại trong vô ý thức tiến hành. Chính là bởi vì thông qua thời gian dài dằng dặc, cho nên cũng sẽ không để người cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng là Tiêu Văn Bình lần này tách làm chính là muốn đem tia dài rằng giặc thay đổi quá trình rút ngắn tại chỉ là hai trong vòng 3 canh giờ, nói cách khác, muốn đem phổ thông người tu chân hơn trăm năm, thậm chí là 200 năm chỗ chịu đựng khó khăn tập trung trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Như vậy, hắn chịu đến cường đại đau khổ cũng chính là đương nhiên. Thăm hỏi bỗng núc ních thân thể, toàn thân lại là một trận nhói nhói, Tiêu Văn Bình cười khổ từ bỏ ý nghĩ, liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, ngưng thần dưỡng khí. Qua dòng giảm một canh giờ, mới tính sống qua đoạn này đau nhức dư ba. Hắn chậm rãi đứng lên, thoảng hoạt động một chút thân thể, lập tức cảm thấy thân thể khác biệt. Cái gọi là chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Toàn thể của hắn sắc thực thoát thai hoàn cốt, mỗi một phân cơ bắp tựa hồ cũng ẩn cái này cực kỳ năng lượng cường đại, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đem một tòa núi san bằng như vậy, mà lại, cái này một thân da thì ta, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp, ân, cảm giác là có, bất quá lại là cứng cỏi dị thường, đoán chừng liền xem như cùng ra cá sấu cũng có thể liều một trận. Xem ra những này đau khổ vẫn là không có ăn không à. Bảy bỗng nhúc nhích tay chân, cùng cơ hồ có chút cứng ngắc phải đầu, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái hoang đường phải suy nghĩ, nếu như lúc này lại tới một cái ám thần, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó tiêu diệt. Đương nhiên Mặc dù Tiêu Văn Bình bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, nhưng hắn nhưng cũng biết, cái này vẹn vẹn một cái ảo giác mà thôi. Đừng nói là lại tới một cái ám thần, chính là đổi An Vương loại này đẳng cấp cao thủ, một cái tay cũng có thể đánh phải tự mình tìm không thấy Nam Bắc. Hắn sở dĩ sẽ sinh ra loại này cuồng vọng tự đại cảm giác, đơn giản là bởi vì chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ phải dư cớ. Tuy nói loại trình độ này cường đại tại An Vương đám người trong mắt chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với trước kia hắn đến nói, lại cũng giống vậy là một cái khó mà vượt qua chiến hảo. Hồi tưởng lại vừa rồi tại thần cách thao túng dưới mỗi một bước, Tiêu Văn Bình không thể không nói Đối với thần cách loại kia có thể sư hoàn mỹ biểu hiện, phục sát đất. Phản phất chính là một đại tinh mật nhất máy tính, thần cách làm vừa đúng, để Tiêu Văn Bình ý thức ở bên cạnh thấy là đầu giặm xuống đất, thật không biết thứ này là như thế nào hình thành, chẳng lẽ nói cái này căn bản là dấu ở mỗi người thể nội tiềm năng a. Hắn mục tiêu thứ nhất là muốn phá đan thành anh. Muốn phá đan, liền muốn tích xúc đại lượng linh lực, từ với mình ngụy thần lực mang theo, là lấy có thể phục chế bản thể kim đan, vì chính mình cung cấp hải lượng linh lực. Mà càng quan trọng chính là, những linh lực này vốn là cùng hắn kim đan đồng căn đồng nguyên, cho nên tại hấp thu về sau, không có bất luận cái gì phản phệ nguy hiểm. Nếu là đổi hấp thu người khác kim đan, hắc hắc, không muốn nói gì tăng lên cảnh giới, có thể cam đoan đan điền không bạo liệt cũng đã là tổ tông phụ hộ. Đã linh lực vấn đề giải quyết, như vậy chỉ cần có một bộ có thể thừa nhận được cường đại linh lực qua nhân thể phách, trên cơ bản, muốn phá đan thành anh cũng liền không là rất mơ. Mà bây giờ, tại hao phí một khỏa kim đan năng lượng điều kiện tiên quyết, hắn rốt cục thành công một lần nữa rèn luyện mình. Dùng cái này lúc độ cường hành, hẳn là có thể thừa nhận được phá đan thời điểm mãnh liệt xung kích đi. Hắn mở rộng một chút vâng eo, lại nhìn thấy trước mặt kính thần kinh ngạc nhìn lấy mình, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Thế là cười một tiếng, hỏi ngươi đang làm chi? Ta tại suy nghĩ thân thể của người. Thân thể của ta có cái gì không đúng à? Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, nói thật, đến hắn cảnh giới này, đối tại thân thể của mình đã có thể nói rõ như lòng bàn tay, ý niệm phiêu qua, ngũ tạng lục phủ, tất cả biến hóa, tất cả đều không chỗ che thân. Có lẽ, duy nhất không cách nào đục trạm, chính là kia thuộc về thần chi lĩnh vực Tiềm Na Khu. Bất quá, khu vực này, đừng nói là hắn, có như là chân chính thần linh như bảo bối thần loại hình, cũng giống như vậy ngây thơ vô tri. Tại hắn bản thân cảm giác bên trong, tựa hồ cũng không có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thỏa đáng, mà lại Trải qua vừa rồi kia phiên rèn luyện về sau, thể năng trạng thái đến một cái cảnh đẹp nhất giới viễn siêu trước đây tối cao tiêu chuẩn. Bất quá cùng kinh thần ở chung lâu này hắn cũng biết cái này thần khí chi linh cũng sẽ không nói láo, đã nó phát hiện dị tưởng, liền nhất định có cái gì không đúng đâu. Thân thể của ngươi cường độ làm ta hết sức kinh ngạc. Kinh thần quét hắn hai mắt, đột nhiên thở dài một tiếng nói, nghĩ không ra, ta cũng sẽ có nhìn lầm một ngày A Thật sao? Tiêu văn bình yên tâm sự tình, nguyên lai like cũng không phải là chuyện xấu A vậy liền xong rồi Ân, con nhớ rõ chấn ma tinh bên trên, ngươi đồng thời mượn dùng bạo bối thần cùng tiểu kim phù bên trong thần chi lực cùng ám thần đại chiến a. Đương nhiên, ta nghĩ chuyện này là không thể nào lại quên được. Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, trong lời nói vậy mà có chút thổ tức, chuyện này liền xem như hắn muốn quên mất, đều là khó như lên trời a. Kính thần ngữ điệu bên trong tràn ngập mê hoặc, tựa hồ đối với việc này nghĩ mãi không thông, khi đó, ngươi lại có thể đồng thời dung nạp cùng hấp thu hai loại khác biệt quá nhiều thần chi lực, mà không, có bạo thể mà chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngô, no. Tiêu Văn Bình hơi biến sắc, chỉ là hắn lúc này khắp khuôn mặt là cháy đen. Nếu không phải tự quan sát kỹ, căn bản là nhìn không ra trong đó biến hóa. Nhưng Kính Thần rất rõ ràng, cũng không có chú ý tới điểm này, mà là nói tiếp, đã thân thể của ngươi ngay cả hai loại thần chi lực xung đột đều không để ý, như vậy vì sao sẽ còn đối người tu chân linh lực cảm thấy khó có thể chịu được đâu?" Người nói là. Tiêu Văn Bình trầm chờ mà hỏi, "Thu nạp khác biệt thần chi lực sẽ bảo thể mà chết ta. Kính Thần khẽ giật mình, trong mắt mê hoặc thần sắc càng phát ra nồng hậu dày đặc, trong đầu của nó đột nhiên nghĩ đến một loại hiếm thấy khả năng, không khỏi hỏi dò, đúng vậy a, lẽ ngươi không biết?" Tiêu Văn Bình yên lặng lắc đầu, Kính Thần trừng tròng mắt nhìn hắn nửa ngày rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hắn làm như vậy cũng không phải là có cái gì niềm tin tuyệt đối, mà là bởi vì người không biết không sợ à. Chương 261, nguy thần lực diệu dụng. Ngươi thật đúng là mạng lớn a. Kính thần nhìn xem hắn, phát ra mình lớn nhất tiếng than thở. Thật sao? Kia là tự nhiên, mệnh của ngươi xác thực rất lớn, nếu là đổi những người khác, ta cam đoan, đã sớm bạo thể mà chết, hóa là một đám thịt bằm. Cái này, Tiêu Văn Bình mỉm cười, tựa hồ vẫn chưa đem nó để ở trong lòng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi tốt tự có hảo báo. Ngươi tốt Kính Thần cẩn thận nhìn xem hắn, chỉ là thế nào cũng không có nhìn ra Tiêu Văn Bình tốt ở nơi nào. Được rồi, không nói cái này. Tiêu Văn Bình vung tay lên, hỏi, đã thu nạp khác biệt thần chi lực sẽ tạo thành thân thể bạo tạc, như vậy vì cái gì ta không sao? Kính Thần khẽ giật mình, đúng vậy à, vì cái gì hắn Tiêu Văn Bình vậy mà lại không có việc gì đâu? Thật chẳng lẽ chính là như hắn lời nói, người tốt có hảo báo không thành. Tiêu Văn Bình nhướng mày, xem ra vấn đề này ngay cả Kính Thần cũng là nghị chi không thông, đã ngay cả cái này thần khí chi linh đều không rõ, như vậy hắn căn bản cũng không dùng ở phương diện này uổng phí công vô. Kính thần bản sự lại cao, cũng chỉ là cái thần khí chi linh, nó vương thức tu luyện cùng Tiêu Văn Bình là hoàn toàn khác biệt chỗ lấy đối đãi có chút vấn đề, nó cũng giống như vậy nói không ra lợi lý đến. Bất quá a, Tiêu Văn Bình khỏe miệng nở một nụ cười. Đừng quên, tại cái này dặm, thế nhưng là còn có một cái vô luận là nghiên kỷ, hay là tu vi đều so kính thần cao hơn trăm lần thần linh a. Ở trong lòng yên lặng kêu gọi, bất quá trong chốc lát, bên người không gian liền bắt đầu vận vèo biến hình. Tiêu Văn Bình có chút tao nhã nhìn xem một màn này, tuy nói người tu chân tại lĩnh ngộ tiên linh khí về sau, cũng có thể làm đến xác định vị trí truyền tống. Nhưng là cùng Bảo Bối Thần so sánh, vậy liền là tiểu Vu gặp đại Vu, thiên xoa địa viễn. Bảo Bối Thần xác định vị trí truyền thống, không chỉ có riêng là một mình hắn, mà là có thể bằng vào thần lực của mình mở ra một cái thông đạo, mặc người ra vào. Loại thủ đoạn này, dù cho là đỉnh cấp tiên nhân, sợ cũng chưa chắc có thể làm đến đâu. Từ sự tình a, Bảo Bối Thần vừa nhìn thấy kính thần bộ kia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, lập tức minh bạch tới tìm mình không có chuyện tốt gì, nhưng nó hay là thật kiên nhẫn hỏi. "Chủ nhân à, tại trấn Ma Tinh lúc, cho ta mượn thần chi lực, lúc, có hay không cảm thấy cái gì tình huống dị thường?" Tiêu Văn Bình dò hỏi. "Không có a." sẽ không có. Vâng, quả thực không có. Bảo Bối Thần suy nghĩ một hồi, rốt cục cho khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cũng may mắn là thân có sáng thế thần chi lực tiêu văn bình hỏi, nếu là những người khác dám can đảm chất với nó, thân là thần linh tôn nghiêm lại hạ chịu từ bỏ ý đồ. Tiêu Văn Bình nghi hoặc ánh mắt tại kính thần trên mặt quét qua, hỏi, ta nghe nói, nếu như một cái người thân thể bên trong đồng thời có hai loại thần lực lời nói, như vậy kết quả duy nhất chính là bạo thể mà chết, phải không? Đúng vậy, thần lực là độc nhất vô nhị, càng có cực mạnh bài xích tính. Như vậy ta đây, vì sao long tóc không tổn hao? Bảo Bối Thần nhìn toàn thân cháy đen một mảnh Tiêu Văn Bình, nói, có lẽ là cùng trên người ngươi có sáng thế lực lượng của thần có quan hệ đi. 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ Kính Thần kia dặm chuyển đến. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ. Kính Thần hình ảnh rõ ràng chính là hư ảo, làm sao còn có thể vô tay phát ra thanh âm đâu? Thật sự là có đủ kỳ quái điểm. Ta minh bạch. Kính Thần lời thề son sát nói, ta biết vì sao. Thỉnh giáo. Lần này, liền ngay cả Bảo Bối Thần đều bông xuống tôn nghiêm, hướng về ra hỏa này lĩnh giáo bắt đầu. Tuy nói hai người bọn họ đều là thần khí xuất thần, nhưng Kính Thần dù sao cũng là ở tại thần giới dạ qua, chỉ bằng điều này, liền để bảo bối thần vì đó không ngừng nga ngึก. Vạn Bình trên thân có sáng thế thần chi lực, mà sáng thế thần đặc điểm lớn nhất chính là sáng tạo. Kính Thần một mặt dương dương đáp ý nhìn lấy bọn hắn mà người trong mắt tràn ngập tự tin. Chờ giây lát, hay là không gặp nó có nói tiếp ý tứ, bà bối thần thầm than một tiếng, làm sao ra hỏa này như vậy có tính cách, đa, bất quá. Nó hay là góp thú nói một tiếng, "Nô, no, sáng tạo. Sau đó thì sao? Nếu là sáng tạo chi lực, tự nhiên là hải nạp bách xuyên, hữu dụng đại." A Có cái này đặc tính a." Kính Thần ngóc lên đầu, tiêu ngặm mà nói, "Ta lừa người làm cái gì? Ta bên trên nhậm chủ nhân, liền xem như tất cả thần linh cùng một chỗ hướng hắn phát động công kích, hắn cũng sẽ không để ý điệu." Sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường quét Tiêu Văn Bình một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Chính là bởi vì hắn thực tế quá kém cỏi, cho nên ta mới căn bản là không có cách đem hắn cùng bên trên nhậm chủ nhân liên tưởng đến nhau." Tiêu Văn Bình đầu tiên là lông mày siết chặt, sau đó lập tức bừng ra, cười nói, "Đứng vậy à, ta chút tu vi ấy lại làm sao có thể cùng tiên hiền so sánh đâu." Kính Thần khẽ giật mình, cùng bảo bối thần lẫn nhau liếc mắt một cái đều cảm thấy kỳ quái và phân Nếu là đổi lại trước kia, Tiêu Văn Bình đã sớm nổi trận lôi đình, cho dù không phải như thế, cũng khẳng định là châm chọc khiêu khích vài câu, kia rằm sẽ tượng hiện tại như vậy bình tĩnh. "Văn Bình, ngươi không có sao chứ?" Kính Thần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Không có việc gì a? Ngươi không có sinh khí a?" "Sinh khí? Ta vì sao muốn sinh khí?" Tiêu Văn Bình cởi mở cười một tiếng, nói, "Ngươi lão chủ nhân đúng là một vị nhân vật không tầm thường, ta nếu là có thể cùng hắn đánh đồng kia mới gọi là kỳ quái đâu. Ngươi nói, đúng không?" Kính Thần thân bất do kỷ gật đầu. Chỉ nghe Tiêu Văn Bình nói, nghỉ ngơi đủ rồi, ta muốn kế tiếp theo luyện công. Sau đó, hắn khuynh chân tại đất, móc ra khắc một quả kim đan, bắt đầu ở thần cách thao tung dưới, hấp thu năng lượng trong đó. Trong mặt nửa ngày, Kính Thần đột nhiên thấp giọng hướng Bảo Bối Thần hỏi, vì, ngươi người hầu này có phải là bị thần lôi bổ tổn thương đầu? "Cái này?" Bảo Bối Thần xem thường lắc đầu nói, "Kia là không thể nào, ta có thể thông qua chủ tớ ký kết cảm ứng được, thần trí của hắn phi thường bình thường." "Thật sao?" Kính Thần trên dưới nhìn Bảo Bối Thần một chút, đạo, như thế biến hóa rõ ràng cũng nhìn không ra, sẽ không là ngay cả ngươi cũng bị bổ tổn thương đâu. Một chút xiêu linh lực lại lần nữa thông qua kinh mạch đi tới trong đan điền. Bất quá, cùng lần trước khác biệt, lần này mục đích cũng không phải cái gì rèn luyện. Tại trải qua một khóa kim đan toàn bộ linh lực rèn luyện, Tiêu Văn Bình đã cấp tốc kéo lên mấy cái bậc thang, mặc dù không dám nói là cái gì thiên hạ vô song, nhưng là một cái nguyên anh a, kia vẫn là có thể tiếp nhận lên. Thần cách hiệu suất thiên hạ vô song, trong kim đan linh lực không có tí xíu lãng phí, đều bị hắn thu nạp tiến vào trong đan điền. Mà trong đan càng là tràn ngập vô cùng vô tận cường đại linh khí. Bản thể kim đan cùng bản mệnh kim phù đã thúc đẩy nhất đại mã lực, toàn lực thu nạp Một viên kim sắc đan cầu bên trên quanh quẩn lấy cường đại linh lực dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà, cơ hội chính là cùng lúc đó, một viên khác giống nhau như lúc kim đan lại lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay dặm, mới đồng nguyên linh lực không có trong chốc lát đoạn chạy vào đan điền của hắn. Kim đan cùng bản mệnh kim phù uy năng càng lúc càng lớn, thu nạp linh lực tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tiêu Văn Bình trên thân mỗi một đầu thần kinh tựa hồ cũng kéo căng thật chặt, hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng đã mở đủ lập tức lực, tại toàn lực vận chuyển. Chỉ là, lúc này ý thức của hắn lại cảm thấy một loại cực độ nhảm trán. Thân cách tại thao tung thân thể của hắn hấp thu kim đan linh lực, mà hắn kia hoàn toàn trí thân sự ngoại ý thức thần trí lại tại quan sát học tập một trận về sau, liền bắt đầu suy tư lên những chuyện khác. Bởi vì hắn đã biết, đạo này trình tự làm việc hiển nhiên không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Phượng Bạch Di Vi, bảo mệnh kim phù. Tiêu Văn Bình gấp khỏi phải trên mặt tựa hồ hiện lên một tia hiểu ý mỉm cười. Trên thực tế, chỉ có thưởng thức qua loại kia tê tâm liệt phế thống khổ, hắn mới hiểu được một việc, Phượng Bạch Di có thể thuận lợi phá đan thành anh, hay là nhờ có bảo mệnh kim phù công lao. Khi Phượng Bạch Di liên tiếp thành công thi triển hai lần thần lôi triệu hoán về sau, tu vi của nàng đã là đột bay mạnh tiến vào Loại kia tình hình, cùng hắn ban đầu ở mật phủ môn bên trong kết đan thời điểm tình huống giống nhau y hệt. Đều là trong lúc nhất thời cơ duyên xảo hợp, khiến cho bản thân tu vi trong nháy mắt đạt tới phá đan thành anh điểm tới hạn. Tại dưới tình huống đó, Phượng Bạch Tị hoặc là thành anh, hoặc là chính là bị nổ nát mà chết. Mà căn cứ tình huống ban đầu đến xem, tựa hồ hay là cái sau khả năng lớn một chút. Ngay lúc đó Vượng Bạch đi tại tinh lực hao tổn quá độ tình huống dưới, đã mất đi ý thức, liền ngay cả dừng lại ở giữa không trung cũng làm không được. Dạng này Phượng Bạch Tị muốn để nàng đạo khí nguyên, căn bản là là chuyện không thể nào. Nhưng mà Để Tiêu Văn Bình cảm thấy vô song may mắn chính là, tại chương nhã kỳ nhắc nhỏ dưới, Tiêu Văn Bình lén lén đem bảo mệnh kim phù đánh vào Phượng Bạch Kỳ sau lưng. Mà cái kia đạo truyền thừa tại Bạch Hạc chân nhân bảo mệnh kim phù cũng xác thực không có cô phụ hắn sâu sắc kỳ và cao. Thứ này đích đích xác sắc là một kiện hiếm có được bảo bối, trong đó có ẩn hàm phải năng lượng chỉ sợ cũng không phải là cái gì tiên linh lực đơn giản như vậy, mà là có có thể cùng tiểu kim phù bên trong phải thần chi lực đánh đồng phải thần lực. Chỉ là, loại thần lực này cực kỳ nó cũng không có thần chi lực sức mạnh công kích, chỉ có thần chi lực bên trong phòng hộ cùng chữa trị chi lực, nhưng chính là như thế, cũng đủ để nghịch thiên mà đi chính là tại kim phù hộ thể năng lượng phía dưới, vô luận vượng bạch khí tổn hại đến mức nào, đều trong nháy mắt bị bảo mệnh kim phù bên trong thần kỳ năng lượng chữa trị khôi phục. Mà chính là bởi vì có đạo này bảo mệnh kim phù, mới khiến cho vị tiêu tuyệt đại giai nhân chẳng những miễn đi hóa thành một trận huyết vụ hậu quả, ngược lại tạo nên một vị nguyên anh kỳ thiên lôi chi thể. Đạo này đến từ tiên giới bảo mệnh kim phù, đến bây giờ đã động tới hai lần, nhưng Tiêu Văn Bình cũng không hối hận, liền xem như để hắn lần nữa tới qua, hắn hay là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Trương Kỳ, Phượng Bạch Di Liễu, một cái cũng vô pháp bỏ qua. Ánh mắt của hắn hướng về phương xa hư vô mở miệng chỗ nhìn lại, các nàng bây giờ đã hoàn hảo a. Chương 262, Nguyên anh lại thành. Cẩn thận. Rất nhỏ quá khẽ thanh âm bừng tỉnh Tiêu Văn Bình xa vào tại ngày xưa hồi ức suy nghĩ, hắn lập tức tỉnh lộ lại, một lần nữa đem tâm thần ngưng tụ tại biến hóa trong cơ thể phía dưới. Kính thần nhắc nhở coi như kỳ thời, hiện tại thần cách đã hấp thu dòng giá tám cái kim đan toàn bộ linh lực. Tại nói loại kêu kinh khủng làm người sợ hãi năng lực khống chế phía dưới, không có một chút linh lực tiết ra ngoài, toàn bộ bị trong đan điền bản thể kim đan cùng bản mệnh kim phù thu nạp. Vào lúc này trong đan điền Không thể nghi ngờ đã là một cái lửa nóng lò dung lớn, Kim Đan thể tích mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nhan sắc lại là trước nay chưa từng có nùng đậm, thật sâu, cơ hội liền muốn nhỏ ra kim sắp dịch nước đồng dạng. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, hắn biết, mình đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, có thể hay không thuận lợi phá Đan thành anh, chính là ở đây nhất cử. Bất quá, nói thật, cho tới bây giờ, tinh lực của hắn tập trung hay không, phản mà không có quá lớn quan hệ. Bởi vì, thể nội hết thảy, đều giao cho thần cách đến chỉ huy, tất cả linh lực tại nó điều hành dưới lộ ra đâu vào đấy vật chuyện. Nếu như bây giờ tùy tiện đổi lại hắn tới đón, kia làm sao có thể hậu quả chính là, hắn sẽ cảm nhận được kim đan tự bạo tư vị. Cho nên, đối với kính thần thiện ý nhắc nhở, Tiêu Văn Bình thật là có chút dở khóc giờ cười. Bản thể kim đan xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đan điền kim sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phân, mang cho người ta cảm giác, tựa hầu ngay cả trọng lượng cũng tăng lớn mấy phân như. Tại Tiêu Văn Bình toàn bộ tinh thần chú mục dưới, kia quả kim đan xoay tròn tốc độ đột nhiên chậm lại, liền như là bị định thân pháp định trụ, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, sôi mãnh liệt cường đại linh lực từ trong kim đan mà ra, Đan điền nhận cố lực lượng này, mãnh liệt xung kích, lập tức hướng về tứ phương bành trướng lên. Tiêu Văn Bình một trái tim lập tức nâng lên cổ họng. Mặc dù lúc này hắn đã hoàn toàn chặt đứt trên thân thể tất cả cảm giác đau thần kinh, không cách nào cảm nhận được đan điền kịch liệt có vào mang đến đau đớn. Nhưng nhìn đến đan điền đột nhiên phồng lớn dòng dã gấp đôi có hơn, phần này kinh hái cũng thực cũng không tốt đẹp gì. Thần kinh của hắn theo đan điền không ngừng bành trướng mà biến căng cứng, cái này dù sao là hắn thân thể của mình, hắn cũng không muốn đột nhiên nhìn thấy, nội phủ bên trong trở nên máu me đầm đìa, cái loại cảm giác này khẳng định không dễ chịu. Cũng may, đang trong ruộng bích tại trải qua một trận dị dạng mở rộng về sau, rốt cục đình chỉ tại một cái hắn cho phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Tiêu Văn Bình tựa dài một hơi. Sự thật chứng minh, cố lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là mình như trước vẫn là có thể tiếp nhận ở trước kia kia phiên đau khổ cuối cùng không có nguồn vi ăn, nếu không phải như thế, khả năng lúc này mình đã nằm tại vũng máu bên trong, chờ lấy bảo bối thần thi cứu. Lơ lửng ở giữa không trung kim đan từng chút từng chút có một ít vết dạng. Tiêu Văn Bình ngưng mắt nhìn một cái, hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bức tranh này mặt làm sao quen thuộc như vậy. Tỷ mị nghĩ lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là điệp tiên hóa hình lúc cái kia hình tượng A xem ra vô luận là người hay là yêu. Hoặc là tinh quái, tại hóa anh giờ khác này, đều là không sai biệt lắm. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, người, kỳ thật cũng không so yêu quái cùng tinh quái muốn cao minh bao nhiêu A. Tiêu văn bình thần thức tại kính thần cùng bảo bối thần trên thân khẽ quét mà qua, kính thần là một bộ vội vã cuốn cùng biểu lộ, mà bảo bối thần liền lộ ra thản nhiên nhiều. Ai, nhìn tới vẫn là kính thần tương đối lo lắng cho mình A. tim đang nước ra tốc độ không ngừng tăng tốc cuối cùng Trụy hồ phát ra một tiếng nhẹ nhàng phá sắc thanh âm, viên kia kim sắc đan cầu đột nhiên quang mang vắng khắp nơi, nồng đậm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, ngay tại nồng đậm một mảnh kim quang bên trong, Tiêu Văn Bình lại có thể mơ hồ trông thấy trong đó tựa hồ có một đạo nho nhỏ bóng người. Đột nhiên, một cố cường đại sức kéo từ trong thân thể phát ra, ý thức của hắn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, không có chút nào phản kháng bị cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng kéo vào. Trong lòng của hắn giận mình, lập tức bình tĩnh lại, đây là thân thể của hắn, là địa bàn của hắn, mà lại tại thuần cách thao tung dưới, là không thể nào phát sinh cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Cho nên, hắn bình tâm tinh khí, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại trải qua trấn ma tinh đánh một trận xong, tinh tình của hắn đã kinh biến đến mức trầm ổn rất nhiều, tốt so giờ phút này, đột nhiên bị kinh biến, hắn lại không hốt hoảng chút nào, nếu là đổi Dĩ Vãng, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Trong tháng chốc, hắn tự hồ đi tới một cái vàng son lộng lẫy cung điện, khắp nơi đều là lóa mắt sinh huy kim sắc quá mang. Chỉ là, cái cung điện này có chút cổ quái, mặc dù tràn ngập sáng tỏ mà tôn quý kim sắc, nhưng trên vách lại có vẻ hơi tổn hại, để người sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cười. Đây là địa phương nào? Hắn nhìn xung quanh, nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ trán một cái, lập tức sáng tỏ. Lúc này, ý thức của hắn chính trong đan điền trong kim đan, như vậy, hắn bộ này hình thái có phải là nguyên anh rồi? Túi đầu xem xét, trên thân trần Chủng chủ trụ liền ngay cả cái kia đều theo tỷ lệ biết tiểu. Ai? Cái bộ dáng này, nhưng là có chút thẹn thùng, thật không biết muốn thế nào ra ngoài gặp người. Xem ra, cái này còn lại mấy ngày, chính là muốn nghị cách vì chính mình luyện chế một kiện chiến giáp. Đang lúc Tiêu Văn Bình cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh lúc, đột nhiên, hắn ngoài ý muốn phát giác một việc, trên kim đan những cái kia khe hở tựa hổ đang chậm rãi lại. Lần này thật sự là không tầm thường. Tiêu Văn Bình mặc dù cũng không có phá đan thành anh kinh nghiệm, nhưng là dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, một khi những này khe hở hoàn toàn khép lại, liền đại biểu lần này phá đan hành động đem cuối cùng đều là thất bại. Mà ý thức của mình lúc này nhập thân vào trong kim đan nguyên anh phía trên, nếu là hóa anh thất bại, cuối cùng bị giam tại kim đan bên trong không cách nào ra ngoài, kia mới kêu Thiên hạ kỳ văn đầu. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Văn Bình nơi nào còn dám lẫm đạm, lập tức cơ kia nho nhỏ, ngay cả mình nhìn xem cũng cảm thấy đáng thương nắm tay nhỏ hướng về trong kim đan tới. Hung hăng một quyền không lưu tình chút nào đện ở trên nội bích, đến một trận mãnh đau đớn cảm giác. Nguyên lai phụ thân nguyên anh về sau, Còn có thể cảm thấy đau nhức ca. Hắn thông suốt nghĩ tới một chuyện, mình rõ ràng là mật phù môn đệ tử, làm sao đi ra thời điểm? Thứ vừa nghĩ tới vậy mà không phải tay không véo bừa thuật pháp, mà là muốn bằng mượn man lực ngạnh công đâu. Xem ra cùng ám thần trận chiến kia, đối tại mình ảnh hưởng thật đúng là vô cùng sâu xa Đang lúc hắn muốn thu hồi nắm tay nhỏ, hóa một đạo liệt hỏa phù thời điểm, trước mắt kim đan lại đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái vừa dễ dàng để hắn xuyên ra tới lỗ nhỏ. Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, nghĩ không ra cái này nho nhỏ một cái năm đấm, có ẩn hàm lực lượng lại còn không tiểu đâu. Động tác của hắn cực nhanh vô song, một nháy mắt liền từ lỗ nhỏ bên trong chui ra ngoài, quay đầu nhìn một cái, cái hang nhỏ kia miệng tựa hồ chính đang chậm rãi khép lại. Xem ra nếu là phản ứng của mình chậm hơn nửa nhịp, cái này cửa hang liền lại chắn. Bất quá, lúc này à, hắn rốt cục ra, thân thể nho nhỏ trong đan điền nhìn chung quanh, mặc dù đều là thần niệm phụ thể, nhưng là do ở có cái tiểu nhân, thì giác lập tức khác biệt, nhiều một tầng lập thể hình tượng cảm giác. Để người nhìn một cái, tâm thần thanh thản. Không đúng, cái này bên trong là đan điển, hơn nữa còn là bị linh lực chống đỡ lớn gấp đôi đan điền. Tâm niệm vừa động, Hắn nghĩ muốn thử một chút tiểu Nguyên Anh có dịu dụng gì, hai cước có chút một sai, cường đại linh lực giống như nước thủy chiều tràn vào lòng bàn chân, không thể không nói, vẻn vẹn một cái Nguyên Anh, tại vận dụng linh lực cùng điều động tiên địa nguyên khí trên phương diện, cùng so sánh, thực tế là chiếm cứ thiên đại tiện nghi a. Thân thể nho nhỏ giống ngồi hòa tiễn, hổ một tiếng, bay đi lên, để hắn cảm thấy vô song kinh ngạc chính là, hắn cái này đang không vừa bay, vậy mà không trở ngại chút nào bay qua đan điền, bay qua xương cốt, bay qua nội tạng, bay qua lục lực, bay đến giữa không trung. Tựa hồ thân thể của hắn chính là một cái hư vô tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản tiểu nhân nhi phi hành. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã ngừng ở giữa không trung bên trong. Dương mắt nhìn lên, trước mắt thông suốt xuất hiện hai cái trước này chưa từng có đại quái thú. Tiêu Văn Bình kinh hãi, cái này là yêu nghiệt phương nào, mình lúc này vừa mới thành anh, lại là nguyên anh xuất hiếu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng hộ năng lực. Hắn chỉ muốn chạy trốn, đột nhiên phát giác trước mắt hai cái này quái vật tựa hổ có chút khuôn mặt. Sau đó, lại nghe được bọn chúng không hẹn mà cùng phát ra một đạo như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Thanh âm này rất quen thuộc à, hắn lập tức minh bạch, hai cái này quái vật khổng lồ, chính là Kính Thần cùng Bà Bối Thần. Chỉ là cùng ngày thường so sánh Thân thể của bọn họ tự hồ lập tức lớn gấp mấy chục lần, cho nên hắn mới có thể không có một chút nhận ra.